t r ư ơ n g hai mươi bốn ô hành chỉ chứng nữ lao bản t r ư ơ n g hai mươi bốn ô hành chỉ chứng nữ lao bản l ờ i này vừa nói ra toàn trường tĩnh mịch hai tên mang lấy lưu trạch khiêm đội viên động tác cứng đ g ờ vô ý thức dừng bước ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung tại n ô hành trên thân trấn kinh kinh ngạc không hiểu một cái thực tập sinh tại c h i đội trưởng hạ lệnh bắt người về sau vậy mà công nhiên đứng ra ngăn cản còn nói người hiếm nghi không phải hung thủ từ thanh viện lông mày trong nháy mắt vận thành một cái h u cục nàng nhìn chằm chằm n g hành trong giọng nói mang theo một tia đẻ nén lựa giận n g hành người biết ngươi đang nói cái gì sao Ta biết. trả tĩnh dựa bình lời kiên Ngươi Nô hành trả lời bình tĩnh mà kiên định. mà vào chứng á i nói gì n ư trước bước, vậy? viện Từ thanh biện tiến phía trước một bước, khi thế phía khi về bước bằng, lưu Kim, bằng chứng theo. Chứng cứ h n g từ thanh viện giống như là nghe được chuyện cười lớn tất cả chứng cứ đều chỉ hướng hắn ngươi bây giờ nói với ta chứng cứ nàng dội ra ngón tay trực chỉ lưu t r ạ c h khiêm h á n lưu t r ạ c h khiêm tại lần thứ nhất hỏi thăm bên t r o n g nói l a o không biết người chết trịnh xuân lan giám sát điều ra đến hắn mới đổi giọng thừa nhận hẹn người chết nhìn kịch bản người chết chỗ cổ có rõ ràng anh ấn mà trên cổ của hắn vừa lúc có mấy đạo cùng người chết móng tay chiều dài hình dạng đều độ cao ăn khớp vết c h ả o mấu chốt nhất là vụ án phát sinh đoạn thời gian hắn không có không ở tại chỗ chứng minh từ thanh b i ệ n m ô i n ó i một câu lưu trạch khiêm sắc mặt thì càng b ạ c h một phần lời của nàng như là trọng truy t ừ n g cái nện ở trái tim tất cả mọi người bên trên cũng để đến lưu trạch khiêm không có chút nào cãi lại chi lực trước sau lý do thoái thác mâu thuẫn không có không ở tại chỗ chứng minh trên thân còn có vật lộn vết tích từ thanh viện thanh em đột nhiên cấp cao ánh mắt như lưới đao đảo qua ngô hành hiện tại ngươi nói cho ta hắn không phải hung thủ đối mặt tri đội trưởng lôi đình c h i nộ nô hành lại có vẻ dị thường chấn định hắn không có đ ộ i vã phản bác mà là đi tới lưu trạch khiêm trước mặt đem ngươi cổ nâng lên lưu trạch khiêm không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là thuận theo đ ị a ngầm đầu lên nô hành chỉ vào hắn trên cổ cái k i a mấy đạo phiếm hồng n vật ký đối từ thanh viện nói từ tri đội ngươi qua đây nhìn một chút thư thanh viện cao mày đi tới cái này mấy đạo vết đỏ cũng không phải là trảo thương nô hành thanh em rõ ràng h ữ lực không phải trảo thương t h thanh viện hỏi lại đó là cái gì là gì ứng tính r a tóc lửa làm về sau mình dùng lòng bàn tay gãi bắt lưu lại dấu đỏ n g ô hành giải thích nói nếu như là bị người dùng móng tay trào thương vết thương sẽ càng sâu biên giới rõ ràng thậm chí sẽ rách ra chảy máu nhưng ngươi nhìn hắn nơi này vết đỏ là phiến t r ạ n g biên giới mơ hồ mà lại có bao nhiêu chỗ phân bố cũng không quy luật cái này hoàn toàn phù hợp bệnh ngoài ra lúc phát tác gãi bắt đặc thù lời vừa nói ra không chỉ có là từ thanh viện ngay cả sau lưng nàng các đội viên đều ngây ngần cả người bọn hắn chỉ có thấy được vết đỏ vào trước là chủ địa coi như thành trào thương căn bản không nghĩ tới còn có khác khả năng từ thanh viện xích lại gần cẩn thận quan sát phát hiện xác thực như ngô hành nói tới cái k i a mấy đạo dấu đỏ càng giống là dùng lực tạo ra mà không phải bén nhọn vật thể xẹt qua vết thương ngô hành nhìn về phía đã ngây người lưu trạch khiêm hỏi ngươi có phải hay không có làn da dị ứng ma bệnh lưu trạch khiêm như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng điên cuồng gật đầu có ta có ta từng có mẫn tính da viêm hắn b ộ i vàng giải thích đêm qua văn tử nhiều ta cổ nơi này đặc biệt nữa vẫn cào thật, thật là chính ta cào nói hắn thậm chí lột lên cánh tay của mình phía trên cũng có vài miếng tương tự dấu đỏ chân tướng rõ ràng mẫu chốt nhất vật chứng bị một cái thực tập sinh dùng phương thức đơn giản nhất đẩy ngã thư thanh viện sắc mặt có chút khó coi là nàng vào trước là chủ nhìn thấy vết đỏ liên tưởng đến người chết liền trực tiếp chấm toàn bộ hình sự trinh sát bốn tổ vậy mà không ai đưa ra dị nghị t ố t coi như đây không phải trảo thương thư thanh viện hít sâu một hơi cấp tốc điều chỉnh mạnh suy nghĩ vậy hắn nói láo cùng không có không ở tại chỗ chứng minh lại thế nào giải thích nói láo có lẽ là bởi vì sợ hãi dù sao cùng người chết cuối cùng tiếp xúc người là hắn người bình thường đều sẽ vô ý thức phủ sạch quan hệ nô hành không nhanh không chậm phân tích về phần không ở tại chỗ chứng minh nô hành ánh mắt chậm rãi từ lưu trạch khiêm trên thân rời rơi vào quán cà phê đằng sau quầy ba cái kia từ đầu đến cuối đều duy trì trầm mặc nữ l ó o bản lý lan trên thân khoe miệng của hắn câu lên một vòng ý vị thâm trường đ ư ờ n g c o n g từ c h i đội ngươi thật giống như hỏi nhầm người t ừ thanh viện khẽ giật mình có ý tứ gì nô hành không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại ngươi vì sao lại hoài nghi hắn bởi vì hắn hẹn trịnh xuân lan cái này tạo thành tình cảm gút mắc động cơ giết người đúng không không sai t h thanh viện gật đầu cái kia nếu là tình cảm gút mắt n ô hình thanh â m không lớn lại làm cho toàn bộ bên trong quán cà phê người đều nghe được rõ ràng vì cái gì ngươi chỉ hỏi một mình hắn không ở tại chỗ chứng minh một câu như là một đạo kinh lôi tại từ thanh viện trong đầu nổ vang nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia một mực bị xem như báo án người cùng chứng nhân lý lan đúng a mình vào t r ư ớ c là chủ đem lưu trạch khiêm cùng trịnh xuân lan chia làm tình cảm gút mắt song phương lại vô ý thức không để ý đến trận này gút mắt bên trong khả năng vẫn tồn tại phe thứ ba một cái bị vị hôn phu phản bội nữ nhân nàng động cơ giết người sẽ chỉ so lưu trạch khiêm càng cường liệt mình vậy mà phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy từ thanh viện phía sau lưng trong nháy mắt dịn ra một tầng mồ hôi lạnh nàng nhìn về phía ngô hành ánh mắt lần thứ nhất mang tới xem kỹ cùng trịnh trọng cái này thực tập sinh không đơn giản không chút do dự từ thanh viện lập tức chuyển hướng lý lan ngựa khí trở nên nghiêm túc mà sắp bén lý lan nữ sĩ đột nhiên bị điểm đến tên lý lan thân thể rõ ràng địa run dày một chút nàng n g n g đầu trên mặt gạt ra một tia miễn cưỡng mịt cười từ từ cảnh quan có chuyện gì không tối hôm qua chín điểm đến mười điểm ngươi ở đâu thư thanh viện con mắt chăm chú tập trung vào nàng lý lan ánh mắt có chút né tránh thanh âm cũng nhỏ xuống ta ta ở nhà một người là có người có thể vì ngươi chứng minh sao ta ta một người ở lý lan thanh âm nhỏ như rồi mỗi n g ư ơ i ở cư xá trong hành lang có giám sát sao thư thanh viện từng bước ép sát lý lan sắc mặt càng thêm tái nhận nàng lắc đầu là lao tiểu khu không có không có giám sát không có không ở tại chỗ chứng minh cùng lưu chạch khiêm giống nhau như lúc tình huống từ thanh viện sau lưng các đội viên nhìn về phía lý lan ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi hoài nghi thiên bình tại thời khắc này bắt đầu lặng i ê n nghiêng từ thanh viện trong lòng đã nắm chắc nhưng còn thiếu khuyết khâu mấu chốc nhất động cơ lưu trạch khiêm truy cầu trịnh xuân lan lý lan liền có động cơ giết người sao bọn hắn là quan hệ như thế nào lão bản cùng nhân viên nếu như là dạng này động cơ tựa hồ còn chưa đủ đầy đủ đúng lúc này một mực quan sát đến bốn phía ngô hành ánh mắt bị trên tường một mặt ảnh trụ tường hấp dẫn phía trên dán đầy quán cà phê thường ngày ảnh trụ có khách có nhân viên có cà phê kéo hoa mà tại ở giữa nhất bắt mắt nhất vị trí là một chương chủ hành trung trên tấm ảnh lý lan cùng lưu trạch khiêm đứng s n g vai gửi đến vô cùng s á n lạ mười ngón tay của bọn hắn chăm chú đan sen mà tại bọn hắn khấu chặt trên hai tay hai cái kiểu dáng giống nhau như đ ú c tình lữ chiếc nhẫn tại dưới ánh đèn lóe ra quang mang trói mắt nô hình con người bỗng nhiên co r i ụ lại thì ra là thế bọn hắn không phải lão bản cùng nhân viên bọn hắn là tình lữ không nhìn chiếc nhẫn kia thậm chí khả năng đã là vị hôn phu thê vị hôn phu của mình ở ngay trước mặt chính mình công nhiên truy cầu một cái khác cô gái xinh đẹp trẻ trung Thậm chương í hai mươi lăm giờ n a lửa dối ra hưng phạm chương hai mươi lăm giờ n a lửa dối ra h u n g phạm lô hành không nói gì chỉ là yên lặng từ ảnh t r ụ n trên tường lấy xuống trường hợp k i a chiếu đi tới từ thanh viện trước mặt ảnh t r ụ n bị nhẹ nhàng đặt lên trên bàn ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung t h thanh viện con người bỗng nhiên co g i ú lại trên tấm ảnh lý lan cùng lưu trạch khiêm thân mật giúp vào với nhau nụ cười trên mặt hạnh phúc giống như là muốn tràn ra tới mà mẫu chốc nhất là bọn hắn chăm chú đan sen hai tay hai cái kia giống nhau như lúc tại dưới ánh đèn lóe ra l ã n h quang chiếc nhẫn hung hăng đâm vào ở đây mỗi người trong mắt tình lữ chiếc nhẫn không cái này thức rõ ràng là chiếc nhẫn đính hôn từ thanh viện trái tim trùng điệp nhảy một cái nàng đ ỗ n g nhiên n g n g đầu ánh mắt như điện bắn thẳng về phía một bên liệu trạch k i ê m liệu trạch k i ê m ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào liệu trạch k i ê m sắc mặt sớm đã một mảnh trụ lại nhìn xem bên cạnh thân thể đã bắt đầu run nhẹ nhẹ lý lan vợ môi run dày nửa ngày nói không nên lời một câu ta hỏi ngươi nói từ thanh viện thanh em đột nhiên c ấ t cao mang theo không thể nghi ngờ b ì nghiêm ta chúng ta lưu trạch khiêm bị một tiếng này q u á t trói hai dọa đến một cái giật mình rốt cục mở miệng thanh em không lưu loát chúng ta đã đính hôn đính hôn ba chữ này giống một viên bom tại nho nhỏ trong quán cà phê ẩm vang nổ tung tất cả đội viên đều hít sâu m ộ t hơi vị hôn phu ngay trước vị hôn thê trước mặt điên cùng theo đuổi một nữ nhân khác thậm chí không tiếc n h á o đến cục cảnh sát mà cái kia bị phản bội v ị hôn thê nhưng từ đầu đến đôi đóng vai lấy một cái vô tội khéo hiểu lòng người lao bản nhân vật cái này ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng lý lan trong ánh mắt kia đã không còn đồng tình chỉ còn lại xem kỹ cùng hoài nghi đính hôn từ thanh viện cười lạnh một tiếng ánh mắt chuyển hướng lý lan sắc bén phảng phất có thể xuyên tấu h lòng người lý lan nữ sĩ đã đính hôn chiếc nhẫn của ngươi đâu t â m mắt của nàng rơi vào lý lan cái kia chùi l ủ i tay trái trên ngón vô danh lý lan thân thể kịch liệt r u lên vô ý thức liền đem tay hướng sau lưng co lại trên mặt của nàng huyết sắc tập t ở i ánh mắt b ồ i rối giống một con bị thợ săn để mắt tới con tỏ tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng lan lan một bên lưu trạch khiêm cũng rốt cục phản ứng lại hắn khó có thể tin mà nhìn xem lý lan trịnh xuân lan thật chẳng lẽ chính là ngươi ngươi tại sao muốn làm như thế không phải ta lý lan hét dầm lên thanh â m bởi vì sợ hãi mà trở nên vô cùng sắc nhọn ta không có ta cái gì cũng không biết nàng liệu mạng lắc đầu thân thể lại run như gió bên trong lật diệp nàng phủ nhận giờ phút này lộ ra như vậy tái nhận bất lực toàn bộ quán cà phê lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh không khí phảng phất đều gặp lại đúng lúc này một mực chầm mặc n ô hành c h ầ m rãi mở miệng thanh âm của hắn rất bình tĩnh lại mang theo một loại đủ để đệ sập hết thể lực lượng lý lan nữ sĩ kỳ thật nói dối là không có ích lợi gì n ô hành nhìn xem nàng ánh mắt không hề bận tâm chúng ta đã mời pháp y bộ môn đồng sự đối người chết trịnh xuân lan móng tay khe hở tiến hành kỹ càng khám nghiệm tại móng tay của nàng bên trong chúng ta rút ra đến hung thủ dễ r u ổ lúc lưu lại làn ra tổ chức nói cách khác chúng ta đã lấy được hung thủ rna ba chữ này mẫu như là ba đạo đùa đòi mạng hung hăng đập vào lý lan trong lòng sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy không có chút huyết sắt nào thân thể mềm lún cả người tê liệt ngã xuống tại trên g h ế từ ngụm n g từng ngụm địa thở h ồ n g hệ ánh mắt bên trong tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng sụp đổ n ô hành thanh nhẫn vẫn còn tiếp tục giống tử thân nói nhỏ mỗi chữ mỗi câu đập nát nàng sau cùng tâm lý phòng tuyến hiện tại chúng ta chỉ cần rút ra ngư i â n a hàng mẫu cùng móng tay trong khe dân a tiến hành so với kết quả vừa ra tới hết thể liền đều chân tướng rõ ràng lý lan nữ sĩ ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói sao tính mịch cây kim rơi cũng nghe tiếng tính mịch lý lan tâm lý phòng tuyến tại giờ na ở ba chữ này trước mặt bị tồi khô lạc hủ địa triệt để đánh tan nàng biết hết thẻ đều xong tất cả ngụy trang tất cả giải thích tại như sắt thép khoa học chứng cứ trước mặt đều thành trò cười là ta thật lâu nàng rốt cục phát ra như là như nói mê thanh âm hai mắt vô thần triệt để từ bỏ chống cự là ta giết nàng và anh mặc dù sớm đã đ o á n được nhưng khi chính thai nghe được lý lan nhận tội lúc ở đây tất cả nhân viên cảnh sát trong lòng vẫn là nhấc lên kinh đảo hải lãng cái này nhìn yếu đuối bất lực quán cà phê lão bản nương lại đem toàn bộ đội hình sự đều lửa xoay quanh nếu như không phải ngô hành tất cả mọi người nhìn về phía ngô hành á n h mắt đã từ xem kỹ biến thành chân kinh thậm chí là kính sợ người trẻ tuổi này thật là đáng sợ ngay tại từ thanh viện chuẩn bị để cho thủ hạ cho lý lan beo lên còng tay thời điểm nàng điện thoại di động trong túi đột nhiên chấn động lên nàng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện trần minh v ũ pháp y bộ chủ nhiệm từ thanh viện trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc nhưng vẫn là nhận nghe điện thoại lao trần chuyện gì đầu bên tia điện thoại chuyến đến trần minh vũ mang thanh e o vài vàng đội phần s o đ ộ g cùng o a nhâm g mang t a n h Từ đội, cất á cái c người i k h cao tập chuyện tám độ người chết trong nước ngâm lâu như vậy móng tay sớm đã bị dòng nước sông đến không còn chút nào làm sao có thể rút ra đến giờ là ta cùng hắn giải thích đường này hắn còn tại cái kia ở a a giống như nghe không hiểu tiểu tử này là không phải h ũ ta đây cái gì không có nói vào tay giờ n a từ thanh viện đầu góc ông một tiếng phản phất bị trọng truy hung h ă n g đập một cái nàng đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia thần sắc bình tĩnh thực tập sinh cho nên vừa rồi cái kia phiên liên quan tới giờ n a ngôn luận tất cả đều là do ngươi hán vậy mà dùng một cái căn bản không tồn tại chứng cứ trực tiếp lừa dối ra hung thủ khẩu cung lá gan của tên này cũng quá lớn đi bên đầu điện thoại kia trần minh vũ còn tại phần nản từ đội ngươi nhưng phải hào hào quản quản ngươi ngươi đ ư n g đến chúng ta pháp y bộ quẻ dối chúng ta vội v à n g đâu thư thanh huyện hít sâu một hơi đánh gây hắn lao trần thanh âm của nàng mang theo một tia chính mình cũng chưa từng phát giác tâm tình rất phức tạp ngươi không cần bận đội cái kia mù ngươi thực tập sinh đã để hung thủ nhận tội đầu bên kia điện thoại trong n g á y mắt lâm vào yên tĩnh như chết thư thanh huyện cúp điện thoại toàn bộ trong quán cà phê vẫn như cũ an t ĩ n h đến đáng sợ vừa mới sụp đổ nhận tội lý lan h i ệ n nhiên cũng nghe đến từ thanh huyện điện thoại bộ phận nội dung nàng bỗng nhiên ngầm đầu nhìn chằm chặp n g hành trong mắt tràn đầy tơ máu cũng khó có thể tin ngươi người gà ta chung quanh các đội viên cũng trong nháy mắt phản ứng lại nhìn về phía ngô hành ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái quái vật dùng không tồn tại chứng cứ công phá hung thủ tâm lý p h ò n g tuyến cái này thao tác quả thực là thiên tú tất cả mọi người cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh leo hít vào một ngụm khí lạnh chương 26, ba án liên phá cảnh đội kinh ngạc đến ngây người chương 26, ba án liên phá cảnh đội kinh ngạc đến ngây người người người người gạ ta t lý lan thanh â m khản giọng giống như là cũ nát ấ bể mỗi một c h i đều tràn đầy bám độc cùng không cắm lòng nàng cái tia vằn vện tia máu hai mắt gác gao đính tại ngô hành trên mặt phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi toàn bộ quán cà phê bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng t r u n g quanh chúng nhân viên cảnh sát vừa mới còn đắm chìm trong p h a án trong rung động giờ phút này lại cảm giác thấy lạnh cả người từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu lửa gạt dùng một cái căn bản không tồn tại chứng cứ đem hung thủ lửa dối thỏa đáng trận nhận tội đây là cái gì thần tiên thao tác ánh mắt mọi người lại một lần nữa tập trung tại ngô h à n h trên thân người trẻ tuổi này từ đầu tới đôi đều bình tĩnh đến đáng sợ phản phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay đối mặt lý lan cái cơ hồ ánh mắt muốn giết người ngô hình biểu lộ không có biến hóa chút nào thậm chí ngay cả mí mắt đều không nhiều nháy một chút hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem nàng nhàn nhạt mở miệng lý lan ta thừa nhận vừa rồi liên quan tới giờ na thuyết pháp đúng là ta một cái bố cục vê anh lô hành chính miệng thừa nhận so bất luận cái gì suy đoán đều càng có lực trung kích lý lan thân thể run rẩy kịch liệt móng tay thật sâu ấn vào lòng bàn tay lại cảm giác không thấy một tia đau đớn nàng bị chơi xỏ bị một cái nhìn người v ậ t vô hại thực tập sinh đùa bỡn xoay quanh nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tâm lý tố chất tại người trẻ tuổi này trước mặt yếu ớt tựa như một tờ giấy mỏng vì cái gì lý lan cơ hồn là hô lên ba chữ này thanh âm bên trong mang theo sụp đổ tuyệt vọng cái này không công bằng ngươi dùng giả chứng cứ g ạ ta t nô hành ánh mắt không có chút nào gợn sóng vì càng hiệu suất cao hơn địa giữ gìn nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn thanh âm của hắn không lớn lại rõ ràng chuyển đến ở đây mỗi người trong l ô thai cho dù không có cái này bố cục theo điều tra xâm nhập cảnh sát sớm muộn cũng có thể tìm tới chỉ hướng ngươi chứng cứ đơn giản là dùng nhiều một chút thời gian tiêu hao thêm phí một chút cảnh lực mà trong đoạn thời gian này để một cái hung thủ giết người tự do địa sinh hoạt ở trong xã hội cái này mới là đối với những người khác lớn nhất không công bằng một phen ăn nói mạnh mẽ không chỉ có là lý lan liên liền tại trận tất cả lão cảnh sát hình sự đều rơi vào trầm tư đúng vậy a bọn hắn phá án giảng cứu chính là chứng cứ liên hoàn chỉnh chương trình hợp pháp nhưng có thời điểm vì tìm kiếm cái kia mang tính then chốt chứng cứ thường thường cần hao phí thời gian dài mà ngô hành dùng một cái lớn mật đến cực hạng kế sách trực tiếp nhảy qua quá trình này mặc dù mạo hiểm nhưng hiệu suất cao đến đáng sợ lý lan triệt để sụi lơ xuống dưới tất cả khí lực phạm phất đều bị rút sạch rốt cuộc nói không nên lời một câu đúng vậy a coi như không có cái âm mưu này nàng lại có thể chống bao lâu đâu cảnh sát không phải người ngu sớm muộn có một ngày bọn hắn sẽ t r a được mình cùng trịnh xuân lan mâu thuẫn sẽ t r a được v ị hôn phu lưu c h ạ c h khiêm g ú c mắt l ô hành chỉ là đem cái này quá trình vô hạn đ ị a rút ngắn mà thôi nàng thua thua thất bại t h ẳ n g hại、Tốt. từ ố t t thanh viện cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nàng thật sâu nhìn thoáng qua n ô hành ánh mắt phức tạp tới cực điểm có thưởng thức có sợ hai t h á n g phục nhưng càng nhiều hơn chính là một loại ngay cả chính nàng đều nói không rõ nghĩ mà sợ cái này thực tập sinh tâm tư kín đáo gan to bằng trời hoàn toàn không giống cái người mới nàng xoay người khôi phục hình sự trinh sát tri đội trưởng n g u y n g h i ê m thanh âm băng lãnh đem lý lan lưu trạch khiêm toàn bộ mang về trong cục rõ các đội viên lập tức hành động b ă n g l ã n h vòng tay cùng cụt một tiếng khóa lại lý lan cổ tay nàng không có phản kháng chỉ là thất hồn lạc p h é c bị nhân viên cảnh sát từ dưới đất đỡ dậy mang theo ra ngoài vị hôn phu của nàng cà phê sư lưu trạch h i ê m giờ phút này sớm đã sắc mặt chắn bệnh hai chân như n h u ộ lẫn ra cơ hội là bị hai cái nhân viên cảnh sát mang lấy đi hắn tự a hồ còn chưa hiểu vì cái gì vài phút trước còn tại tự an ủi mình bị h ô n thê đào mắt liền thành hung thủ giết người một người nam phục vụ viên khác cũng nơm nớp lo sợ theo sát bị mang đến làm cái ghi chép trong quán cà phê rất nhanh chỉ còn lại có ngô hành cùng từ thanh viện cùng mấy cái phụ trách hiện trường kết thúc công việc đội viên từ thanh viện đi đến ngô hành trước mặt lời gì cũng không nói chỉ là nhìn c h ầ m chằm hắn n ô hành bị nàng thấy có chút run dày nhưng mặt ngoài vẫn chấn định như cũ từ đội còn có cái gì chỉ thị ngươi cũng cùng chúng ta trở về một chuyến từ thanh viện ngữ khí không thể n g h i ngờ ngươi là bản án mấu chốt nhất phá án người rất nhiều tình huống cần ngươi tiến hành nói rõ được ngô hành gật gật đầu không có bất kỳ cái gì dị nghị trên xe cảnh sát ngô hành cùng từ thanh viện ngồi ở hàng sau lái xe nhân viên cảnh sát thở mạnh cũng không dám trong xe không khí ngột ngạt đến đáng sợ từ thanh viện một mực quay đầu nhìn ngoài cửa sổ thành thị nghe hồng tại trên mặt nàng trước tắt thấy không rõ biểu lộ nhưng ngô hành có thể cảm giác được vị mỹ nữ kia tri đội trưởng hiện tại rất tức giận thật lâu từ thanh viện cuối cùng mở miệng trong thanh â m lộ ra một luồng hơi lạnh n ô hành người là gan rất lớn a n ô hành biết nên tới tổng hội tới ngay cả ta cũng d á m dầu diếm coi ta là thương mà dùng từ thanh viện quay đầu ánh mắt sắc bén như đao n g ư ơ i biết ngươi đang làm cái gì sao vạn nhất ngươi lừa dối sai người hoặc là lý lan tâm lý tố chất cho dù tốt một điểm không có mắc lửa ngươi biết hậu quả sao toàn bộ đội hình sự mặt đều sẽ bị ngươi mất hết về sau lời của ngươi nói còn có ai sẽ tin đối mặt từ thanh viện liên tiếp chất vấn lô hành không có giải thích chỉ là bình tĩnh nói từ đội ta biết sai cái này gọn gàng mà linh hoạt nhận lầm thái độ ngược lại làm cho chuẩn bị một bụng tức giận từ thanh viện lập tức không biết nên nói cái gì nàng cảm giác mình tựa như một q u y ề n đánh vào trên đ ô n g ngươi nhưng là tự đội nô hành lời nói xoay chuyển nếu như ta đem cái này kế hoạch sớm nói cho ngươi cùng này liền diễn không nổi nữa t ừ thanh viện s ữ n g sở nô hành tiếp tục giải thích nói kế hoạch này mấu chốt ngay tại tại một cái thật chữ tất cả mọi người nhất định phải tin tưởng chúng ta thật tại người chết móng tay bên trong tìm được hung thủ giờ nợ a nhất là ngươi ngươi là hình sự trinh sát tri đội đội trưởng là hiện trường tổng chỉ huy người mỗi một cái biểu lộ mỗi một cái động tác đều sẽ bị người hiểm nghi thu hết vào mắt vừa rồi ngươi nghe được pháp y bộ trần chủ nhiệm nói không có giờ n a lúc loại k i a chấn kinh cùng kinh ngạc phản ứng là diễn không ra được chính là n g ư ơ i cái k i a chân thật nhất phản ứng mới hoàn toàn đánh tan lý lan tâm lý phòng tuyến có thể nói phản ứng của ngươi mới là đẻ sập nàng cuối cùng một cây dâm dạng t ừ thanh viện triệt để trầm mặc nàng cẩn thận hồi tưởng từng cảnh tượng lúc nãy xác thực làm lô hành đưa ra giờ n a chứng cứ lúc mình mặc dù hoài nghi nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong làm nàng cho pháp y gọi điện thoại nghe được trần minh vũ gào thét lúc loại kia từ phía trên đường rơi xuống địa n g ụ c c h ấ n kinh cảm giác là phát ra từ nội tâm mà hết t h ể này đều bị lý lan nhìn ở trong mắt một cái hình sự trinh sát tri đội trưởng đều tin tưởng không nghi ngờ chứng cứ nàng một người bình thường lại thế nào khả năng không tin cho nên mình bị hắn mơ mơ màng màng ngược lại là kế hoạch này có thể thành công trợ lực lớn nhất cái này hôn đản ngay cả mình phản ứng đều đi mưu hại từ thanh viện trong lòng cái kia cỗ h ỏ a khí trong bất chi bất giác đã tiêu tán hơn phân nửa thay vào đó là một loại cảm giác bất lực cùng giá hỏa này chơi tâm nhãn mình giống như thật không phải là đối thủ nàng không nói thêm gì nữa chỉ là một lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh đường phố trong lòng ngũ vị tập trận giang thành thị cục công an hình sự trinh sát tri đội l à n g từ thanh viện dẫn một đám người trở lại văn phòng lúc toàn bộ cao ốc đèn đ u ố c s á n g trưng cơ hồ tất cả còn tại tăng ca nhân viên cảnh sát đều nghe h ỏ i chạy tới đem bốn tổ văn phòng vây chật như nêm tối từ đội nghe nói s ở tạ bột vụ án kia phá thật hay giả hung thủ bắt được ta nghe nói là cái kia thực tập sinh phá án thật hay giả tiếng nghị luận liên tiếp ánh mắt mọi người đều hiếu kỳ đ ị a nhìn về phía đi theo từ thanh viện sau lưng ngô hành từ thanh viện hiện tại không tâm tình để ý tới những thứ này nàng phất phất tay đều đứng đây quanh nên làm gì làm cái đó đi bản án còn không có triệt để thẩm xong đâu đám người lúc này mới h ợ m ngực địa tàn ra nhưng vẫn như cũ tốt năm tốt ba địa ở phía x a khe khe bàn luận ngữ bắc ca thật là cái kia thực tập sinh ta vừa nghe chị an đại đội bằng hữu nói cái này ca môn nhi liên phá bà án cái gì bà án tin tức này như là một viên quả bom nằm ký trong đám người nổ tung buổi sáng cái kia trương văn t r i ê u giết vợ án buổi chiều vương hải đảo cướp b ọ c án hiện tại ngay cả các ngươi đội hình sự đều không giải quyết được vứt x á cán đều phá ông trời ơi đây là người sao chúng ta giang thành từ trước tới nay nhanh nhất phá án ghi chép là nhiều ít tới tựa như là hai ngày một tán a cái này ca môn nhi đây là muốn nghịch thiên a cái gì phá kỷ lục đây quả thực là đến chúng ta cảnh đội siêu tần h l o ạ n giết những nghị luận này tiếng không lớn nhưng vẫn là đức quáng bay vào ngô hành cùng từ thanh viện trong lỗ thai từ thanh viện bước chân rừng một chút nghiêng đầu dùng một loại ánh mắt nhìn v á c vật một lần nữa xét lại một lần bên người ngô hành nàng chỉ biết là vứt s á c cán không nghĩ tới trước khi hắn tới liền đã làm hai kiện đại sự cái này từ c h ị an đại đội đ i ề u tạm tới thực tập sinh đến cùng là cái gì địa vị m a ngô n hành thì từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh phản phất những nghị luận kêu nhân vật chính không phải hắn như vậy trở lại văn phòng thư thanh viện lập tức tiến vào trạng thái làm việc trên mặt của nàng biết đầy mọi bệnh nhưng ánh mắt lại dị thường sáng n g ờ i tiểu vương tiểu lý hai người các ngươi đi phòng thẩm vấn chủ thẩm lý la n lao trương ngươi dẫn người đi thẩm lưu trách k i ê m những người khác chỉnh lý hiện trường mang về vật sở hữu chứng một lần nữa trải vớt một lần rõ các đội viên ở bang đồng ý lập tức chia ra hành động t ừ thanh viện nhìn về phía mình đội viên thanh âm chém đinh chặt sát ta muốn biết tất cả chi tiết động cơ gây án quá trình một chữ cũng không thể để lọt đêm nay ai cũng đừng nghĩ ngủ toàn bộ hình sự trinh sát bốn tổ tựa như một đài tinh vi máy móc trong nháy mắt cao tốc vận chuyển lại từ thanh viện cùng đội viên trong đêm nối lý lan lưu trạch khiêm triển khai thẩm vấn truy tra vụ án chi tiết cùng động cơ chương hai mươi bảy n ô hành phá bệnh trạng án giết người chương hai mươi bảy lô hành phá bệnh trạm án giết người p h ò n g thẩm vấn ánh đèn chiếu lên lý lan mặt không có chút huyết sắt nào trải qua dài đến vài giờ tâm lý đánh cờ phong tuyến của nàng rốt cục triệt để sụp đổ là ta giết lý lan thanh âm k h ằ n giọng giống như là bị giấy r i á p mải qua tràn đầy tuyệt vọng từ thanh viện ngồi tại đối diện nàng mặt không biểu tình nhưng trong mắt lại lóe ra ánh sáng sắp bén nói vì cái gì giết nàng nàng đắng chết nàng muốn cướp đi ta hết thảy lý lan cảm xúc lần nữa kích động lên hai tay gắt gao nắm lấy mép bàn đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh căn cứ nàng h a i nàng đã sớm phát giác được vị hôn phu lưu trạch khiêm cùng mới tới nhân viên cửa hàng trịnh xuân lan ở giữa không thích hợp cái loại cảm giác này cùng một nữ nhân đã từng phản bội qua nàng tiền khoa giống nhau như lúc không sai lưu trạch khiêm không phải lần đầu tiên xuất quỹ ngay tại một năm trước lưu trạch khiêm liền cùng trong tiệm một cái tuổi trẻ nữ phục vụ viên câu được lần kia lý lan lựa chọn tha thứ nàng sa thải nữ hai kia coi là dạng này liền có thể lưu lại cái này nam nhân có thể nàng không nghĩ tới lịch sử sẽ tái diễn làm nàng phát hiện lưu trạch h i ê m lại một lần đưa ánh mắt nhìn về phía trịnh xuân lan lúc trong nội tâm nàng cây kia dây cùng triệt để đ o á n mất nàng hẹn trịnh xuân lan tại n g u y ệ t lượng cầu gặp mặt muốn cùng với nàng ngà bài ta để nàng rời đi lưu trạch kiêm rời đi gian g thành lý lan thanh âm đang run rẩy có thể nàng nàng thế mà hướng ta đòi tiền nàng nói nàng không thể bạch bạch nỗ lực tình cảm để cho ta cho nàng mười vạn t h ố i tiền xem như thanh xuân tổn thất phí mười bát h ố i sợ tạm một quán cà phê mấy năm này sinh ý vốn cũng không tốt sớm đã làm miệng cọp gan thỏ đừng nói mười vạn nàng ngay cả năm vạn đều không bỏ ra nổi tới trịnh xuân lan tham lam thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dơm dạc hai người tại trên cầu phát sinh cãi vã kịch liệt cùng xô đẩy trong hỗn loạn lý lan dùng hết lực khí toàn thân đem trịnh xuân lan hung hăng đẩy tới băng lánh nước sông một gian khác trong phòng thẩm vấn lưu trạch khiêm thái độ thì phải lưu manh được nhiều vâng ta là đang đổi t r ị n h xuân lan hắn dựa vào ghế một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dám vẻ vì cái gì ngươi không phải có vị hôn thê sao phụ trách thẩm vấn lao trương trầm giọng hỏi lưu trạch khiêm cười nạo một tiếng mang trên mặt một tia k i n h thường vị hôn thê ta cùng lý lan cùng một chỗ năm năm đã x ứ n án nàng hiện tại chính là cái hoàng kiềm bà cả ngày liền biết tính toán điểm này p h á sinh ý một điểm tình thú đều không có trong giọng nói của hắn tràn đầy đôi lý lan chán ghét cùng xem thường trịnh xuân lan không giống nàng tuổi trẻ xinh đẹp mang đi ra ngoài có mặt mũi vậy ngươi có biết hay không cũng là bởi vì ngươi lý lan mới giết người cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta lưu trạch khiêm trả lời lương bạc đến tụ điểm là chính nàng tâm lý biến thái k h ô n g chế giùm mạnh lại nói trịnh xuân lan cũng không phải vật gì tốt chính là cái hám giàu nữ ta đuổi nàng lâu như vậy tiền tiêu không ít tay đều không có g i á qua mấy lần phòng thẩm vấn bên ngoài từ thanh viện nghe trong thai nghe chuyển đến đồng bộ ghi âm sát mặt tái xanh nàng nặng nề mà lấy xuống hai nghe ngực kịch liệt chập trùng nhân tính xấu xí tại thời khắc này lộ rõ nàng hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình quay người đi ra phòng quan sát trong văn phòng ngô hành chính an tĩnh ngồi tại nơi nhỏ l á n h trong tay bưng lấy một chén t r à nóng phạm p h ấ t không đếm xỉa đến từ thanh viện đi đến trước mặt hắn đem hai phần vừa mới in ra thẩm vấn ghi chép vỗ lên bàn khẩu cung cùng ngươi suy đoán thủ phạm chính lý lan lưu trạch h i ê m là nguyên nhân dẫn đến ngữ khí của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác khoe khoang t h ừ a hầu nghĩ tại ngô h à n h trước mặt tìm về một điểm t r a n g t ử dù sao thẩm vấn là nàng tự mình cầm xuống ngô h à n h đặt chén trà xuống cầm bút lên ghi chép nhìn lướt qua nhẹ gật đầu vất vả từ đội phản ứng của hắn bình thản như nước không có chút nào kinh ngạc phản phất hết thể vốn nên như vậy từ thanh viện cảm giác một quyền của mình đánh vào trên đông có chút khó chịu nàng nheo mắt lại quyết định lại ném ra ngoài một n ă n đề bất quá còn có cái vấn đề ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi ừng lý lan tại sao muốn giá họa cho bảng hữu của ngươi trần thanh cùng từ thanh viện thân thể hơi nghiêng về phía trước nhìn chằm chằm n g ô hành con mắt nàng cùng trần thanh cùng không đoán không cựu làm như vậy dù sao cũng phải có cái lý do à. đây đúng là toàn bộ vụ án bên trong ngoại trừ hung thủ bên ngoài lớn nhất một cái điểm đáng ngờ cũng là nàng đang tra hỏi bên trong duy nhất không có t ử lý lan miệng bên trong đạt được s á t thực câu trả lời vấn đề lý lan chỉ là lặp đi lặp lại nói hắn đáng chết cảm xúc kích động hỏi không ra nguyên cớ từ thanh viện không tin n g ô hành ngay cả cái này đều có thể đoán được nhưng mà lô hành chỉ là bình tĩnh nhìn xem nàng chậm rãi mở miệng rất đơn giản bởi vì trần thanh cùng d á n dấp rất giống lưu trạch k i ê m và anh từ thanh huyện trong đầu phá phất có kinh lôi nổ vang nàng đ ỗ n g nhiên hồi tưởng lại trần thanh cùng ảnh trụt lại liên tưởng đến vừa mới đang tra hỏi trong phòng nhìn thấy lưu trạch k i ê m v ũ quan hình dáng mặt mày ở giữa s ắ c thực có năm sáu phần tương tự nhất là loại kia mang theo khí chất yêu bờn một nữ nhân yêu tha thiết một cái nam nhân lại gặp đến triệt để nhất phản bội lô hình thanh em không lớn lại rõ ràng chuyển vào từ thanh huyện trong hai mỗi một chữ cũng giống như trọc truy đánh tại trong lòng của nàng nàng hận hắn hận không thể giết hắn nhưng nàng lại không nỡ không hạ thủ được loại này yêu cùng hận sen lẫn thống khổ để nàng gần như đ i ê n c u ồ ngay n g lúc này một cái cùng nam nhân kia dáng dấp rất giống người xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong thế là nàng đem tất cả đối lưu trạch khiếm hận đều chuyển rời đến cái này vô tội vật thay thế trên thân hủy đi hắn chẳng khác nào là tại trừng phạt cái kia phản bội mình nam nhân đây là một loại bệnh trạng tâm lý t hay trong văn phòng hoàn toàn tích mịnh từ thanh viện ngơ ngác đứng tại chỗ há c o miệng lại một chữ cũng nói không ra nàng cảm giác da đầu của mình đều tại r u lên cái này nam nhân thật là thực tập sinh sao hắn đơn giản như cái có thể nhìn rõ lòng người ma quỷ đúng lúc này một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đ ộ i vàng chạy tới n ô hành chu sở cho ngươi đi một chuyến hắn văn phòng sở trưởng văn phòng chu cần tự mình cho n ô hành rót một chén t r à nụ cười trên mặt sán lạng i ố n g một đoá hoa cúc nở rộ n ô hành a ngồi nhanh ngồi chu sở ngài tìm ta n ô hành có chút thụ s ủ n g được tinh ha ha ha nào chỉ là ta tìm ngươi chu cần bố vô vô n ô hành bạ bay trong giọng nói tràn đầy thưởng thức hiện tại là cả thị cục đều đang tìm ngươi chu cần đem một phần văn kiện đưa cho n ô hành liên phá ba án giết vợ án cướp bóc á n hiện tại ngay cả đội hình sự cũng nhức đầu vứt sát cán đều bị ngươi giải quyết tiểu t ử ngươi là định đem chúng ta giang thành cảnh đội trời cho đâm cho l ô thủng a trong giọng nói của hắn là không che giấu chút nào tán thưởng cùng kích động cục thành phố lãnh đạo vừa mới tự mình gọi điện thoại tới điểm danh biểu dương ngươi chu cần trong đôi mắt mang theo một tia thần bí lúc đầu trong sở cho ngươi xin là tam đẳng công dù sao ngươi vẫn là cái thực tập sinh nhưng là cục thành phố lãnh đạo nói chỉ bằng ngươi công lao này tam đẳng công căn bản không đáng chú ý hắn dừng một chút nói từng chữ từng câu cục thành phố quyết định trực tiếp cho ngươi thỉnh thị nhị đằng công văn kiện đã phê xuống ván đã đóng thuyền nhị đằng công nô hành nhịp tim hụt một nhịp hắn biết điều này có ý vị gì tại hòa bình niên đại một cái nhị đằng công đủ để cải biến một người cảnh sát chức n g h i ệ p kiếp sống q uy tích tạ ơn c h u sở tạ ơn lãnh đạo nô hành đứng người lên t r ị n h trọng nói cảm ơn cái gì đây là ngươi nên được chu cần khoát tay á o làm rất tốt tiểu tử tiền đồ của ngươi bất khả hà lượng từ sở trưởng văn phòng ra nô hành còn có chút hoảng hốt mới vừa đi tới cửa phòng làm việc l i ê n đối diện đụng phải từ thanh huyện thời khắc này từ thanh huyện ánh mắt nhìn hắn đã hoàn toàn thay đổi không còn là xem kỹ không còn là hoài nghi mà là một loại cực kỳ phức tạp hỗn hợp chân kinh bội phục thậm chí còn có một tia hiếu kỳ cảm xúc nàng từ trên x u ố n g dưới tỉ mỉ đánh giá ngô hành giống như là lần thứ nhất biết hắn đầu dạng cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào ngô hành trên mặt không thể không thừa nhận ra hỏa này dáng dấp s á c thực rất đẹp trai may kiếm mắt sáng mũi cao thẳng bộ mặt đường con vợ càng hết lần này tới lần khác khoe miệng còn mang theo một tia nụ cười như có như không rất dễ dàng để nữ hải tự tâm động từ thanh viện đ ố n g nhiên toát ra một cái cổ quái suy nghĩ nàng quỷ thần xui khiến mở miệng nói nói đến ngươi gương mặt này dáng dấp cũng thật giống một t ặ n g bã nam nô hành ta nói là thật từ thanh viện nghiêm trang nói bổ sung ta thật có điểm lo lắng liền ngươi gương mặt này nếu là mỗi ngày ra ngoài tuần tra có thể hay không gây ra cái gì phạm tội cho chúng ta r a tăng lượng công việc nô hành sửng sốt một chút lập tức gửi cái này khích lệ ta nhận chương hai mươi tám cảnh sát chứng n ô hành trong sạch chương hai mươi tám cảnh sát chứng ngô hành trong sạch ngô hành tiếu dung còn chưa kịp hoàn toàn thu liễm liền thấy từ thanh viện s ắ t mặt đống nhiên thay đổi nàng giống như là bị thứ gì bỏng đến đống nhiên túi đầu nhìn hướng tay của mình cơ màn hình quang chiếu vào trên mặt nàng sáng tối chợt trợ c h ở n thế nào ngô hành vô ý thức hỏi một câu từ thanh viện không có trả lời chỉ là lông mày càng nhăn càng chặt ngón tay ở trên màn ảnh cực nhanh hoạt động lên trong văn phòng vừa mới hỏa hoãn b ầ u không khí trong n g á y mắt lại trở nên ngưng chọc lên vài giây đồng hồ về sau từ thanh viện lần đầu đưa điện thoại di động đưa tới ngô hành trước mặt trong thanh âm của nàng mang theo một k i a khó có thể tin cùng đẻ nén l ử a giận chính ngươi nhìn nô h à n h tiếp nhận điện thoại trên màn hình là một cái trói mắt bậy bổ hợp lục x o á t thiên phú dòng thực tập nhân viên cảnh sát là hưng phạm giang thành cảnh sát làm quan lợi thứ hai bao che chân tướng thiên phú dòng đằng sau đi theo một cái màu đỏ thâm bạc chữ nô hành tâm chỉ một chút hắn ấn mở thiên phú dòng cái thứ nhất chính là một đoạn video video trang địa đúng là hắn bị trịnh xuân lan phụ mẫu chỉ vào cái mũi chất vấn hình tượng video mở đầu là trịnh mục tê tâm liệt phế kêu khóc chính là hắn chính là hắn hại chết nữ nhi của ta cảnh sát các ngươi vì cái gì không bắt hắn ngay sau đó là trịnh mẫu ngồi liệt trên mặt đất đấm mặt đất kêu khóc c h ẳ n g cảnh hình tượng biên tập đến rất có lực trúng kích đem hai vị lao nhân mất đi nữ nhi bi thống cùng đối ngô hành lên án vô hạn phóng đại mà ngô hành đứng tại chỗ mà không thay đổi hình tượng bị cố ý cho mấy cái đặc tả video phối văn c à n g là rất có kích động tính thiên lý ở đâu hung thủ giết người đúng là thực tập cảnh sát có đồ có chân tướng người bị hại phụ mẫu ở cục cảnh sát c ổ n khóc lóc kể lệ cảnh sát lại thờ ơ thậm chí đem hai vị lao nhân cưỡng ép mang đi theo người biết chuyện lộ ra nên thực tập nhân viên cảnh sát bối cảnh tâm h hậu cảnh sát nội bộ đang toàn lực gáp chế tin tức c â u quyết tán còn người mất một cái công đạo video tuyên bố người ai đi gọi huyền linh không phải tiểu vắng hồng nô hành ánh mắt thép lại cao huyền linh quả nhiên là nàng hắn tiếp tục hướng xuống hoạt động bình luận khu đã triệt để luân hãm ngoa tạo đầu năm nay cảnh sát đều có thể làm đường phố giết người sao còn có vương pháp hay không nhìn hắn gương mặt kia vẻ mặt lạnh lùng tâm lý biến thái đi loại người này làm sao lên làm cảnh sát quan lại bao che cho nhau quan lại bao che cho nhau điều tra thêm cha hắn là ai giang thành cảnh sát ra đi hai bước giả chết đúng không đau lòng thúc thúc ca gì, nữ nhi chết rồi hung thủ còn mặc đồng phục cảnh sát đúng dung ngoài vòng pháp luật đây là thế đạo gì ác độc ngôn luận giống như là thủy triều phô thiên cái điểm vì đê ô bị ngắt đầu bỏ đôi phía sau hắn căn cứ thi ban cùng hiện trường vết tích rửa sạch mình hiểm nghi cũng cuối cùng khóa chặt hung phạm lý lan bộ phận bị cắt đến không còn một mảnh chỉ để lại đối với hắn nhất bất lợi cũng có thể nhất kích động đại chúng cảm xúc loạn ngắn h ố đản từ thanh viện thấp giọng mắng một câu một thanh dựng lại điện thoại di động nàng làm sao dám nàng đây là tại công nhân tung tin đồn nhảm từ thanh v i ệ n tức giận đến ngực chập trùng không chừng lúc ấy hiện trường nhiều người như vậy nàng làm sao lại dám như thế biên tập đi đi với ta tìm chu sở nàng lôi kéo n ô hành quay người liền hướng sở trưởng văn phòng p h ó n g đi ẩm chu cần một bàn tay đập vào trên bàn công tác cả người tức giận đến từ trên ghế bắn lên vô pháp vô thiên đây quả thực là vô pháp vô thiên hắn chỉ vào từ thanh v i ệ n trên điện thoại di động video tức giận đến ngón tay đều đang phát run đây là ai đập ai cho phép nàng đập từ thanh n g ệ n lúc ấy ngươi tại hiện trường vì cái gì không có ngăn lại chu cần lựa giận trong nháy mắt đốt hướng về phía từ thanh viện từ thanh viện cúi đầu k h ắ p khuôn mặt là áy náy cùng tự trách thật xin lỗi chu sở là ta thất trách lúc ấy hiện trường rất loạn da thuộc cảm xúc kích động ta chỉ lo duy trì trật tự không có chú ý tới có người đang t r n g đ ầ u nàng biết bất kỳ cái gì giải thích tại lúc này đều lộ ra tái nhợt bất lực làm hiện trường quan chỉ huy tối cao nàng chịu không thể trốn tránh trách nhiệm thất trách cái này nào chỉ là thất trách chu cần trong phòng làm việc đi qua đi lại giống một đầu sư tử bị t r ọ giận đây cũng không phải là nhằm vào nô hành một người công kích đây là tại công nhân khiêu khích chúng ta toàn bộ giang thành cảnh sát công tý lực là đang động giao chúng ta cơ quan chấp pháp căn cơ hiện tại lập tức lập tức để khoa kỹ thuật đem hiện trường chấp pháp ký l ụ c nghi còn có cổng video theo dõi toàn bộ điều ra đến ta muốn hoàn c h ỉ n h nhất rõ ràng nhất video rõ t ừ thanh viện lập tức ứng thanh quay người bước nhanh ra ngoài trong văn phòng chỉ còn lại chu c ẩ n cùng nô hành chu c ẩ n nhìn vẻ mặt bình tĩnh nô hành lựa giận trong lòng hơi h à một điểm thay vào đó là một trận đau lòng cùng n g y náy n á người chịu bị quất việc này trong sở nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo cho tất cả chú ý chuyện này quần chúng một cái công đạo nô hành lắc đầu chu sở ta không sao ngữ khí của hắn rất bình thản nghe không ra tâm tình gì nhưng càng như vậy chu cần trong lòng liền càng cảm giác khó chịu tiểu t ử này vừa mới lập xuống chiến công hiền hách đảo mắt liền bị người dội cho như thế một chậu nước bẩn đổi lại bất kỳ một cái nào người trẻ tuổi chỉ sợ tâm tính đã s ớ m sập có thể hắn lại như cái người không việc gì đồng dạng phần n à y tâm tính thực sự khó được cũng không lâu lắm từ thanh viện liền mang theo một cái khoa kỹ thuật nữ cảnh sát trở về chu sở video đã lấy ra nữ cảnh sát đem một cái usb đưa tới đây là ngô h à n h rửa sạch hiềm nghi toàn bộ quá trình còn có trong phòng thẩm vấn lý lan nhận tội video chúng ta đều chỉnh hợp đến cùng nhau chu cần lập tức đem usb cắm ở trên máy vi tính video bắt đầu phát ra khi thấy ngô h à n h tỉnh táo vạch thi ban điểm đáng ngờ trật tự rõ ràng phân tích hiện trường v ế t tích cuối cùng đem hiềm nghi dẫn hướng lý lan lúc chu cần mắt sáng dựt lên hắn nhịn không được bỗ một cái đùi hào tiệu tử xinh đẹp thế này sao lại là cái gì thực tập sinh đây quả thực là cái thần thám video phát ra hoàn tất chu cần hít sâu một hơi ánh mắt trở nên vô cùng kiên định hắn nhìn về phía từ thanh viện trầm giọng hạ lệnh từ thanh viện người bây giờ lập tức đem phần này hoàn chỉnh video phát cho cục thành phố tuyên truyền qua nói cho bọn hắn dùng cục thành phố quan phương tài khoản tuyên bố tốc độ phải nhanh tiêu đề liền dùng chu cần dừng một chút nói từng chữ từng câu anh hùng không dùng chửi tới rõ từ thanh viện nặng nghề mà gật đầu trong ánh mắt cũng dấy lên hòa diễm nàng cấm usb quay người liền muốn rời khỏi c h ờ một chút ngô hành đ ỗ n g nhiên mở miệng gọi lại nàng t ừ thanh viện cùng chu cẩn đều nghi hoặc nhìn về phía hắn chỉ gặp ngô hành đi đến từ thanh viện trước mặt nhìn xem nàng b ì n h tĩnh nói từ đội chuyện này ta đề nghị ngươi lấy hình sự trinh sát tri đội danh nghĩa hướng p h á p viện nhắc lên tố tụng khởi tố t ừ thanh viện sửng sốt một chút đúng khởi tố cao hiển linh ngô hành ánh mắt rơi vào trên màn hình điện thoại di động cái kê phách lối id bên trên ánh mắt lạnh xuống nàng không chỉ là phỉ bán cá nhân ta danh dự đơn giản như vậy hành vi của nàng đã dính liệu gây hấn gây chuyện nghiêm trọng nhiễu loạn công cộng trật tự càng quan trọng hơn là nàng t ạ i ác ý chửi bới cảnh sát hình tượng như hại chúng ta toàn bộ chấp pháp quần thể phá hư cảnh dân quan hệ chúng ta không thể chỉ là đơn giản phát một cái làm sáng tỏ video xong việc nhất định phải thông qua pháp luật đ ư n g tắt để nàng vì mình hành vi nỗ lực vốn có lại giới nô hành thanh nhãm không lớn nhưng mỗi một chữ đều ăn nói mạnh mẽ từ thanh viện nhìn xem hắn đống nhiên minh bạch làm sáng tỏ chỉ là bị động phòng thủ mà khởi tố mới là chủ động xuất k í c h bọn hắn muốn để tất cả mọi người biết internet không phải ngoài vòng pháp luật chi điện cảnh sát vinh dự không dung bất luận kẻ nào tùy ý trả đạt ta hiểu được từ thanh viện trọng trọng gật đầu ta lập tức đi làm nhìn xem từ thanh viện đội vàng bóng lưng rời đi nô hành ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hàng quang hắn quay đầu nhìn về phía từ thanh viện bổ sung một câu từ đội đi bắt nàng thời điểm có thể trọng điểm điều tra một chút gian phòng của nàng từ thanh viện bước chân dừng lại quay đầu không hiểu nhìn xem hắn vì cái gì nô hành nết miệng lên một vòng lạnh leo đ ộ cong ta hoài nghi trong phòng của nàng khả năng cất giấu một chút hàng cấm từ thanh viện con người bỗng nhiên co g ụ t lại hàng cấm cái này tính chất coi như thay đổi hoàn toàn n ô hành tiếp tục phân tích nói nàng sở dĩ làm như thế động cơ rất đơn giản cũng là bởi vì lần trước ra mắt ta để nàng xuống đài không được cho nên ghi hận trong lòng tùy thời trả thù một cái internet dẫn chương trình vì trả thù dám dùng loại này ngắt đầu bỏ đôi vì đ e o đến công nhân khiêu chiến cảnh sát kích động dư luận cái này phía sau nếu như không có một điểm khác ỷ b ả o hoặc là nói bản thân nàng không phải loại kia quen thuộc tại đi tại nguy hiểm biên giới người là không làm được loại sự tình này nàng muốn dùng dư luận hủy ta vậy ta liền dùng pháp luật để nàng vì mình ngu xuẩn cúng áo đậu trả giá đắt chương hai mươi chín ngàn vạn chủ blog rất m ô hành chương h a chín g à n vạn chủ blog rất m ô hành giang thành đại học nữ sinh ký tốt xá hoàng thư quân bạn cùng phòng đang nằm trên giường soát điện thoại di động đông nhiên phát ra một tiếng kinh hô ngoa t à o thư quân n g ư ơ i mau đến xem n g ư ơ i cái k i a đối tượng hẹn hò không phải là cứu ngươi người cảnh sát kia bên trên h ộ t lục soát hoàng thư quân chính thoa lấy mặt màng nghe vậy hứng hở đ ị a lên tiếng lên thì lên thôi hắn như vậy lợi hại trước hộp lục soát rất bình thường không phải a bạn cùng phòng thanh em cất cao tám độ tràn đầy khó có thể tin là mặt trái hộp lục soát ngươi nhìn cái này tiêu đề thực tập cảnh sát vì làm náo động xem mạng người như có giáp hiện tại đã phát nổ cái gì hoàng thư quân đỗng nhiên từ trên ghế đứng lên một thanh kéo trên mặt mặt mảng đưa tới trên màn hình điện thoại di động cao h u y ể n linh tâm k i a hóa thành tinh xảo trang g u n g mặt chính lê hoa đái vũ mà đối với ống kính khóc lóc kể lể hình tượng trải qua tỉ mỉ biên tập phối hợp bi thương âm nhạc và cao h u y ể n linh kích động tính lời bộ bạch rất có lực trùng kích bình luận khu đã triệt để l u n hãm tan ôn loại người này cũng có thể làm cảnh sát vì mình nổi danh ngay cả nhân mạng cũng không để ý quả thực là ma quỷ nghiêm t r a n h ấ t định phải nghiêm t r a cho người chết một cái công đạo g i á n g dấp dạng chó hình người không nghĩ tới tâm đen như vậy giang thành cảnh sát ra cho cái thuyết pháp nhìn xem những thứ này khó coi bình luận hoàng thư quân sắc mặt một chút xíu chìm xuống dưới bạn c u n g phòng ở một bên nhỏ r ộ n g tâm thì cái này đây là sự thực sao hắn nhìn không giống loại người này à đương nhiên là giả hoàng thư quân thanh em chém đinh chặt sát mang theo một tia đẻ nén lựa giận cái video này ngắt đầu bỏ đôi hoàn toàn là áp ý biên tập nô hành là ân nhân cứu mạng của nàng hiện tại ân nhân của nàng lại bị một cái tôm kép ngại ngép dùng loại này ti tiện thủ đoạn nói xấu bạo lực mạng nàng tuyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ cái này gọi cao biển linh lai、like、lịch gì nàng tại sao muốn làm như thế bạn c u n g phòng một mặt không hiểu một cái nghĩ đỏ muốn điên rồi tiểu chủ truyền bá mà thôi hoàng thư quân ánh mắt lạnh xuống nàng nhớ tới ngô h à n h để c ậ p qua đầy miệng cái kiệu kỳ hoa đối tượng hẹn hò nguyên lai、like、chính là nàng bởi vì ra mắt không thuận liền dùng loại phương thức này đến báo thù đơn giản ác độc lại ngu xuẩn hoàng thư quân hít sâu một hơi một lần nữa ngồi trở lại mình trước máy vi tính thưa quân ngươi muốn làm gì bạn cùng phòng tò mò hỏi hoàng t h ư quân không có trả lời ngón tay tại trên b à n phím cực nhanh đập đăng nhập mình xã giao bình đài tài khoản tài khoản của nàng id rất đơn giản liền gọi t h ư quân nhưng cái này nhìn như phổ thông id phía dưới nhưng lại có một loạt làm cho người lóa mắt số lượng f a n hâm mộ ba mươi hai triệu chứng nhận tin tức nổi danh mỹ trang chủ log bạn cùng phòng nhìn xem nàng thao tác con mắt càng mở càng lớn ngươi ngươi không phải làm ớn hoàng t h ư quân không để ý đến nàng nhanh chóng từ một cái mã hóa cặp văn kiện bên trong điều ra một đ o n video đoạn video kia là nàng sau đó dùng nhiều tiền từ lúc ấy ở đây người đi đường trong tay mua được cũng là hoàn c h ỉ n h nhất rõ ràng nhất một đoạn trong video nô h ì n h như thế nào chấn an giặc cướp cảm xúc như thế nào từng bước một tới gần như thế nào tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xuất thủ tất cả chi tiết đều nhất thanh nhị sở nàng đem đoạn này hoàn chỉnh trong video truyền sau đó bắt đầu biên tập v ă n án ngón tay của nàng dừng ở trên bàn phím lựa g i ậ n trong lồng ngực quần quận cuối cùng tất cả cả m xúc đều hóa thành một nhóm băng lãnh văn tự cao huyền linh làm người trong cuộc ta đến nói cho ngươi chân tướng là cái gì n ô cảnh quan là anh hùng mà ngươi ngay cả người đều không tính là video làm chứng lấy đi không tạm mặt khác luật sư của ta đoàn đội sẽ theo vào việc này tung tin đồn nhảm vì báng là phải bị pháp luật trách nhiệm không có dư thừa nói nhảm mỗi một chữ đều giống như một cái vang r ộ i cái tát điểm kích gửi đi làm xong đây hết hạy nàng mới cảm giác trong lòng ác khí hơi thuận một chút cơ hội là tại nàng tuyên bố động thái trong nháy mắt nàng hậu trường thanh â m nhắc nhở tựa như như bị điên văng lên đinh, đinh đinh bình luận phắt điểm tán số liệu như ngồi chung lên hoã tiễn điên cuồng t i ể u thang ngoa tạo l à thư quân bản quân người trong cuộc tự mình hạ tràng đến rồi đến rồi ta liền nói sự tình khẳng định có đảo ngược m à nó xem hết hoàn chỉnh video ta tức giận đến toàn thân phát dung cái kia nữ mc thật không phải là một món đồ nô cảnh quan quá đẹp rồi gặp nguy không l o ạ n đây mới thật sự là cảnh sát nhân dân bọn tỷ muội cùng ta x ô n g đi đem cái kia cao huyện đình phòng trực tiếp cho phát nổ x ô n g lên a thủ hộ chúng ta tốt nhất nô cảnh quan hoàng thư quân ba ngàn b ạ n f a n hâm mộ tại thời khắc này hóa thành hung mánh nhất dòng lũ t r u n g t r u n g điệp điệp mà dâng tới cao v i ể n ninh bình luận khu lúc này cao v i ể n ninh đang đắc ý v i n h v a n g mà nhìn xem mình video hạ phi tốc tăng trưởng bình luận cùng đ i ể m tán nàng p h ả n phất đã thấy mình bạo đỏ t o à n mạng ký kết p h i nắm bắt tới tay mềm c h ẳ n g cảnh n ô hành một cái cũng không biết cất nhắc thực tập sinh m à thôi dám để cho nàng xuống đài không được đây là đại giới linh ninh tỷ người quán mưu lần này cái kia họ ngô triệt để xong đời bên cạnh trợ lý một mặt đ i n h loạn cao v i ể n ninh n é t miệng lên một nụ cười đắc ý kia là hắn đáng lời nhưng mà nụ cười của nàng còn không có duy trì vài giây đồng hồ liền cứng ở trên mặt nàng phát hiện bình luận k h u hương gió giống như có điểm không đúng trong nháy mắt tràn vào vô số mang theo phẫn nộ cảm xúc bình luận cao huyền linh ngươi cái này là phụ đổi trắng tay đen á c ý biên tập lương tâm của ngươi bị chó ăn cho ngô cảnh quan xin lỗi lập tức lập tức đã lấy quan thuận tiện điểm báo cáo không tạ gặp qua không muốn mặt chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy vì đỏ ngay cả ân nhân cứu mạng đều có thể mưu hại mọi người nhanh đi nhìn thư con n g i bồ đó mới là chân tướng t h ư quân cao huyền linh trong lòng hơi hồi hộp một chút một loại dự cảm bất tường sông lên đầu nàng tay run run ấn mở hộp lục x o á t một cái mới tinh thiên phú dòng chính lấy không thể ngăn cản chi thế kéo lên cao ngàn vạn chủ blog thư quân là thật tập cảnh sát phát ra tiếng điểm đi bảo hoàng thư quân tấm kia thanh thuần gương mặt xinh đẹp cùng cái kia đoạn hoàn chỉnh đến không thể cãi lại video hung hăng đau nhói con mắt của nàng song cao huyền linh trong đầu chỉ còn lại hai chữ này khí lực cả người phản g phất đều bị rút sạch điện thoại ba một tiếng rơi trên mặt đất trên internet phong bạo tới cũng nhanh đi cũng nhanh nhưng lần này phong bạo trung tâm lại phát sinh tinh t i ê n động đ i ệ đại người c u y ể n ngay tại hoàng thư còn video dẫn bạo tòa mạng cao huyện ninh bị mắng cầu hết u y lâm đầu thời điểm một cái càng nặng r ó u nờ bom bị ném vào dư luận trận giang thành thị cục công an quan phương tài khoản ban bốn một t h ị tỉnh tiết vụ án thông báo video video chế tác tiêu chuẩn cực cao ự c c có thể so với phim bom tấn mở đầu chính là ngô hành đang giải phẫu trong phòng thông qua chuyên nghiệp pháp y trí thức từng bước một đẩy ngã trần thành cùng gây án hiểm nghi hắn trật tự rõ ràng phân tích tỉnh táo tự tin thái độ cùng xa như vậy siêu thực tập sinh phạm chủ chuyên nghiệp năng lực trong nháy mắt chinh phục tất cả trước màn hình người xem ngay sau đó hình tượng nhất chuyển trong phòng thẩm vấn không thủ thật sự lý lan tại bằng chứng trước mặt tâm lý phòng t i ế n sụp đổ khóc dòng dòng địa bàn giao mình sát hại chỉnh xuân lan toàn bộ quá trình chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ video cuối cùng hình tượng dừng lại tại n g ô hành mặc đồng phục cảnh sát bên mặt bên trên ánh nắng vẩy vào quân hàm của hắn bên trên chiếu sáng rặng rỡ một hàng chữ lớn chậm rãi hiện hiện anh hùng không dung chửi tới nếu như nói hoàng thư quân video là đốt lên dư luận đảo ngược dây dẫn nổ như vậy cảnh sát cái này thì quan phương thông báo chính là trực tiếp dẫn nổ đạn hạt nhân toàn mạng triệt để sôi trào ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào ta cho mọi người biểu diễn một cái tại chỗ quỳ xuống n ô cảnh quan thật xin lỗi ông trời của ta thế này sao lại là thực tập sinh đây quả thực là pháp y đại thần a cái này n g h i ệ p vụ năng lực trực tiếp nghiền ép được không phá án trước đó vụ án kia cũng là n ô cảnh quan phá ta liền nói hắn làm sao có thể là người xấu từ đầu tới đuôi bị cao huyện đình thiện nhân kia làm vũ khí sử dụng thất chết ta rồi ta hiện tại liền đi đem nàng súng nát không chỉ có thân thủ đến còn tinh thông pháp y kỹ năng tỉnh táo cơ chí đây mới là chúng ta nhân dân thủ hộ thần a Phấn. từ hôm nay trở đi ta chính là n ô cảnh quan t h i ế t phấn nhân dân thần hộ mệnh cái danh xưng này n ô cảnh quan hoàn toàn xứng đáng dư luận dòng lũ lấy so trước đó mãnh liệt gấp trăm lần tư thái c h i t để đem n ô hành đẩy lên thần đàn trước đó chửi rụa cùng chất vấn giờ phút này đều hóa thành nhiệt liệt nhất ca ngợi cùng t r u y phủng n ô hành cái tên này trong một đêm lựa lựa toàn mạng trong túc xá hoàng thư quân cùng bạn cùng phòng trận mắt há h ố p m ồ m mà nhìn xem trên điện thoại di động phát sinh hết thảy t h ư quân ngươi ngươi đây là đạo đức bảo a bạn cùng phòng tự lẩm bẩm nhìn về phía hoàng thư q u â n ánh mắt tràn đầy ước ao ghen tị hoàng thư q u â n gương mặt có chút p h í m hồng trong lòng giống như là bị rót đ ầ y mật đường n g ọ t lịm nàng nhìn xem trên điện thoại di động bị đám dân mạng điên cuồng phát ngô hành ảnh trụn nhịp tim không khỏi nhanh thêm mấy phần nói thật t h ư quân bạn cùng phòng đ ố n g nhiên lại gần một mặt bắt v á i điệu chớp chớp mắt ngươi có phải hay không coi trọng hắn rồi hoàng thư q u â n tâm đ ố n g nhiên nhảy một cái nhưng không có giống thường n g ả y lập tức phủ nhận trong óc của nàng hiện ra ngô hành tại trên sân thượng tỉnh táo rằng có giặc cấp thân ảnh hiện ra hắn vì chính mình ngăn đám người khoan hậu bóng lưng những cái kia truy cầu mình nam sinh không phải quá ngây thơ chính là quá táo bạo bọn hắn sẽ tặng hoa sẽ nói dấu ngon dấu ngọn lại không cho được nàng chút nào cảm giác an toàn có thể ngô hành không giống hắn chỉ là đứng ở nơi đó cũng là m người ta cảm thấy vô cùng tâm an đó là một loại phản p h ấ t trời s ậ p xuống hắn đều có thể vì ngươi gánh b ắ c thành thục cùng đảm đương chương ba mươi cấm dựa cán khoa chặt cao huyện đình trương ba mươi cấm dựa cán khoa chặt cao huyện đình giang thành đại học nữ sinh ký túc xá hoàng thư quân ôm điện thoại cười đến giống con ăn trộm đường tiểu hồ ly hai đầu trắng non bắp chân ở giữa không trung lúc gần lúc hiện t â m tình tốt đến sắp bay lên trên màn hình điện thoại di động là giang thành thị cục công an ban bố quan phương video trong video nô hành m ặ c một thân thẳng đồng phục cảnh sát tỉnh táo chuyên nghiệp mỗi một cái ánh mắt đều tràn đầy làm cho người tin phục lực lượng bình luận k h u càng là đã triệt để hóa thành cỡ lớn k h o a khoa hiện trường nô cảnh quan thiếu bạn gái sao sẽ làm ấm dưởng sẽ giặt quần áo sẽ còn anh anh anh, anh cái chủng loại kia trên lầu lan thô nô cảnh quan là ta huyết thư cầu nô cảnh quan khai thông cá nhân tài khoản chúng ta cam đoan không bày dạy cuộc sống của ngươi chính là nghĩ mỗi ngày nhìn ngươi một chút nhìn xem những thứ này đầy nhiệt tình bình luận hoàng thư quân khỏe miệng đường con liền không có xuống tới qua trong nội tâm nàng đắc ý thậm chí còn có chút ít kiêu ngạo nhìn đây là ta nhìn chúng nam nhân ôi nha nhìn một cái cái này khuôn mặt nhỏ cười đến đều nhanh thành một b á hoa bạn cùng phòng bưng trậu nước từ ban công đi tới liếc mắt liền thấy được hoàng thư quân bộ k i a n si hán bộ d á n g nhịn không được mở miệng trêu trọc thư quân ngươi thành thật bàn giao ngươi có phải hay không thật coi trọng nô cảnh con rồi hoàng thư quân mặt bám một cái liền đỏ lên giống như làm mẹo bị dâm đôi vội vàng đưa di động trụ tại ngực người người nói nhăng gì đấy ta không có còn không có bạn cùng phòng buông xuống chậu nước bu lại nháy mắt ra hiệu nói người tử vừa rồi bắt đầu vẫn nhìn chằm chằm điện thoại cười ngây ngô miệng đều nhanh ngoác đến mang thai cái này nếu là không có tình huống ta đem cái này chậu nước ăn ta ta đây là đang làm người dân anh hùng cảm thấy cao hứng hoàng thư quân mạnh miệng nói nô cảnh quan trầm đoan ngắt tuyết ta thân là một cái có tinh thần trọng nghĩa thị dân vì hắn vui vẻ một chút không được sao quá được rồi bạn cùng phòng nín cười nhẹ gật đầu vậy ngươi đem ngươi vị này nhân dân anh hùng h ẹ chặt giao cho ta thôi ta cũng nghĩ khoảng cách gần chiêm ngưỡng một chút anh hùng phong thái thuận tiện biểu đạt một chút ta thao thao bất tuyệt lòng kính trọng hoàng thư quân nghe xong lập tức cảnh g i ắ c lên giống hộ ăn thú nhỏ đưa di động ôm chặt hơn nữa không được thanh âm của nàng vừa nhanh vừa đội mang theo một tia chính mình cũng không có phát giác được lòng ham chiếm hữu vì cái gì không được bạn cùng phòng cố ý đ ù a nàng bởi vì bởi vì hoàng thư quân chòng mắt đi lòng vòng lý trực khí tráng nô lên bộ ngực nhỏ đẹp trai như vậy tiểu ca ca đương nhiên chỉ có thể ta một người được hưởng nghĩ cũng đừng nghĩ nói xong chính nàng đều sửng sốt u một chút lời này làm sao nghe được như thế mập mờ a bạn cùng phòng thì giống như là phát hiện đại lục mới phát ra một tiếng khoa trương a kéo dài âm p ố i đã hiểu đã hiểu đây là đem chúng ta n ô đại anh hùng tính vào phạm vi thế lực của mình a hoàng thư q u â n gương mặt nóng hổi dứt khoát dúi đầu vào trong c h ă n làm đà điểu cùng trong túc sáng ngọt ngào không khí ấm áp khác biệt cao biển ninh trong căn hộ bầu không khí lại có chút quỳ dị nàng đồng dạng đang cậy điện thoại di động thốt lục soát trên bảng mười vị trí đầu đầu bên trong có tám đầu đều cùng nàng có quan hệ cao huyền linh tung tin đồn nhảm cao huyền linh xin lỗi cao huyền linh l ă n ra trực tiếp d ư ớ i c h â n tướng anh hùng l ô hành mỗi một cái thiên phú dòng đằng sau đều đi theo một cái màu đỏ thâm bạo chữ bình luận trong vùng tràn vào vô số phẫn nộ dân mạng các loại âu nôn huế ngự a khó coi cơ hồ muốn đem nàng bao phủ hoàn toàn nếu là đổi lại bình thường cao huyền linh chỉ sợ sớm đã tức giận đến đưa di động, động nhưng giờ phút này trên mặt của nàng lại hiện ra một vòng bệnh trạng phấn khởi nàng ấn mở mình trực tiếp tài khoản hậu trường nhìn xem cái kêu phi tốc dâng lên f a n hâm mộ số cùng chú ý độ trong mắt lóe ra tham làm con mang đỏ thấm cũng là đỏ a chỉ cần có lưu lượng liền kiếm tiền bị chửi vài câu tính là gì các loại danh tiếng qua đi nàng lại mở cái trực tiếp khóc vừa khóc bán một chút thảm nói mình cũng là bị che đ ậ y tranh thủ một đợt đồng tình những thứ này lưu lượng liền tất cả đều là nàng đến lúc đó tiếp mấy cái mở rộng tiền kiếm được so trước kia nhiều gấp b ộ i cũng không chỉ nghĩ tới đây cao huyền ninh thậm chí nhịn không được cười ra tiếng n ô hành hoàng thư quân ta còn muốn cảm ơn các ngươi đ â u ngay tại nàng đắm chìm trong mình phát tài mậu đẹp bên trong lúc tiếng chuông cửa đột nhiên văng lên len k e n cao huyền linh n h u nhữ mày ai vậy thời gian này điểm nàng không kiên nhẫn đi tới cửa xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài một chút đứng ngoài cửa một nữ nhân mặc một thân già dặn thường phục khí chất t h a n h lãnh ánh mắt sắp bén ở sau lưng nàng còn đi theo mấy tên đồng dạng thần tình nghiêm túc nam nhân cao huyền linh trong lòng lộn bột một chút một loại dự cảm bất tường xông lên đầu nàng do dự không có mở cửa, mở cửa. ngoài cửa thanh n m k h n g lớn lại mang theo không thể nghi ngờ bị nghiêm cao huyền ninh chúng ta là giang thành thị cục công an hình sự trinh sát tri đội có vụ án cần ngươi hiệp trợ điều tra cảnh sát cao huyền ninh đầu góc ông một tiếng trong nháy mắt trống rỗng thế nào lại là cảnh sát chẳng lẽ là bởi vì trên mạng sự t ì n h có thể vậy cũng chỉ là dân sự tranh chấp không đến mức xuất động cảnh sát hình sự a lòng bàn tay của nàng bắt đầu đổ mồ hôi thân thể không bị khống chế phát run chúng ta có lệnh kiểm soát ngoài cửa thanh em vang lên lần nữa lệnh leo cứng rắn như sắt nếu như ngươi không mở cửa chúng ta đem khai thác cưỡng chế biện pháp cao huyền linh tâm lý phòng tuyến triệt để hầm mất nàng tay run run mở cửa phòng ra cầm đầu nữ nhân chính là hình sự trinh sát bốn tổ chi đội trưởng từ thanh viện từ thanh viện mặt không thay đổi lấy ra mình căn cứ chính xác kiện cùng lệnh kiểm soát cao huyền linh chúng ta hoài nghi ngươi dính liễu sản xuất tiêu thụ có độc có hại thực phẩm xin ngươi phối hợp chúng ta điều tra nói xong nàng bung tay lên sau lưng nhân viên cảnh sát lập tức nối đuôi nhau mà vào bắt đầu đối nhà trọ tiến hành cẩn thận điều tra cao u y ề n linh mặt trong nháy mắt huyết sắc mất hết、xong. không đến mười phút đồng hồ nhân viên cảnh sát ngay tại phòng ngủ của nàng tủ quần áo chỗ sâu phát hiện một cái khóa lại dương hành lý mở ra cái dương bên trong là xếp chồng chất đến trình tề trên trăm hộp không có biển số thuốc giảm cân đội trưởng tìm được một tên nhân viên cảnh sát đem một hộp thuốc giảm cân đưa cho tử thanh huyện thứ thanh huyện lấy tới mở ra ngửi ngửi ánh mắt run lên mang đi nàng lạnh lùng phun ra hai chữ hai tên nhân viên cảnh sát lập tức tiến lên cho mặt sám như cho cao huyền linh mang lên trên băng lãnh vòng tay trải qua trong đêm kiểm tra cảnh sát rất nhanh liền từ những cái kê ba không thuốc giảm cân bên trong kiểm tra ra nước ngoài ra minh lệnh cấm chỉ vi phạm lệnh cấm thành phần tây bố khúc minh đây là một loại tác dụng tại trung khu thần kinh muốn ă n nước chế tể tác dụng phụ cực lớn sẽ khiến huyết áp lên cao nhịp tim tăng tốc nghiêm trọng lúc thậm chí khả năng dẫn đến n ộ i tử đây cũng không phải là đơn giản bán thuốc giả mà là đủ để hình phạt trọng tội cục thành phố một gian trong văn phòng từ thanh viện đem một phần thẩm vấn báo cáo đặt lên b à n nhìn về phía ngồi đối diện ngô hành trong đôi mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò n ô hành ta thật rất hiếu kỳ từ thanh viện hai tay quanh thân thể hơi nghiêng về phía trước người cùng cao u y ệ n linh tổng cộng cũng liền gặp một lần mặt ăn một bữa cơm ngươi là thế nào làm được chỉ bằng như thế điểm tiếp xúc liền có thể tinh chuẩn địa đánh giá ra trong nhà nàng cất dấu vi phạm lệnh cấm thuốc giảm cân vấn đề này không chỉ có là nàng cũng là toàn bộ tổ chuyên án đều không nghĩ ra đây quả thực tựa như là mở thiên nhãn thật bất khả tư nghị nô hành thần sắc bình tĩnh bưng lên chén t r à trên bàn uống một n g ụ m kỳ thật rất đơn giản logic suy đoán mà thôi hắn đặt chén t r à xuống không nhanh không chậm mở miệng thứ nhất là nàng tiêu phí trình độ ta điều tra bối cảnh sau lương của nàng tiền lương gia đình con gái một tốt nghiệp ở một chỗ phổ thông hai bản viện trường học làm internet dẫn chương trình cũng mới hơn một năm f a n hâm mộ thể lượng cũng không lớn theo lý thuyết nàng thu nhập thủy bình hẳn là rất có hạn nhưng chúng ta gặp mặt ngày ấy nàng lưng ơ chính là hạn lượng khoản hermes trên cổ tay mang chính là cạ tỷ ở lam k h cầu ngay cả lái xe đều là p o r s c h e 718. những vật này cộng lại vượt xa khỏi nàng bình thường thu nhập có khả năng trèo chống phạm chủ cho nên nàng nhất định có khác không thể lộ ra ngoài ánh sáng thu nhập nơi phát ra từ thanh viện nhẹ gần đầu điểm này bọn hắn cảnh sát về sau cũng kiểm chứng cao hiển linh ngân hàng nước chạy xác thực tồn tại đại lượng dị thường tài chính văng lai thứ hai là nàng xã giao internet n ô hình tiếp tục nói ta bỏ ra một chút thời gian lật khắp nàng tất cả xã giao tài khoản tại những cái kia ngăn nắp xinh đẹp tự chụp hình cùng khoe của video trong kẽ h hở ta phát hiện một chút rất khả nghi đồ vật nàng sẽ ngẫu nhiên phát một chút rất mịt mờ động thái tỉ như gần nhất lại gầy đâu hạ thiên nhanh đến bọn tỷ bội còn không nắm chặt phối hợp một chương thân hình của mình chiếu bình luận trong vùng một khi có người hỏi nàng là thế nào gầy nàng liền sẽ p mờ hồi phục đây là điển hình giao dịch dẫn lưu thủ đoạn thế là ta dùng một cái tiểu hào tăng thêm nàng f a n hâm mộ ấy tại bẫy bên trong nàng liền không có nhiều cố kỵ như vậy sẽ trực tiếp tuyên bố bán tin tức còn phát sản phẩm hình ảnh nô hành nếp miệng lên một vòng nhàn nhạt đ ư ờ n g cong vật kia ngay cả cái nghiêm chỉnh đóng gói h ộ p đều không có phía trên một c h ữ đều không có chính là cái màu trắng bình ư n g không có sản xuất xưởng không có thành phần liệt biểu không có phê chuẩn văn hảo đ i ể n hình ba không sản phẩm có thể làm cho nàng kiếm được nhiều tiền như vậy hiệu quả lại nhanh đến để nàng những cái kia p a n hâm mộ chạy theo như bị thuốc giảm cân ngoại trừ tăng thêm vi phạm lệnh cấm thành phần ta nghĩ không ra khác khả năng trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh thư thanh viện nhìn xem n ô hành trong ánh mắt tràn đầy thường t h ậ c bà một đ i a rung động giọt nước không lọt l o g ì kín đáo tỉ mỉ quan sát từ một lần đơn giản ra mắt gặp mặt liền có thể nhìn rõ đến phía sau hẩn tạng phạm tội dây xích người trẻ tuổi này đơn giản chính là trời sinh cảnh sát đã ngươi đã sớm phát hiện vì cái gì không lập tức báo cảnh thư thanh viện hỏi cái cuối cùng nghi vấn n ô hành ánh mắt trở nên thâm thúy bắt đầu bởi vị cao u y ệ n đình chỉ là cái tiểu nhân vật một cái cấp thấp nhất tiêu thụ thương tại sao l ư n g nàng khẳng định có một đầu hoàn chỉnh sản xuất đóng gói vận chuyển phân tiêu màu đen dày chuyển sản nghiệp nếu như lúc ấy liền động nàng sẽ chỉ đánh cỏ đậu rắn để phía sau màn cá lớn t r ố n mất chỉ có chờ thời cơ chín mồi mới có thể một m ẹ n g t gọn n g h e đến đó thử thanh viện hoàn toàn phục cái này thực tập sinh cách cục cùng t â m mắt thậm chí đã siêu việt trong đội rất nhiều l a o cảnh sát hình sự nàng đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì vô ý thức nhìn thoáng qua cổ tay của mình nô hành ánh mắt cũng vừa lúc rơi vào nàng trên cổ tay kia là một khối thoạt nhìn bình bình không có gì lạ nữ sĩ đồng hồ màu xanh đập mặt đồng hồ điểm suýt lấy kim cơmỡ giống như là tình không sáng chói t ừ đội khối này đồng hồ rất độc đáo n ô hình thanh âm rất bình thản giống như là tại thuận miệng nói chuyện tiếng thư thanh viện trong lòng lại bỗng nhiên nhảy một cái vê k ẹ t phi lịp vẹn n a khoản tinh không đồng hồ nếu như ta không nhìn lầm giá thị trường hẳn là có thể tại giang thành thị trung tâm mua một bộ không tệ phòng ốc n ô hình thanh âm rõ ràng trong phòng làm việc tiếng vọng thư thanh viện con người bỗng nhiên có dù lại nàng khối này đồng hồ đúng là chính phẩm là phụ thân nàng đưa cho nàng lễ vật bởi vì quá mức quý giá nàng bình thường rất ít mang hôm nay cũng là lâm thời có việc mới mang ra bên ngoài còn cố ý mặc vào tay áo dài trái lấp không nghĩ tới vẫn là bị người trẻ tuổi này liếc mắt một cái thấy ngay năng lực quan sát của hắn đã đến một cái trình độ khủng bố từ thanh viện hít vào một hơi thật dài đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng lập tức cười khổ một cái nàng đứng người lên rất chính thức mà đối với n ô hành n ô hành liên quan tới trước đó tại sân thượng để ngươi bị những cái kia tự chụp chủ l ộ n g vòng đây dẫn phát dư luận phong ba sự t ì n h là ta thất trách ta không có kịp thời thanh t r ạ n g mang cho ngươi tới phiền t o ạ i rất lớn ta xin lỗi ngươi n ô hành cũng đứng lên thần sát thản nhiên từ đội nói quá lời không một mã thì một mã từ thanh viện thái độ rất kiên quyết để tỏ lòng áy náy của ta cuối tuần này ta mời ngươi ăn một bữa cơm cần phải đến đến dự n ô hành nhìn xem nàng c h ầ mặc m hai giây sau đó nhẹ gật đầu được hán dừng một chút nói bổ sung v ừ i b ạ n mục đích của chúng ta nhưng thật ra là nhất trí bảo hộ người dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn chương ba mươi mốt lô hành giải tỏa thần điều khiển chương ba mươi mốt lô hành giải tỏa thần điều khiển hình sự trinh sát tri đội văn phòng lô hành cùng từ thanh viện đối thoại vừa mới kết thúc bầu không khí nhưng lại chưa vì vậy mà bưng lỏng mấy cái cùng n ô hành không sai biệt lắm thời gian tiến đến thực tập người mới chính ghé vào nơi hẻo lánh bên trong thấp dọn g nghị luận ông trời của ta n ô ca đây là muốn bay lên a còn không phải sao lúc này mới bao lâu liên phá ba án đ ề u điều kỳ quái nhất chính là các ngươi thấy không từ đội đối với hắn cái kia thái độ đơn giản một cái tuổi trẻ cảnh sát chua chua nói trong mắt tất cả đều là hâm mộ lại là đơn độc gọi vào văn phòng lại là chủ động xin lỗi hiện tại còn muốn mời ăn cơm cái này đã ngộ chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ ai nói không phải đâu ta ta cảm giác nếu có thể cùng từ đội nói hơn hai câu lời nói ba đêm đều phải kích động đến ngủ không được bọn hắn chính trò chuyện khởi tình một cái b ư n g bình giữ ấm cảnh sát thâm niên chậm rãi vút qua tới hắn là chị an đại đội lão cảnh sát nhân dân trương văn hạo cũng là ngô hành trên danh nghĩa sư phó bình thường v ụ trách mang mang người mới trương văn hạo n h ấ p một hớp cậu kỳ trả lườn bọn hắn một chút chậm rãi mở miệng hâm mộ rồi mấy cái người mới lập tức như bị bắt bao học sinh tiểu học đứng thẳng người trương sư phó không có không có chính là cảm thấy ngô hình hắn hắn quá lợi hại trương văn hạo a một tiếng trong đôi mắt mang theo mấy phần người từng trải thông thấu lợi hại các ngươi chỉ có thấy được hắn cùng từ đội chuyện trò vui vẻ nhưng lại không biết sau lưng của hắn làm cái gì hắn dừng một chút tựa hồ tại sâu đám người khẩu vị liền nói cái này cao huyện ninh bản án các ngươi coi là manh mối là thế nào tới một người mới thử thăm dò hỏi không phải không phải chúng ta đại đội s ờ bài xuất tới sao s ờ sắp xếp trương văn hạo lắc đầu t h ấ p giọng manh mối chính là ngô hình cung cấp cái gì chung q u n h n ờ i mới tất cả đều mở to hai mắt nhìn cao u y ệ n ninh chính là cái kêu bán vi phạm lệnh cấm thuốc giảm cân vóng hồng là ngô hành đối tượng hẹn họ ngoa tạo một cái nhịn không được trực tiếp phát nổ i nói tụ đối tượng hẹn họ là người hiểm nghi phạm tội cái này kịch bản cũng quá nổ tung trương văn hạo tựa hồ rất hài lòng phản ứng của bọn hắn tiếp tục nói ngô hành liền cùng với nàng gặp mặt một lần ăn một bữa cơm trở về về sau liền trực tiếp hướng lên phía trên đưa ra báo cáo kết luận cái này cao h u y ể n linh có vấn đề mà lại phía sau dính dấp một cái cự đại dây chuyển sản nghiệp trong văn phòng nguyên bản còn có chút thanh em h u n áo giờ phút này triệt để an tĩnh ánh mắt mọi người đều hội tụ tại trương văn hạo trên thân tràn đầy khó có thể tin liền chỉ thấy một mặt đúng liền một mặt trương văn hạo trong giọng nói cũng mang theo một tia sợ h ã i thang phục từ người ta ăn mặc lời nói cử chỉ vòng bằng hữu nội dung liền trực tiếp đem toàn bộ bản án t i n h chất cho đón được cái này đây là người có thể làm được tới sự tình hắn mở tiên nhãn a ta mỗi ngày cùng phần tử phạm tội liên hệ có đôi khi nhìn hồ sơ đều phải nghiên cứu đường này hắn ăn bữa cơm liền đem bản án cho phá những người mới thế giới quan nhận lấy kịch l i ệ t sung kích bọn hắn trước đó chẳng qua là cảm thấy ngô hành vật lý tốt năng lực mạnh nhưng cho tới giờ khác này bọn hắn mới mơ hồ ý thức được mình cùng n ô hành ở giữa t r ê n h l ệ n h khả năng so với người cùng cho ở giữa t r ê n h l ệ n h còn một lớn trương văn hạo nhìn xem bọn hắn từng cái ngây người như phóng bộ dáng thấm thiế nói cho nên à đừng chỉ hâm mộ người ta có thu hoạch nhiều học một ít người ta là thế nào cải tấy tư đội vì cái gì coi trọng hắn bởi vì hắn có thể giải quyết vấn đề có thể phát hiện người khác không phát hiện được manh mối tại chúng ta nghề này đây là lớn nhất bản sự nói xong hắn bạn bên trên bình giữ ấm cái nắp lại chậm rãi lấp đi lưu lại mấy cái người mới tại nguyên chỗ lộn xộn thật lâu mới có người tự lẩm bẩm ta quyết định vé sau liền theo nô ca lan lộn không sai có thể học được hắn một chút điểm bản sự liền đủ chúng ta hưởng thụ trung thân một bên khác n ô hành trở lại mình công vị bên trên từ thanh viện tin tức liền phát tới ngày mai thứ bảy ta nghỉ ngơi ngươi có thời gian không n ô hành hồi phục có vậy liền trưa mai mười hai giờ bờ sông khu xanh thẳm bờ biển nhà hàng tây ta tới đón ngươi không cần từ đội ta tự mình đi là được tốt vậy liền ngày mai gặp kết thúc đối thoại n ô hành dựa vào ghế thật dài đ i ệ thở phào n h ạ nhóm cao i ể n ninh sự tỉnh cuối cùng là có một kết thúc sau đó chúc í phía n nàng lớn cho câu ra. Hắn đang nghĩ ngợi, trong đầu, cái kia quen thuộc máy móc cầm vang lên lần nữa. Đinh! h chờ thời cho thuộc h là cơ, cá câu cái móc cầm đợi đưa đầu đầu, kia kia sau ra. máy mừng túc chủ thành công bạch trần cấp hai phạm tội manh mối dẫn phát trọng đại hình sự vụ án điều tra ban thưởng cấp cho bên trong ban thưởng cấp cho thành công chúc mừng túc chủ thu hoạch được mấy bát s sáu trăm tám mươi xong đ i ề u điện tàng bản một gỗ c ố xe tất cả thủ tục giấy phép bảo hiểm đồng đều đã làm thỏa đáng cất giữ tại túc chủ cư xá ga ra tầng ngầm a số một trăm linh tám chỗ đầu chúc mừng túc chủ thu được thần cấp cỗ xe kỹ thuật điều khiển tinh thông địa cầu tất cả cơ động cỗ xe điều khiển sửa chữa cùng cực hạn điều khiển cung chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thị trường chứng khoán hương c ả g kim long khoa học kỹ thuật tương lai một tuần giá cổ phiếu tinh chuẩn su thế đồ liên tiếp thanh â m nhắc nhở để ngô hành hô hấp đều dừng lại một cái trước mắt m ấ y b á c vẫn là s sáu trăm tám mươi phần thường này không khỏi cũng quá cứng rắn h ệ c h một chút hắn vô ý thức sở lên đ u ú i quả nhiên một thanh c h i ế u nặng mang theo tam xoa tinh huy hiệu trí năng chìa khóa đang lẳng lặng địa nằm ở nơi đó một cỗ bệ bụn mà tinh t h ô tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào đầu ó c của hắn từ cơ sở nhất m ộ số phanh lại đến phức tạp đường đua trôi đi bán ra c ấ t bước lại đến các loại máy móc chụp chặt phán đoán cùng sửa chữa phản p h ấ t hắn đã mở cả đời xe thành một vị đỉnh cấp c ố xe đại sư về phần cái tia giá cổ phiếu s u thế đ ổ lô hành trước mắt hiện ra một chương rõ ràng ca tuyến đ ổ đỏ lục giao thoa đường cong cuối cùng dốc thành một đầu thẳng tắp hướng lên giữ t ậ n đường cong phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ kim long khoa học kỹ thuật thu ai c h ì m kỹ thuật đột phá lợi tốt tương lai bảy cái giao dịch này dự tính tốc độ tăng bảy trăm ba mươi lô hành trái tim không tự chủ ra tốc này lên đây là muốn để hắn một bước đúng chỗ thực hiện tài phú tự do a về đến nhà n ô hành vừa thay xong g i y mẫu thân vương anh liền từ trong phòng bếp n ô đầu ra trở về rồi hôm nay làm sao muộn như vậy trong đội có chút việc thăng thêm một lớp an n ô hành thuận miệng đáp vương anh b ư n g một bàn cắt gọn hoa quả đi ra phóng tới trên bàn trà giống như vô ý mà hỏi thăm ta hôm nay nghe ngươi gì lưu nói ngươi lần trước cái kia đối tượng hẹn h ọ gọi c a o huyền linh bị cảnh sát bắt lại n ô hành cầm lấy một khối áo tổ nhẹ gật đầu ngừng nàng bán đổ bật có chút vấn đề nào chỉ là có chút vấn đề vương anh âm điệu cao tám độ ngươi gì lưu nói nàng bán là hại người thuốc giả muốn ăn người chết ông trời của ta ta lúc ấy nghe xong phía sau lưng mồ hôi lạnh đều xuống tới nàng ngỗ ngực một mặt sợ nhìn xem n ô hành may mắn ngươi cơ linh không có cùng với nàng tiếp xúc nhiều cái này nếu là cái này nếu là thật thành vậy chúng ta nhà chẳng phải là vương anh không còn dám nghĩ tiếp n ô hành c ư ờ i cười an ủi mẹ ngươi suy nghĩ nhiều mọi chuyện còn chưa ra gì đâu ta mặc kệ vương anh thái độ rất kiên quyết về sau loại này không quen biết không hiểu rõ ta cũng không tiếp tục giới thiệu cho ngươi quá dọa người nàng liên nghĩ tới cái gì tiếp tục hỏi Đúng rồi, ta chương ò n n g e t ba mươi hai nô h à n h mười bảy vạn đáp lễ trấn từ đội chương ba mươi hai nô h à n h mười bảy vạn đáp lễ c h ấ n từ đội vương anh lại yên lặng nhìn xem con của mình trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc có kiêu ngạo có vui mừng cũng có một tia đau lòng nàng đột nhiên cảm giác được con của mình giống như trong lúc vô tình đã trưởng thành một cái có thể một mình đảm đương một phía đại nhân nô hình nhìn xem mẫu thân bùi n g i mãi thôi dáng vẻ đ ô n g nhiên chơi tâm nổi lên tiến tới cười nói mẹ nếu không ngươi lại cho ta giới thiệu một cái vạn nhất lại là cái đang đảo p h ạ m đâu ta cái này công trạng chẳng phải lại nổi lên vương anh sửng sốt u một chút lập tức tức giận tại trên cánh tay hắn vỗ một cái ngươi đi luôn đi không có đứng đắn nàng trên miệng m a n g lấy khoe miệng lại nhịn không được trên mặt đất dương được rồi được rồi mặc kệ ngươi chính ngươi sự t ì n h tự mình làm chủ đi ngày thứ hai giữa trưa nô hành sớm mười phút đồng hồ đạt tới ước định địa điểm hắn hôm nay mặc rất u nhàn một kiện đơn giản màu trắng áo thun một đầu m à u sáng quần jean hắn mới vừa ở dự lưu chỗ ngồi xuống không bao lâu một đạo tịnh lệ thân ảnh liền xuất hiện ở cửa nhà hàng miệng từ thanh việt tới nàng hôm nay không có mặc cái tia thần tư thế hiên ngang đồng phục cảnh sát mà là đổi lại một đầu tuyết sắc váy dài nhu thuận v ả i vóc r á n vào lấy nàng hiệu điệu dáng người đường cong hơi quận tóc dài tùy ý mà khoác lên trên bay trên mặt vẽ lấy tinh xào đ ặ m trang thiếu đi ngày thường lôi lệ phong hành cùng ăn nói có ý tứ nhiều hơn một phần làm cho người kinh d i ệ m ôn nhu cùng nhã nhặn trong nhà ăn không thiếu nam sĩ ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn từ thanh viện hiển nhiên cũng chú ý tới chung quanh ánh mắt nhưng nàng không thèm để ý chút nào đi thẳng tới ngô h à n h đối diện ngồi xuống chờ rất lâu nàng m ỉ m cười hỏi không có ta cũng mới vừa đến ngô h à n h ánh mắt ở trên người nàng ngắn ngủi dừng lại một cái trước mắt liền rất tự nhiên rời đi hai người ghi món ăn xong đang chờ đợi mang thức ăn lên khoảng cách tùy ý địa hàn n g u y ê n bầu không khí so ngô h à n h trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm rất nhiều sau bữa ăn hai người đi ra phòng ăn từ thanh viện nhìn thoáng qua bên cạnh cấp cao trung tâm thương mại đề nghị theo giúp ta dạo chơi được ngô hình không có cự tuyệt từ thanh viện tựa hồ là chẳng có mục đích địa tại trong thương trường đi dạo nhưng cuối cùng vẫn là mang theo ngô hành đi vào một nhà trang trí xa hoa nam sĩ thời trang cửa hàng lần trước sân thượng sự tỉnh ta một mực băn khoăn từ thanh viện ngữ khí rất thành khẩn coi như là ta nhận lỗi chọn mấy món thích quần áo đi ngô hành vốn muốn, muốn cự t u y ệ t nhưng thấy được nàng kiên quyết ánh mắt liền đem nói nuốt trở vào được từ thanh viện hào hứng tựa hồ rất cao tự thân lên tay vì ngô hành chọn lựa mấy bộ quần áo từ chính thức câu phục đến hưu nhà á o già kít lại đến giản lửa á o sơ mi thử một chút đi n ô hành cầm quần áo đi vào phòng thử áo không thể không nói từ thanh viện ánh mắt rất độc mỗi một bộ y phục đều giống như vì hắn đo thân mà làm độc dạng hoàn mỹ làm nổi bật lên hắn thẳng tắp dáng người cùng xuất chúng khí chất từ thanh viện nhìn xem từ trong phòng thử áo đi ra n ô hành trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh diễm không tệ đều bọc lại đi nàng thỏa mãn nhẹ gật đầu xuất ra mình thẻ đưa về phía phục vụ viên phục vụ viên lại mỉm cười l ắ c đầu vị nữ sĩ này không có ý tứ mới vừa cùng ngài cùng nhau vị tiên sinh kia đã đem mua một cái từ thanh viện động tác n g nhiên cứng đở nàng vô ý thức hỏi mua hắn lúc nào mua ngay tại n g à i vì hắn chọn lựa quần áo thời điểm phục vụ viên tiêu dung chức nghiệp mà tiêu chuẩn tổng cộng là một trăm sáu mươi tám phẩy không không không tám trăm nguyên từ thanh huyện con n g ư ơ i đông nhiên có r ụ c lại nàng cả người đều ngẩn ở đây mân điệu đầu g ó c trống r i ố n g cơ hồ cho là mình nghe lầm một trăm sáu mươi tám phẩy không không không tám một cái thực tập cảnh sát tiện tay liền soát rơi mất gần mười bảy vạn nàng đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa ngô hành trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng khó có thể tin người trẻ tuổi này thực lực tinh t ế tự hồ xa so với nàng tưởng tượng khủng bố hơn được nhiều nô hình dẫn theo mấy cái mua sắm túi thần s á c tự nhiên địa đứng tại chỗ phản phất vừa rồi x o á t rơi không phải gần mười bảy vạn mà là mười bảy khối tiền từ thanh viện hít sâu một hơi cố gắng bình phục nội tâm kinh đào hải lãng nàng bước nhanh đi đến n ô hình trước mặt ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn n g ư ơ i nàng muốn hỏi cái gì nhưng lại không biết từ đâu hỏi hỏi hắn vì cái gì có tiền như vậy hỏi hắn một cái thực tập cảnh sát ở đâu ra nhiều tiền như vậy cái này tựa hồ cũng xâm phạm đối phương tư ẩn nàng bất bách chủ động mở miệm giọng nói nhẹ nhàng coi như là ta đưa ngươi đ ắ p lễ ngươi mời ta ăn cơm ta mua mấy bộ y phục rất công bằng từ thanh viện bị hắn lý do này nói đến xứng sở đây là công bằng sự tình sao một bữa cơm cho ăn bệ bụng mấy ngàn khối cái này mấy bộ y phục thế nhưng là một trăm sáu mươi tám phẩy không không không tám nàng nhìn xem n ô hành tấm kia t h ả n n h i ê n mặt trong lòng rung động dần dần bị một loại tò mò mãnh liệt thay thế cái này nam nhân đến cùng là lai、like、l ị c h gì ngươi vì sao lại muốn làm cảnh sát cuối cùng từ thanh viện vẫn là hỏi một cái nàng cho rằng an toàn nhất cũng muốn biết nhất vấn đề dưới cái nhìn của nàng lấy m ô hình thực lực kinh tế hoàn toàn có vô số loại so làm cảnh sát lựa chọn tốt hơn thoải mái hơn càng kiếm tiền cũng an toàn hơn n ô hình ngay vậy cười cười vậy còn ngươi hắn hỏi ngược lại ngươi vì sao lại muốn làm cảnh sát t ừ thanh viện r a cảnh hắn mặc dù không rõ ràng nhưng từ nàng hôm nay ăn mặc cùng xóm tim lúc đối xa xỉ phẩm giá cả l ệ n h nhạt cũng có thể đoán ra cái đại khái tuyệt đối không phú thì quý bởi vì yêu quý t h thanh viện cơ h ộ là không chút nghĩ ngợi trả lời đây là nàng lời thật lòng từ nhỏ nàng liền có một người cảnh sát n ộ n g mơ g ố t trừ bạo an dân giữ gìn chính nghĩa đúng dịp nô h à n h nết miệng lên một vòng đường cong ta cũng thế bốn mắt nhìn nhau không khí phảng phất tại giờ khắc này dừng lại từ thanh viện từ ngô h à n h trong ánh mắt thấy được một loại cùng mình không có sai biệt chăm chú cùng kiên định nàng đ ỗ n g nhiên liền bình thường trở lại đúng vậy a luôn có một vài thứ là không thể dùng tiền tài để cân nhắc thì như mộng tưởng thì như yêu quý tốt a từ thanh viện nhẹ gật đầu không còn xoắn suýt tại khoản tiền kia nàng vươn tay trên mặt lộ ra một cái nụ cười chân thành nhận thức lại một chút ta gọi từ thanh viện hình sự trinh sát tri đội về sau chúng ta là bằng hữu nô hành cũng đưa tay ra cùng nàng nhẹ nhàng một nắm nô hành chị an đại đội hắn dừng một chút nói bổ sung rất hân hạnh được biết n g ư ờ i người bạn này giữa hai người tầm kia ngăn cách tựa hồ tại cái này một nắm về sau triệt để tan thành m â y khói đi ra trung tâm thương mại sắc trời đã có chút tối ta đưa ngươi trở về nô hành đề nghị không cần ta lái xe từ thanh viện khoát tay áo hướng phía bãi đậu xe dưới đất phương hướng đi đến nô hành ôm mấy cái kia mua sắm túi đi theo phía sau nàng rất nhanh hai người tới một cỗ đáng chú ý hốt chở trăm ờ i một r ư ớ c từ thanh viện thuần thục đẻ xuống chìa khóa xe đèn xe lấp l ó e hai lần nàng mở cửa xe quay đầu nhìn về phía ngô hành hoặc bắt địa c h ứ n g mắt nhìn hiện tại có phải hay không đối ta vì cái gì làm cảnh sát càng hiếu kỳ rồi nàng coi là ngô hành sẽ giống những người khác lộ ra kinh ngạc hoặc là hâm mộ biểu lộ nhưng mà ngô hành trên mặt lại là một mảnh yên tĩnh thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có hãm chỉ là rất tự nhiên đem mua sắm túi bỏ vào ghế lái phụ còn tốt n ô hành đóng cửa xe n ữ khí bình thản giống là nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ trên đường cẩn thận từ thanh viện nhìn xem hắn lại một lần nữa cảm nhận được thật sâu thất bại cùng tò mò cái này nam nhân đến cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật ngay cả post chờ c h í r ă m m đều không thể để hắn động dung mảy may u i nàng phát động xe hạ xuống cửa sổ xe lần này tính ngươi thắng bất quá ngươi nhớ kỹ lần sau bản án lại đụng tới ta cũng sẽ không thua ngươi ngô hành cười ta chở t r ư ơ n g ba mươi ba ngô hành cha hoàng hẹ mụ giả nháo quỷ t r ư ơ n g ba mươi ba ngô hành cha hoàng hẹ mụ giả nháo quỷ ngô hành đứng tại chỗ đưa mắt nhìn xe đi xà nụ cười trên mặt dần dần thu liễm bằng h ư u a tựa hồ cũng không tệ ngày thứ hai nô hành vừa trở lại chỉ an đại đội còn chưa ngồi nóng đ i liền bị triệu dũng cứ gọi tiến vào văn phòng triệu đội t ì m ta nô hành nhìn xem sau bàn công tác một mặt nghiêm túc triệu dũng trong lòng có chút bồn u trồn ngồi triệu dũng chỉ chỉ cái ghế đối diện trong đội gần nhất nhân thủ khẩn trương mấy cái m i n h đệ đều phái đi ra triệu dũng đi thẳng vào vấn đề thở dài có vụ án lúc đầu không nên các ngươi thực tập sinh tiếp nhưng bây giờ thật sự là không ai chỉ có thể để ngươi trên đỉnh nô hành nghiêm sắc mặt triệu đội ngài nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ chớ nóng đội tỏ thái độ triệu dũng khoát tay áo biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm trọng vụ án này có chút t à môn hãn tử trong ngăn kéo xuất ra một phần hồ sơ đưa cho ngô hành giang thành vùng ngoại thành hoàng h ẹ mú ra người nghe nói qua sao ngô hành tiếp nhận hồ sơ lắc đầu một c á i s ắ p vứt bỏ thôn gần nhất nửa tháng trong thôn liên tiếp có người báo cảnh nói thôn náo quỷ triệu dũng giọng nói mang vẻ một tia bất đắc dĩ náo quỷ ngô hành lật ra hồ sơ nhữ mày làm một tên cảnh sát hắn đương nhiên không tin những thứ này như quỷ xả thần đồ v ậ đúng náo quỷ triệu dùng ngón tay gõ bàn một cái nói báo cảnh người nói trời vừa tối trong thôn liền sẽ chuyển ra nữ nhân tiếng khóc còn có người nhìn thấy màu trắng cái bóng trong thôn bay tới bay lui do a đến hiện tại khi trời tối còn lại mấy hộ nhân ra ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài trước đó cũng phái hai cái đồng sự qua đi t r o n g hai ngày hai đêm không hề phát hiện thứ gì nhưng bọn hắn chân trước vừa đi chân sau trong thôn liền lại bắt đầu náo loạn lô hành nhanh chóng xem lấy trong hồ sơ khẩu cung ghi chép nội dung cơ bản giống nhau đều nói đến thần hồ kỳ thần cho nên triệu đội có ý tứ là để cho ta đi điều tra cái này náo quỷ sự kiện không sai triệu dũng nhẹ gật đầu ta đã sắp xếp xong xuôi ngươi cùng ngươi sư phó trương văn hạo cùng đi nhớ kỹ lần này qua đi nghe nhiều nhìn nhiều ít nói chuyện hết thể hành động nghe ngươi sư phó được nô h à n h gật đầu đáp ứng còn có một việc triệu dũng đống nhiên thất vọng xích lại gần một chút ta để văn hạo mang thương nô h à n h con ngươi có chút c rụt lại chỉ là một cái điều tra nháo quỷ bản án thế mà phải phối thương triệu đội có phải hay không quá nhỏ để đại tố rồi tiểu tử ngươi biết cái gì triệu dũng chừng mắt liếc hắn một cái nhớ kỹ ta một câu trên đ ờ i này người có đôi khi so quỷ muốn động được nhiều ngươi không có cầm súng tư cách vạn nhất thật đụng tới chuyện gì theo sát sư phó ngươi để hắn che chở ngươi nghe rõ ràng chưa triệu dũng trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng một tia không dễ dàng phát giác quan tâm ngô hành trong lòng ấ p áp minh mạch triệu đội từ văn phòng ra ngô hành tìm được ngay tại trang bị thất kiểm tra trang bị trương văn hạo trương văn hạo là trong đội lão cảnh sát nhân dân tuổi hơn bốn mươi niên kỷ kinh nghiệm phong phú cũng là n ô hành thực tập trong lúc đó p ụ giáo lao sư phó sư phó n ô hành hô một tiếng tiểu hành tới a trương văn hạo n g n g đầu đem một cây súng lục cắm vào bao súng động t á c thành thạo nghe triệu đội nói a đi cái thôn rách cha cái gì nháo quỷ còn phải mang cái đồ chơi này thật sự là càng già càng nhát gan hiển nhiên hắn cũng không cho rằng lần này việc phải làm sẽ có nguy hiểm gì triệu đội cũng là vì chúng ta tốt n ô hình nói được rồi được rồi ta biết trương văn hạo k h o á t tay áo trang bị đều lĩnh tốt chúng ta lên đường đi hai người lái một chiếc xe cảnh sát hướng phía giang thành vùng ngoại thành hoàng ẹ mụ dạ chạy tới trên đường đi trương văn hạo còn tại vui vừa ta nói tiểu hành ngươi có sợ hay không quỷ a cái này hoàng é mũ dạ ta trước kia ngược lại là nghe qua nói là v à i thập niên trước phong thủy liền không tốt ta tính vô cùng núi hoang cổ thôn nháo quỷ chật chật cái này yếu tố đều nhanh gặp phải một bộ phim a nô hành nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh s á t chỉ là cười cười không có nói tiếp xe càng mở càng lệch đường cũng biến thành càng ngày càng sốc n ả y t r u n g quanh kiến trúc dần dần biến mất thay vào đó là mảng lớn mảng lớn hoang vu đồng ruộn g cùng liên miên sơn lâm ước chừng hơn một giờ về sau xe cảnh sát rốt cục tại một đầu vũng bùn cuối con đường nhỏ ngừng lại phía trước một cái bị màu xám sương mù bao phủ thôn trang hình dáng như ẩn như hiện. cửa thôn đứng thẳng một khối pha tạm bia đá phía trên hoàng e m ù dạ ba chữ đã bị mưa gió ăn mòn m ờ hồ không rõ toàn bộ thôn đều lộ ra một ô âm u đầy tử khí lương vị trương văn hạo nhìn trước mắt cảnh tượng nhịn không được lại trêu bởi một câu ha ha người khoan hay nói không khí này tô đậm đến thật đúng là đúng chỗ cùng phim ma bên trong tràng cảnh giống nhau như lúc n ô hành đẩy cửa xe ra đi xuống hắn cảm thụ được trong không khí ở mức mà băng lanh k h tức trò đùa giống như mờ miệm sư phó dựa theo phim ma kịch bản nhưng ư ơ i loại này thích loạn lập phở lạc bình thường đều là cái thứ nhất đi tặng đầu người bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không trương văn hạo cho đùa lời nói tại âm lanh trong gió phiêu tán lại không có thể xua tan nửa phần cửa thôn không khí quỷ quái nô hình ánh mắt đảo qua toàn bộ thôn xóm thôn không lớn bố cục cũng rất kỳ quái nửa bộ p h ầ n trước tới gần cửa thôn vị trí phần lớn là mới xây hai ba tầng t i ể u lâu g i á n g ạ c h men xứ chứa nôn cửa hợp kim cửa sổ nhìn cùng phổ thông nông thôn không có gì khác biệt nhưng ánh mắt vượt qua những thứ này tân phòng thôn bộ phận sau hòa phong đột nhiên biến đổi nơi đó tất cả đều là chút thấp bé cũ nát nhà bằng đất cùng nhà gỗ vách tường pha tạp nóc nhà mọc đầy rêu xanh tại màu sáng trong sương ngủ giống như là từng đầu trầm mặc ra thú ẩn nút ở trong bóng tối mới cùng cũ tại lúc này tạo thành m á n h liệt cắt đứt cảm giác xem ra trong thôn người trẻ tuổi đều ra ngoài làm việc kiếm tiền ngay tại cửa thôn đóng tân phòng nô hình ở trong lòng yên lặng phân tích lưu tại phòng cũ bên trong cũng đều là chút lão nhân cùng lưu thủ nhi đồng về phần cái này bao phủ thôn sương ngủ hắn cũng không có cảm thấy có cái gì tà dị hoàng é mù dạ dựa lưng vào liên miên thanh sơn bên cạnh còn có một đầu đốn lượn tiểu hạ hơi nước nặng hình thành sương mù không thể bình thường hơn được đi thôi vào xem trương văn hạo từ sau chuẩn bị trong giương xuất ra hai cái bao ném cho ngô hành một cái thay đổi thương phục mặc cái này thân ra đi vào quá trói mắt hai người thuần thục đổi xong quần áo áo thun quần jean dạy thể thao nhìn tựa như là đến nông thôn siêu tầm dân ca sinh viên ra hỏa cất kỹ trương văn hạo vỗ vỗ bên hồng cách áo thun ý ả n nhiên có thể nhìn ra súng ngắn hình dáng hai người sóng vai đi vào thôn toàn bộ thôn yên tĩnh cơ h ồ nghe không được tiếng người chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng chó sủa từ đằng xa chuyển đến tăng thêm mấy phần tiêu điều đi không bao xa bọn hắn ngay tại cửa thôn một gốc dưới cây h o ạ i lớn thấy được một cái ngay tại quất lấy thuốc lá sợi lao nhân lao nhân tuổi trên năm mươi làn da ngâm đen trên mặt hiện đầy khe danh nếp nhăn ánh mắt có chút đục ngầu trương văn hạo đưa mắt l i ế c r a ý qua một cái từ trong túi lây ra một ba o hoa tử cười đi tới đại gia hút điếu thuốc cùng ngài nghe ngóng vấn đề lao nhân mở mắt ra nhìn một chút trương văn hạo đưa tới k ó i lại nhìn một chút hai người đục ngầu trong mắt lóe ra một tia cảnh giác các ngươi là chúng ta là trong thành phố tới làm dân tộc nghiên cứu trương văn hạo mặt không đỏ tim không đập địa r i t lão thuật tay đem khói nhét vào trong tay ông lão nghe nói các ngươi cái này hoàng h、e、ẹ m ù dạ lịch sử lâu đời có chút cũ cố sự liền nghĩ qua đến hai sưu tầm dân ca nghe được l à nghiên cứu văn hóa trên mặt lao nhân cảnh giác thư giãn mấy phần hắn nhận lấy điếu thuốc đừng ở trên lô t hai lại cầm lấy mình thuốc lá sợi xoẹt một n g ụ m trong thôn là r ấ t lão bất quá cố sự nha gần nhất ngược lại là ra chút tả dị sự tỉnh chương ba mươi b ố mặt tường dướng máu dẫn sát cơ chương ba mươi b ố mặt tường dướng máu dẫn sát cơ đến rồi nô hành cùng trương văn hạo lẫn i nhau đại gia chúng ta chính là đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú ngài có thể cho nói một chút không nô hành cũng x u ố n g tới một mặt hiếu kỳ bảo b ả o bộ dáng lao nhân thở dài dập đầu đập khói bụi chuyện này a đến từ tháng trước nói lên tháng trước một ngày d ạ n g sáng ta đi tiểu đêm mơ mơ màng màng hướng ngoài cửa sổ xem xét các người đ o á n ta nhìn thấy gì hắn t h ấ p giọng thần thần bị bí hai đoàn cai bóng ngay tại trong thôn trên đường phiêu một đoàn huyết hồng huyết hồng một đoàn tráng bệnh tráng bệnh không có chân liền như vậy tung bay đi tốc độ có thể nhanh trên mặt của lão nhân hiện ra thần sắc sợ hãi phản phất lại thấy được cảnh tượng lúc đó doa đến ta lúc ấy liền chui về ổ tràn một đêm không dám lại mở mắt trương văn hạo nghe được thẳng n h ư mày cái này miêu tả làm sao nghe làm sao mơ hồ đại gia ngài là không phải hoa mắt hoa mắt lão nhân lập tức không vui thanh âm đều cao tám độ ta đôi mắt này dễ dùng đây trong thôn không chỉ ta một người nhìn thấy cái kia về sau trong thôn liền không có thái bình qua nhất là cuối thôn tòa kia lão tổ phòng h u y ê n nào húng nhất tổ phòng nô hành bắt lấy từ mấu chốt đúng chính là chúng ta thôn trước kia tế tổ địa phương lao nhân nhẹ gật đầu chỉ chỉ thôn c h ỗ sâu chỗ kia t à tính cực kỳ hiện tại cũng không ai dám tới gần làm sao cái t à tính pháp n ô hành truy vấn điện thoại cầm tới cái kia phụ cận liền một điểm tín hiệu đều không có đoạn thời gian trước tổ phòng trên tường còn mình ra bên ngoài dướng máu nước canh cực kỳ còn có càng tà dị lao nhân lại hút mạnh một ngụm thuốc lá sợi giống như là muốn cho mình tăng thêm lòng dũng cảm hồi trước không phải nghỉ nha có mấy cái nơi khác tới người trẻ tuổi chính là loại kia lưu hữu không tin tả không phải nói muốn đi tổ phòng ở đây một đêm thể nghiệm cái gì của thôn phong thình kết quả ngươi đoán làm gì sáng ngày thứ hai mấy người toàn nằm tại ngoài thôn bãi tha ma bên trong hỏi bọn hắn xảy ra chuyện gì bọn hắn liền nói ban đêm tại tổ phòng bên trong nhìn thấy đỏ trắng quỷ ảnh sau đó thì cái gì cũng không biết mấy người trẻ tuổi kia dọa đến k tệ ra quần trong đêm liền chạy về sau vẫn là bọn hắn báo cảnh nguyên lai、like、báo cảnh chính là mấy cái này lưu hữu n ô hành hiểu rõ khó trách triệu đội nói báo án người nói không rõ ràng đoán chừng cũng là bị dọa đến không nhẹ đại gia chuyện lớn như vậy người trong thôn làm sao không muốn lấy báo cảnh đâu trương văn hạo nhịn không được hỏi lao nhân liếc mắt nhìn hắn ánh mắt giống như là đang nhìn một cái cảnh u báo cảnh báo cảnh có cái gì dùng cảnh sát còn có thể bắt quỷ hay sao lại nói bạn nhất chọc giận b ậ c kia tìm tới cửa trả thù chúng ta những thứ này lao cốt đầu có thể gánh vác không ở lời nói này để trương văn hạo nhất thời nghe lời cùng mê tín dân chúng xác thực không có gì đạo lý có thể giảng lại hàn huyên b à i câu hỏi rõ ràng tổ phòng vị trí cụ thể nô hành cùng trương văn hạo liền đứng dậy cáo tử sư phó ngươi thấy thế nào đi tại đi hướng tổ phòng trên đường nô hành hỏi còn có thể thấy thế nào g i ạ thần giả quỷ trương văn hạo khinh thường m i ế t miệng cái gì đỏ trắng quỷ ảnh vách tường dưới máu tam thành là có người ở sau lưng d ở cho quỷ h ủ dọa những thôn dân này bất quá điện thoại di động này không tín hiệu ngược lại là có chút kỳ quái n ô hành nhẹ gật đầu hắn cũng nghĩ như vậy nhưng triệu đội câu kêu người so quỷ độc từ đầu đến cuối ở trong đầu hắn xoay quanh nếu thật là người làm vậy đối phương mục đích lại là cái gì hai người xuyên qua hơn phân nửa thôn đi vào cuối thôn một tòa cổ xưa từ đường xuất hiện tại bọn hắn trước mắt từ đường là chất gỗ kết cấu chiếm diện tích không nhỏ nhưng nhìn đã rất nhiều năm không có tu sửa qua cửa sổ đều có chút m ụ c nát màu đen mảnh ngói bên trên mọc đầy cỏ dại cổng trên thềm đá cũng hiện đầy rêu xanh còn chưa đi gần nô h à n h cái mũi liền giật giật hắn ngửi thấy một cỗ hương vị một cỗ hương đến thiêu đốt về sau hỗn hợp có đặc thù nào đó hương liệu hương vị rất nhạt nhưng xác thực tồn tại trong lòng của hắn lập tức cảnh giác cái này tổ phòng đã thôn dân cũng không dám tới gần như thế nào lại có người ở chỗ này thắp hương hai người đi tới cửa cửa là khép hở nhẹ nhàng đầy phát ra kẹt kẹt một tiếng rợn người tiếng vang cơ mở một cố càng thêm mùi thơm nồng nặc sen lẫn mùi đất mùi nấm mốc đập vào mặt từ đường nội bộ tia sáng l ờ mở chính đối đại môn là một cái cự đại điện tờ phía trên thờ phụng bà tôn t ư ợ n g thần t ư ợ n g thần điêu khắc đến mặt xanh nanh vàng tóc xích hồng diện mục dữ tợn nhìn không giống như là chính thần giống như là một loại nào đó tà thần dưới điện thờ phương là từng d ã y lít nha lít nhít linh bị thô sơ giản lược xem xét sợ l à c ó trên trăm cái nô hành lấy điện thoại di động ra nhìn thẳng qua quả nhiên một ô tín hiệu đều không có trương văn hạo cũng lấy ra điện thoại đồng dạng là không phục vụ trạp thái ha, ha. thật đúng là không tín hiệu trương văn hạo trên mặt không thấy trước đó nhẹ nhõm nhiều một tiêm ngưng trọng nơi này là có chút tả môn lâu dài cùng tam giáo cựu lưu liên hệ trên người hắn tự có một cỗ sát khí nhưng đứng tại cái này tổ phòng bên trong nhìn xem cái kêu ba tôn quỷ dị tượng thần cúng khắp tường linh bị hắn vẫn cảm giác được một luồng khí lạnh không tên từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu nô hành lại không để ý tới những thứ này ánh mắt của hắn như là g i ả đạ cực nhanh quét mắt tổ phòng bên trong mỗi một nơi nhỏ đánh vách tường xa nhà mặt đất bất luận cái gì khả năng cất giấu cơ quan địa phương hắn đều không có buông tha nhưng mà hai giờ đi qua ngoại trừ cái kia cố vung đi không được mùi thơm hai người không thu hoạch được gì tổ phòng bên trong tính đến đáng sợ phản phất một cái ngăn cách không gian trương văn hạo kiên nhẫn sắp bị hao hết hắn tựa ở cạnh cửa có chút bực bội mà nó thứ quỷ gì ở chỗ này tốn hao lấy cũng không phải vấn đề a đúng lúc này gâu gâu gâu bên ngoài đột nhiên t r u y ề n đến một trận r ồ n dập tiếng chó s ủ a ngay sau đó là vài tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau đó im bặt mà dừng trương văn hạo biến sắc lập tức đi kéo cửa không tốt có biến có thể hắn vừa mới đụng phải cánh cửa liền phát hiện không thích hợp cửa không mở được thao cửa bị người ở bên ngoài đã khóa trương văn hạo dùng sức lung lay cửa đại môn không nút ních tí nào nô h à n h con người bỗng nhiên co r ụ c lại hắn bỗng nhiên hít một hơi lập tức đã nhận ra dị thường trong không khí cái k i a cỗ như có như không mùi thơm chẳng biết lúc nào trở nên nồng nặc bắt đầu một cô manh liệt choáng váng cảm giác trong nháy mắt s ô n g lên đầu góc của hắn mùi thơm này có độc là một loại nào đó có thể gây nên người hôn mê mê hương sư phó đừng hấp ký nô hình k h á quát một tiếng cấp tóc từ tùy thân trong ba lô móc ra hai cái giản dị mặt nạ phòng độc đem bên trong một cái ném cho trương văn hạo nhanh nhau lên trương văn hạo mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy ngô hành vẻ mặt nghiêm túc vẫn là vô ý thức nhận lấy mang lên trên tiểu hành cái này s u t ngô hành làm một cái im lặng thủ thế sau đó chỉ chỉ mặt đất giả vỡ ngất n ằ m xuống trương văn hạo trong nháy mắt minh bạch ngô hành ý đồ hai người lên nhau gần như đồng thời thân thể mềm đún thuận bách tường trượt chân trên mặt đất giả bộn h ư hôn mê đi n ô hành nhắm mắt lại đem hô hấp thả cực kỳ n h ẹ nhàng nhưng hắn lô thai lại tại cẩn thận bắt giữ lấy động tinh chung quanh thời gian từng giây từng phút trôi qua tổ phong bên trong lần nữa khôi phục tinh mịch ngay tại ngô hình coi là đối phương sẽ không xuất hiện thời điểm tích đáp tí tách một trận nhỏ xịu tiếng vang từ trên vách tường chuyển đến ngay sau đó một cỗ mùi máu tanh n ồ n g đậm bắt đầu ở trong không khí tràn ngập ra vách tường tại giường máu chương ba mươi lăm tổ phong g i ấ u độc không phải náo h quỷ t r ư ơ n g ba mươi lăm tổ phong g i ấ u độc không phải náo h quỷ n ô hành tâm đống nhiên trầm xuống chính hí muốn bắt đầu cái kẹt cái kẹt phiến bị khóa lại đại môn lần nữa bị chậm rãi đẩy ra hai thân ảnh một đỏ một trắng lặng yên không một tiếng động từ ngoài cửa nhẹ nhàng tiến đến hai đạo thân ảnh kia một đỏ một trắng tại m ờ tối tổ phòng lộ ra đến phá lệ làm người ta sợ hãi bọn hắn đi đường không có âm thanh giống như là tung bay ở trên mặt đất nô h à n h m í mắt có chút đ ố n g đúc đ í c h nhưng hô hấp vẫn như c ũ bình ổn kéo dài giả vỡ ngất liền muốn chưa chuyên nghiệp một điểm hắn có thể rõ ràng nghe được cái kia hai cái thân ảnh trên thân ngoại trừ mùi máu tanh nồng đậm còn có một cỗ nhàn nhạt mùi vùng đất căn bản không phải cái q u gì chính là người bệnh chốc đầu ngươi nói cái này hai cấm thật chóng rồi một cái hơi có vẻ lênh lảnh thanh âm vang lên là cái tia bóng trắng nói nhảm lão đại cái này mê ngương ngay cả cảnh khuyển đều có thể đánh ngã đừng nói hai người một cái khác thu câm thanh âm trả lời đến từ hưng ảnh thường k i a bên trên máu ngươi quản nhiều như vậy làm gì chính là hù dọa người đồ chơi tranh thủ thời gian làm việc thu khàn giọng âm chủ nhân cái kia gọi bệnh chốc đầu hưng ảnh có vẻ hơi không kiên nhẫn lão đại nói đêm nay liền đem nhóm này hàng chuyển đi phong thanh càng ngày càng gấp hàng nô hành trong lòng hơi hồi hộp một chút có thể để cho đám người này lại là giả thần giả quỷ lại là dùng mê hương hàng tuyệt đối không phải vật gì tốt tám chín phần mười là ma túy nơi này không phải cái quỷ gì phòng mà là một cái ổ vậy cái này hai cái cớm làm sao bây giờ bóng trắng thanh âm có chút rụt rè còn có thể làm sao đợi lát nữa cùng một chỗ xử lý vậy chốc đầu trong thanh âm lộ ra một cấu ngân lệ người đi trước đem dưới mặt đất đổ vật lấy ra ta đi xem một chút hai người này c h o n g thấu không có bóng trắng lên tiếng hướng phía bàn thờ phương hướng nhẹ nhàng qua đi mà cái kêu mặc áo đỏ bệnh chốc đầu thì t ừ n g bước một hướng phía ngô hành cùng trương văn hạo bên này đi tới tiếng bước chân rất nhẹ nhưng mỗi một bước đều giống như giống tại ngô hành nhịp tim bên trên tới gần càng gần ngô hành thậm chí có thể nghe được trên người hắn cái k i a cố thấp kém mùi thuốc lá c ù n g mồ hôi h u ô n hợp siêu vị một con lạnh bước tay hướng phía ngô hành cổ dối tới tựa h ồ nghĩ dò xét một chút mạch đập của hắn ngay tại lúc này ngô hành hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra trong mắt hàn mang l o ạ lên hắn không chút do dự thân thể như là một chiếc cung keo căng trong nháy mắt bắn lên con tia vươn hướng cổ của hắn cổ tay bị hắn như thiểm điện chế trụ gian g rắc một tiếng thanh thúy tiếng s ư ơ n g nước tại tĩnh mịch tổ phòng bên trong nổ vang a bệnh chốc đầu phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt cả khuôn mặt trong nháy mắt v ặ n bèo ở cùng nhau hắn hoàn toàn không có kịp phản ứng cái này rõ ràng đã ngất đi cảnh sát làm sao lại đột nhiên bạo khởi đả thương người n ô hành căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào một cái gọn gàng mà linh hoạt h i ể u tay kích hung hăng đập vào bệnh chốc đầu trên h u y ệ t thái dương ẩm bệnh chốc đầu ngay cả h ừ đều không có hử một tiếng hai mắt lật một cái mềm nhũ nga xuống lần này là thật trắng toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi nhanh như t i ể m đ i ệ một bên khác cái kia được xưng là l ã o cá bóng trắng nghe được tiêu thảm nhìn lại hồn đều nhanh và bay hắn trơ mắt nhìn xem đồng bạn của mình tại một g i â y đồng hồ bên trong liền bị đánh ngã đây là tình huống như thế nào đã nói x o n g thái đ i ề u cảnh sát đâu cái này mẹ hắn là đ ặ p chủng binh vương đi l ã o cá trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu chạy hắn hú lên quái dị ném đi trong tay xà beng quay người liền hướng ngoài cửa sông có thể hắn vừa chạy ra hai bước muốn chạy một thân ảnh nhanh hơn hắn lô hành một cước đá vào c h i ế tường mượn lực đạp một cái thân thể như là mũi tên trong nháy mắt vượt qua mấy mét khoảng cách đổi u tới lao cá sau lưng một cái hung á c quét đường chân phù phù lao cá cả người mất đi cân bằng chó gặm bùn giống như ngã nhào xuống đất đập rơi mất hai viên rắn g cửa hắn vừa định dãy ruồi lấy đứng lên một cái chân to liền hung hăng giống tại hắn hậu tâm bên trên lực lượng kia n ặ n g như sơn nhạt để hắn trong nháy mắt không thở nổi cảnh sát đừng n ú p đ í c h băng lanh thanh âm từ đỉnh đầu hắn chuyển đến không mang theo một tia tình cảm cho đến lúc này tựa ở bên tường trương văn hạo mới phản ứng được hắn trận mắt há hốc một mà nhìn trước mắt phát sinh hết thạy từ ngô hành bạo khởi đến chê phục hai người trước sau b ấ t quá mười mấy giây cái này đây là ta cái kia thực tập sinh đồ đệ cái này chiến đấu lực cũng quá manh liệt đi trương văn hạo đ ộ i vàng đứng lên vô vỗ trên người s á m bước nhanh về phía trước móc ra còng tay đem trên mặt đất lao cá cùng cái kia hôn mê bệnh chốc đầu còng tay dán chắc hào t i ể u tử có thể a trương văn hạo một quyền đ ệ m tại ngô hành trên bờ vai k h ắ p khuôn mặt là c h ấ n kinh cùng tán thưởng sư phó đừng nói trước cái này làm chính sự ngô hành chỉ, chỉ bị dẫm tại dưới chân lao cá trương văn hạo lập tức hiểu ý ngồi sổ người xuống một thanh hao ở xảo v ớ i tóc đem hắn mặt từ dưới đất nhấc lên nói các ngươi là ai ở chỗ này làm cái kỳ gì l ã o cá miệng đầy làm á u nhìn xem n ô hình trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cảnh cảnh quan tha mạng chúng ta chúng ta cũng là bị b a ca ít mẹ hắn nói nhảm trương văn hạo một bàn tay phiến tại trên m ặ t hắn thành thật khai báo hàng của bọn của các ngươi giấu ở đây còn có bao nhiêu đồng bọn có lẽ là trương văn hạo trên người sát khí có tác dụng lại có lẽ là bị n ô hình vừa rồi cái tia lôi đỉnh thủ đoạn sợ vỡ mật lau cá há miệng run dậy đem cái gì đều chiêu nguyên lai、like, hai người này đều là buôn lậu thuốc viện tập đoàn tầng dưới chót nhất mã tử cái này cái gọi là hoàng e mù dạ tổ phòng căn bản không phải nháo quỷ mà là bọn hắn tổ chức một cái ma túy trạm trung chuyển lợi dụng thôn dân đối tổ phòng tính sợ cùng nháo quỷ truyền thuyết đem nơi này cải tạo thành một cái bí ẩn dấu độc điểm mách tường dứa ư máu quỷ ảnh phiêu h ú t đều là bọn hắn làm ra tới dọa người cho xiếp về phần cái kia cỗ mùi thơm đúng là mê n ư ơ n g một khi có người xâm nhập liền sẽ bị mê chóng sau đó bị bọn hắn thần không biết q u không hay xử lý hàng, hàng liên giấu ở. ở dưới bàn thờ sàn nhà bên trong lão cá run dậy nói trong thôn còn có bao nhiêu người ngô hành lạnh giọng hỏi tăng thêm chúng ta hết thẻ năm cái mặt khác ba người tại thôn đầu đồng cái kia lớn nhất nhà trệt bên trong phụ trách trông coi cùng giao dịch bọn hắn có vũ khí sao đây là ngô hành vấn đề quan tâm nhất s à o quên sắc mặt trở nên càng thêm t r ắ n g bệnh có đầu của chúng ta mà cường ca hắn có một thanh súng ngắn súng ngắn trương văn hạo cùng ngô hành lúc nhau đều thấy được trong mắt đối phương nghiêm trọng sự tình so với bọn hắn tưởng tượng m u ố n khó giải quyết được nhiều đây cũng không phải là đơn giản trị an vụ án mà là cầm súng độc phiến trọng án cửa thôn có phải hay không còn có các ngươi người n ô hành tiếp tục truy vấn láo cá sửng sốt một chút sau đó giống g à con mổ tóc h đồng dạng điên cuồng gật đầu có có cửa thôn cây kê kia đại d o n g thủ dưới một mực có người nằm hùng bên ngoài có bất kỳ đ ộ n g tinh gì đều sẽ trước tiên thông chi cường ca khó trách bọn hắn sau khi đi vào tín hiệu liền không có đám này ma túy chuẩn bị đến tương đương chu toàn hỏi xong tất cả tình huống trương văn hạo đem láo cá cũng đánh mất xịu qua đi hắn đứng người lên trong phòng đi qua đi lại trên mặt biểu lộ hưng phấn dị thường lại dẫn một t i ế n g văn lệ mẹ nhà hắn một con cá lớn a trương văn hạo bóp bóp nắm tay khớp xương phát ra kèn két tiếng vang l i ê n ba người một cái có súng tiểu hành hai ta làm đi t r ư ơ n g ba mươi sáu đ ố i ám hiệu sông độc c ổ trương ba mươi sáu đ ố i ám hiệu sông độc c ổ trương văn hạo trong ánh mắt thiêu đốt lên một cỗ hòa diễm hiện tại liền bọn vào đi đánh bọn hắn một trở tay không kịp đem bọn hắn tận d i ệ t hắn thấy đối phương mặc dù có súng nhưng chỉ có một thành mà lại chỉ có ba người lấy hắn cùng n ô hành thân thủ xuất kỳ bất ý tập kích phần thắng rất lớn nô hành lại lắc đầu biểu lộ nghiêm túc không được sư phó quá mạo hiểm đối phương có súng mà lại chúng ta không rõ ràng nhà trệt bên trong cụ thể cấu tạo tùy tiện sông đi vào một khi phát sinh giao chiến hậu quả khó mà lường được chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là cam đoan tự thân an toàn ta đề nghị lập tức thông báo trong cục thỉnh cầu trợ giúp đây là ổn thoại nhất cũng là chính xác nhất phương thức xử lý thỉnh cầu trợ giúp trương văn hạo lập tức phản bác chờ trong cục trợ giúp tới nhanh nhất cũng muốn một giờ một giờ món ăn cũng đã lạnh hắn chỉ chỉ bên ngoài cửa thôn còn có cơ sở ngầm của bọn họ xe cảnh sát tiến thôn bọn hắn lập tức liền sẽ biết đến lúc đó mang theo ma túy chạy chúng ta đi chỗ nào bắt trương văn hạo phân tích không phải không có lý đám này ma túy cẩn thận như vậy một khi phát hiện gió thổi cỏ lay tuyệt đối sẽ lập tức chuyển di chờ đợi trợ giúp xác thực có khả năng sẽ thắt t h ấ t lương cơ lô hành rơi vào chầm tư trương văn hạo nói là sự thật thời gian là hiện tại vấn đề lớn nhất vài giây đồng hồ về sau lô hành ngầm đầu trong mắt lóe lên một tia quyết đoán sư phó ngươi nói đúng chờ trợ giúp xác thực quá chậm bất quá hành động trước đó ta c h ư a hết cho trong cục gọi điện thoại thông báo tình huống đây là danh giới cuối cùng của hắn vô luận như thế nào nhất định phải để thượng cấp biết bọn hắn hiện tại gặp phải tình cảnh trương văn hảo nghĩ nghĩ cũng nhẹ gật đầu được vậy ngươi nhanh lên n ô hành đi đến tổ p h ò n g c ổ n g đưa điện thoại di động nâng qua đỉnh đầu vừa đi vừa về tìm kiếm lấy tín hiệu rốt cục tại khung cửa một góc nào đó trên điện thoại di động cái kia không phục vụ chữ rốt cục nhảy ra một hố yêu đất tín hiệu hắn lập tức bấm chu c n sở trường điện thoại điện thoại vang lên vài tiếng về sau được kết nối uy n ô hành n g ư ơ i bên kia tình huống thế nào làm sao một mực liên lạc không được đầu bên kia điện thoại chuyển đến chu c ẩ n thanh em lo lắng ngô hành nói ngắn gọn dùng nhanh nhất ngữ t ố c đem hoàng e mù dạ tình huống bọn hắn tiếp xuống kế hoạch hành động hoàn chỉnh địa báo cáo một lần đầu bên kia điện thoại lâm vào lâu dài trừ mặc c h ọ n vẹn qua nửa phút chu c ẩ n nặng nề thanh em mới vang lên lần nữa ta đồng ý hành động của các ngươi ngô hành ta chỉ có một cái yêu cầu chú ý an toàn nhất định phải chú ý an toàn chu cần tựa hồ vẫn chưa yên tâm lại lặp đi lặp lại dặn dò ngô hành nhiều lần chú ý an toàn cúp điện thoại nô hành thở dài nhẹ nhõm hắn xoay người đối mặt trương văn hạo cặp kia tràn ngập trở mong cùng lo lắng con mắt sở trường đồng ý nô hành lời ít m à ý nhiều、Tốt. trương ố t t văn hạo đ ố n g nhiên vô đủi cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt ta liền biết chu sở khẳng định sẽ ủng hộ chúng ta kệ con mẹ hắn chứ hắn đã không thể chờ đợi nô hành lại không hắn như vậy kích động ánh mắt của hắn chuyển hướng trên mặt đất có g ắ p lấy bệnh chốc đầu cùng l a o cá ánh mắt bình tĩnh hành động trước đó còn có chút việc muốn biết rõ ràng hắn đi đến bệnh chốc đầu trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn trong phòng này quỷ là các ngươi làm ra a Bệnh chốc đầu cùng láo cá thân thể run lên ánh mắt trốn tránh trương văn hạo sửng sốt một chút cái quỷ gì n ô hành không để ý sư phó nghi hoặc tiếp tục nói kỳ thật nguyên lý rất đơn giản điện thoại không tín hiệu không phải là bởi vì nơi này vắng vẻ mà là bởi vì các ngươi trong phòng trang máy c ả n tín hiệu hắn chỉ chi nóc nhà một góc nào đó nơi đó một cái không đang chú ý tiểu hát hộp chính l ó r a y ê u đất hồng quang về phần để cho người ta tiến đến liền t é sự quỷ nhập vào người hẳn là một loại nào đó khói mê hoặc là gây hảo ảnh khí thể lô hành ánh mắt đạo qua trên đất lương、Hương. bên trong còn có chưa đốt hết tàn hương các ngươi thông qua dân hương phương thức đem dược vật giải trong không khí người bình thường chỉ cần hút vào một điểm chẳng mấy chốc sẽ hôn mê hoặc là sinh ra h ảo giác mà chính các ngươi trên thân hẳn là có giải dược hoặc là sớm dùng qua lão cá nghe đến đó sắc mặt đã trở nên t r ắ n g bệnh n ô hình nói không sai chút nào trương văn hạo nghe được sửng sốt một chút lúc trước hắn thật đúng là coi là nơi này có chút t à môn không nghĩ tới tất cả đều là cố ý xáo lộ cái kia t ư ờ n g kia bên trên d ớ n máu lại là chuyện gì xảy ra trương văn hạo nhịn không được hỏi đây cũng là hắn muốn nhất không thông một điểm ngô hành đi đến cái k i a mặt dưới máu vách tường trước dùng ngón tay nhẹ nhàng nuốt một cái đây cũng không phải là máu mà là một loại hóa học thuốc thử hẳn là phân thai cùng tẩy r ử a chất hỗn hợp loại vật này bình thường là không màu trong suốt các người đem nó bôi ở trên tường người bình thường căn bản nhìn không ra nhưng cái này tổ phòng là chất gỗ kết cấu trên núi lại ở vớt vách tường sẽ hấp thu nước trong không khí làm vách tường độ ẩm đạt tới trình độ nhất định liền sẽ cùng những thứ này hóa học thuốc thử phát sinh phản ứng bày biện ra cùng loại huyết dịch màu đỏ cho nên cái gọi là nhà ma từ đầu tới đ u ô i chính là các ngươi vì che giấu chế độc cổ điểm thiết kế tỉ mỉ một cái âm mưu nô h à n h ngữ khí bình thản lại giống một thanh trọng truy từng cái đập vào bệnh chốc đầu cùng x à o quyệt trong lòng hai người triệt để từ bỏ chống cự chán nản cúi đầu xem như chấp nhận n ô hình tất cả suy đoán trương văn hạo bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía n ô hình trong ánh mắt ngoại trừ c h ấ n kinh lại nhiều mấy phần bội phủ hào tiểu tử có thể a người đ â y đều hiểu trước kia ở trong sách nhìn qua án lệ tương tự nô hình thuận miệng giải thích một câu hắn không lại để ý hai cái này tiểu lâu la chân tướng rõ ràng bọn hắn đã không có giá trị lợi dụng sư phó động thủ đi trương ố t t văn hạo từ bên hông lấy ra c ò n tay động tác nhanh nhẹn đem bệnh c h ố c đầu cùng láo cá trở tay khảo ở cùng nhau vì phòng ngừa bọn hắn mật báo còn thuận tay sẽ khối v à i rách đem hai người miệng chắn đến cực kỳ chặt chẽ làm xong đây hết thảy hai người lên nhau ánh mắt bên trong đều để lộ ra một loại sắp lao tới chiến trường quyết tuyệt đi trương văn hạo một ngựa đi đầu đẩy ra tổ phòng đại môn bóng đêm như mực trong làng yên tĩnh chỉ có vài tiếng chó sủa ngẫu nhiên từ đằng xa chuyển đến hai người mượn bóng đêm n ệ m hộ đ ệ thấp thân hình giống hai con nhanh nhẹn báo săn cấp tốc hướng phía thôn đầu đông nhà trệ sờ lên kia là một tòa độc lập nhà trệ bên ngoài dùng một vòng thấp bé tường đất vây quanh cửa viện đóng kín trong phòng lõe lên mở n h ạ t ánh đèn mơ hồ có thể nhìn thấy vài bóng người đang lắc lư hai người l ạ g yên không một tiếng động ẩn nút đến tường viện bên ngoài trương văn hạo ánh mắt trước tiên liền k h ó a chặt tại trong viện ngừng lại chiếc k i a màu đen mẹ xe đép bên trên trong mắt của hắn hiện lên một t i a n g o a n lệ hắn từ dưới đất nhặt lên một khối bén nhọn thật đầu hóc lưng lại như mẹo, lẽ tới gần mẹ xe đép lối xăm lốt hung hăng đâm xuống t l ố t xe thoát hơi thanh â m tại ban đêm yên tĩnh có vẻ hơi trói thai nhưng rất nhanh liền biến mất trương văn hạo bắt t r ư ớ c làm theo đem bốn cái l ố t bánh xe toàn bộ thả khí cứ như vậy coi như bên trong ma túy phát hiện bọn hắn cũng đừng nghĩ lái xe chạy trốn làm xong đây hết thảy hắn mới trở lại n ô hành bên người dựng lên cai ok thủ thế n ô hành nhẹ gật đầu hết thảy chuẩn bị sẵn sàng trương văn hạo hít sâu m ộ t hơi đi lên trước dựa theo lào cá lời nhắn nhủ á m hiệu đưa tay go, go cửa sân đông dừng lại một chút đông đông lại dừng lại một chút đông đây là bọn hắn ước định tín hiệu đại biểu cho người một nhà. chương o n g ờ i m ộ ba mươi bảy truy kích cấp hát tội phạm truy nã chương ba mươi bảy truy kích cấp hát tội phạm truy nã gõ cửa xong trương văn hạo lập tức tối lui đến bên cạnh cửa móc súng lục ra nạp đạn lên n ò n g thần sắc để phòng mã nhìn c h ầ m c h ầ m vào cổng lô hành thì đứng tại k h á c một bên bác thị toàn thân căng cứng làm xong tùy thời đột kích chuẩn bị người trong phòng hiển nhiên không có bất kỳ cái gì phòng bị vài giây đồng hồ về sau cửa sân kẹt kẹt một tiếng từ bên trong bị kéo ra một đường nhỏ một cái n h u ộ tóc vàng tuổi trẻ nam nhân n ô đầu ra miệp bên trong còn hùng hùng hồ hồ và nó lao cá các ngươi làm sao mới lời còn chưa nói hết thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng bởi vì hắn nhìn thấy không phải quen thuộc đồng bạn mà là một cái họng súng đen ngòm chính gắt gao đối đầu của hắn hoàng mau con ngươi trong nháy mắt phóng đại trên mặt huyết sắc bám ộ t chút t h ở i đến sạch sẽ trương văn hạo cũng không nghĩ tới người mở cửa phản ứng nhanh như vậy hắn lúc đầu muốn đợi đối phương giữ cửa hoàn toàn mở ra lại đậu thủ nhưng bây giờ đối phương đã thấy súng trong tay của hắn trong nháy mắt gây người liền trong c h ố p nhóm này hoàng mau bản năng cầu sinh bạo phát hắn dắt cú họng dùng hết lực khí toàn thân hướng trong phòng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gạo thét cường ca có đầu con cháy mau tiếng kêu to này như là đất bằng tinh lôi trong nháy mắt phá vỡ thôn trang yên tĩnh trương văn hạo nói thầm một tiếng không tốt không chút suy nghĩ liền muốn bóc cỏ có thể hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước ngay tại hắn ngây người sắt na một đạo hát ảnh từ bên cạnh hắn như thiểm điện thoát ra là ngô hành chỉ gặp ngô hành một cái bước xa sông lên trước căn bản không cho hoàng mau bất kỳ phản ứng nào cơ hội một cái thế đại lực chầm bên cạnh đạm tinh chuẩn địa đá vào hoàng mau trên ngực ẩm một tiếng băng chậm hoàng mau thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài nặng n ề mà đâm vào tường điện bên trên sau đó mềm n h ũ n trượt xu tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi nhanh đến cực hạ trương văn hạo đều nhìn động hắn còn không có kịp phản ứng nô hành đã g ọ t vào việt tử sư phó nhanh trương văn hạo một cái giật mình cũng lập tức đi vào theo hai người một chức một sau xông vào nhà trệ trong phòng một mảnh hút lộn trên mặt bàn tán lạc một chút bột màu trắng cùng hút công cụ nhưng không có một ai mẹ người đâu trương văn hạo giận mắn một tiếng nô hành ánh mắt cấp tốc đảo qua cả phòng cuối cùng như ngừng lại rộng mở cửa sau bên trên một trận ô tô tiếng động cơ nổ âm thanh từ gần cùng xa từ cửa sau phương hướng chuyển đến không được bọn hắn từ cửa sau chạy hai người lập tức đuổi theo chỉ gặp nhà trệt đằng sau là một đầu t r ậ t hẹp đường đất một bố cũ nát mũ lăng hoành q u a n g đang sáng lấy đèn sau điên cùng hướng lấy ngoài thôn chạy trốn cuốn lên một trận bụi đất mẹ để bọn hắn trốn thoát trương văn hạo tức giận đến một q u y ề n đập vào chiếc tường hắn nhìn thoáng qua trong h i ệ n trước kia xẹp bốn cái lốp bánh xe b ẹ n sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm nhìn tính và tính không có tính tới đám này ma túy g i ả hoạt như vậy lại còn lưu lại như thế một tay bọn hắn lại đi rõ ràng là nhà hàng x ó m xe truy nô h à n h không chút do dự nói làm sao truy chúng ta không xe trương văn hạo có chút nhục trí mà lại trong tay đối phương có súng h a i chúng ta đuổi theo quá nguy hiểm đây không phải xúc động thời điểm đối phương là kẻ l i ề u mạng chó gấp đều sẽ nhảy tường t h ú n g chi là cầm súng ma túy sư phó chúng ta mở xe cảnh sát truy nô h à n h ánh mắt kiên định lạc thường xe cảnh sát mục tiêu quá lớn mà lại không nhất định đuổi được trương văn hạo vẫn còn có chút do dự chiếc tia ngũ lăng hoành quăng mặc dù phá nhưng tài xế lái xe hiển nhiên đối với nơi này đường xá hết sức quen thuộc tại hồi hương trên đường nhỏ lái được nhanh lô hành nhìn xem cái kia sắp biến mất ở trong màn đêm đôi xe đèn trong mắt l ó e lên một tia tang g ố c sư phó kỹ thuật điều khiển của ta có thể so với chức nghiệp tay đua xe chỉ cần có thể v ợ a kịp ta ắt có niềm tin đem tất cả tiềm ẩn uy hiếp bóc chết trong trứng nước trong giọng nói của hắn mang theo một c ố không thể nghi ngờ tự tin trương văn hạo nhìn xem chính mình cái này tuổi trẻ đồ đệ trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt tiểu từ này đến cùng còn cất giấu nhiều ít bản sự cuối cùng hắn cắn răng làm ra quyết định hắn từ trong túi móc ra xe cảnh sát chìa khóa một thanh nhét vào ngô hành trong tay vậy ngươi đi ta nhìn ba tên này t r ờ t r ợ rút tới chìa khóa băng lãnh xúc cảm trong nháy mắt đốt lên ngô hành toàn thân huyết dịch hắn không chút do dự quay người liền liền xông ra ngoài sư phó nơi này giao cho ngươi thanh âm còn tại trong huyện q u ê n quẩn ngươi đã trải qua biến mất tại cổng trương văn hạo nhìn xem ngô hành bóng lưng há to miệng cuối cùng chỉ hóa thành cười khổ một tiếng tiểu từ này thật là một cái quái vật cửa thôn cách nơi này còn cách một đoạn bình thường chạy tới ít nhất phải một hai phút nhưng ngô hành hiển nhiên không có ý định đi đường thường chỉ gặp hắn xông ra cửa sân về sau căn bản không có dọc theo vũng b ù n đường đất chạy hắn hai chân bỗng nhiên phát lực một cái đạp từng ngày bàn tay tại nhà hàng xóm trên đầu tường khen trống trực tiếp lật lại đi tắt đây là trong đầu của hắn ý niệm duy nhất lợi dụng đỉnh cấp m ặ t của kinh nghiệm hắn đem trước mắt phức tạp thôn trang địa hình trong nháy mắt trong đầu quy hoạch ra một đầu tối ưu thẳng tắp đường đi leo tường càng xuống lưng mặc ngó hẻm những cái tia tại thôn dân trong mắt cần đi vòng chứng lại giờ phút này đều thành hắn đá đặt chân toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi tràn đầy bạo lực mỹ học nguyên bản hai phút đồng hồ lộ trình hắn chỉ dùng không đến ba mươi giây cách làm nô hành kéo ra xe cảnh sát cửa xe thời điểm phổi thậm chí không có chuyển đến một tia dồn dập thở dốc hắn ngồi vào phòng điều khiển chìa khóa cắm b ả o vận động ông động cơ phát ra một tiếng rít gào chầm chầm p h ả n p h ấ t một đầu ngủ say manh thú bị tỉnh lại ngay tại hắn chuẩn bị hộp số cất bước trong n á y mắt điện thoại di động trong túi điên cuồng chấn động điện báo biểu hiện chu c ẩ n nô hành nhịu nhữ mày vẫn là tiếp thông mở l o o t h a n h e nô hành tiểu tử ngươi có phải điên rồi hay không điện thoại vừa mới kết nối chu c ẩ n gào thét thanh â m liền từ trong ống nghe chuyển đến chấn động đến lô thai hắn ông ông tác hưởng lập tức đình chỉ đ ổ i bắt lập tức lập tức nô hành cầm tay lái ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài thôn đầu kia đen nhánh đường cái chu sợ người đã chạy qua chạy ta nhất định phải truy truy cái g i ắ m ngươi có biết hay không ngươi truy chính là ai chu c ẩ n trong thanh â m mang theo một tia hiếm thấy b ộ i vàng sao động cùng nghĩ mà sợ vừa mới cục thành phố bên kia truyền đến tin tức sư phó ngươi gặp phải cái kia cường ca tên thật gọi lưu trẻ an là tỉnh tính trên danh nghĩa cấp h tội phạm truy nã trên thân có mấy cái nhân mạng cướp bóc b u ô n lầu thuốc phiện giết người việc ác bất t ợ trong tay hắn có súng mà lại cực kỳ nguy hiểm n g ư ơ i một cái thực tập cảnh sát đuổi theo cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào nguyên lai、like、là hắn nô hình ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh l ư u trạch đan cái tên này hắn tại trường cảnh sát á n lệ phân tích trên lớp n g h qua rào hoạt hung tàn phản trinh sát năng lực mạnh nhiều lần từ cảnh sát vây bắt bên trong đào thoát là cái cực kỳ nguy hiểm kẻ liều mạng tru sợ chính là bởi vì là hắn ta mới càng phải truy nô hình thanh âm tỉnh táo dị thưởng loại này d ò n người lẻn đến trên xã hội khả năng lúc nào cũng có thể đối vô tội b ẩ n chúng tạo thành tổn thương chúng ta đã gặp được liền không có thả hắn đi đạo lý đánh giám đây không phải ngươi xính anh hùng thời điểm chu cần cả giận nói ta đã để trương văn hạo tại nguyên chỗ chờ lệnh cục thành phố trợ giúp rất nhanh liền đến nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành hiện tại ta lệnh cho ngươi lập tức trở về nô hành hít sâu m ộ t hơi chu sợ nếu như hôm nay để hắn chạy lần sau lại nghĩ bắt được hắn không biết phải bỏ ra bao lớn đại giới càng quan trọng hơn là sau lưng của hắn đầu kia hoàn chỉnh buôn lậu thuốc phiền liên cũng sẽ bởi vì hắn đào thoát mà triệt để gián đoạn manh mối đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở đầu bên kia điện thoại c r ờ mặc c h ư ba mươi tám n ô hình hiệp sông đua xe khu chương ba mươi tám n ô hình hiệp sông đua xe khu chu cần làm sao không rõ đạo lý này có thể ngô hình an toàn trọng yếu giống vậy đúng lúc này n ô hình mở lưu tốt trong thai nghe chuyển đến tích một tiếng một cái mã số xa lạ cắt tiền đến chu sở có mới điện thoại ta t r ư ớ tiếp một chút không đợi chu cần đáp lời n ô hình trực tiếp hoán đổi trò chuyện một người chồng ổn trung niên nam nhân thanh âm vang lên là n ô hình sao Ta thành là cục thành phố vương Hạo Hiên. cục t h à ngài h phố lãnh đạo. Nô Hành Nô n đạo. o t r lòng hơi động, lập l động, minh hơi bạch tức Chu Cẩn tình đem đâm đ sự lên. Vương cục, ngài Cục, tốt tình huống ta nghe chu c ẩ n nói vương hạo hiên ngữ khí rất nghiêm túc tiểu đồng chí ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi nhưng hành động lần này quá mạo hiểm đội bắt cấp á tội phạm truy nã cần kín đáo bố trí cùng sung túc cảnh lực một mình ngươi quá nguy hiểm Nô hành không có phản bác chỉ là bình tĩnh trần thuật vương cục ta có niềm tin tuyệt đối năm chắc vương hạo hiên trong thanh â m mang theo một tia chất vấn ngươi dựa vào cái gì có năm chắc b ằ ngươi n g c h i ế c kia r ẻ ở tạ xe cảnh sát đuổi theo một c ố kẻ liều mạng lái xe bằng kỹ thuật điều khiển của ta nô hành ngữ khi không có chút nào gần sóng lại mang theo một c ố không thể nghi ngờ tự tin chỉ cần có thể đuổi kịp ta ắt có niềm tin đem tất cả tiềm ẩn uy hiếp bóc chết trong trứng nước đầu bên kia điện thoại lại là một trận trầm mặc vương hạo hiên ngay tại nhanh chóng cân nhắc lợi hại một cái cấp á t tội phạm truy nã thành công chạy trốn hậu quả cùng một cái tiền đổ vô lượng tuổi trẻ nhân viên cảnh sát khả năng hy sinh phong hiểm vài giây đồng hồ về sau vương hạo hiên thanh em vang lên lần nữa mang theo một kia quyết đoán ngươi cần gì ủng hộ xong rồi lô hành trong lòng run lên ta cần cục giao thông phối hợp thời gian thực k hóa chặt đối phương c ố xe vị trí đồng thời ta cần giang thành vòng thành cao tốc toàn tuyến lục sắt thông đạo không đối xe của ta trước tiến hành bất luận cái gì hình thức b á y nhiễu vương hạo hiên hít sâu một hơi tiểu từ này khẩu khí thật lớn muốn toàn thành phố hệ thống giao thông vì hắn một người nhường đường nhưng cái này vừa bạn cũng nói hắn có lòng tin tuyệt đối、Tốt. ta ố t t phê chuẩn vương hạo hiên đánh nhịp quyết định ta hiện tại liền cân đối cục giao thông bọn hắn liên lạc viên sẽ trực tiếp thông qua cảnh dụng kênh cùng người kết nối Tiểu toàn.、Cục、thành nhất thuẫn. thành thoại, mắt trở lút người kiên nhiệm điện hậu nô, an cường Vâng.、Cam、đoan hoàn thành nhiệm vụ. Điện thoại, nô hành ánh mắt trở nên vô cùng bén. Hán đạp lút cần vô chú Cục Cam Cục phố, anh. ý ca. là vụ. sắp đạp Về xe cảnh sát như là mũi tên trong nháy mắt vọt ra ngoài l ố t xe trên mặt đất vạch ra một đạo chói hai d í c lên cuốn lên đẩy trời bùi đất hướng phía trước kia ngũ lăng hoành quang biến mất phương hướng điên cuồng đuổi theo giang thành ban đêm đèn hoa mới lên trên đường dòng xe cộ như dệt đột nhiên một trận chói hai động cơ tiếng oanh minh từ phía sau chuyển đến một cỗ màu trắng rẻ ở tạ xe cảnh sát chính lấy một loại tốc độ bất khả t ư n g h ị tại trong dòng xe cộ linh hoạt xuyên t h ẳ n g qua vận tốc bề ngoài kim đồng hồ đã bước vàng chỉ hướng một trăm năm mươi ta dựa vào cái nào đổng đốc đêm hôm khuya khoát mở nhanh như vậy không muốn sống nữa một cỗ hon d a phạm vì suy nghĩ chủ xe giật này mình vô ý thức liền muốn lấn còi giật mắng nhưng khi hắn thấy rõ k i n h chiếu hậu bên trong cái kia lấp lóe đỏ làm đèn báo hiệu lúc l ờ i đến khoe miệng lại nạnh xinh xinh nuốt trở vào hắn thậm chí chưa kịp làm ra phản ứng chiếc kia xe cảnh sát liền đã từ bên cạnh hắn gào thép mà qua lưu lại một cái ti ngoa tạo xe này kỹ bắt a i đây đây là phạm vi suy nghĩ chủ xe chập c h ấ t l ư ỡ i trong mắt tràn đầy c h ầ n kinh đồng dạng tình cảnh tại giang thành thông hướng vùng ngoại thành trên con đường này không ngừng trình diễn vô số chủ xe đầu tiên là bị chiếc này điên cuồng rẽ ở t ạ hủ đến lập tức khi nhìn đến đèn báo hiệu về sau nhao nhao nổi lòng t ô n k í n h chủ động hướng hai bên né tránh vì nó nhường ra một đầu sinh mệnh thông đạo bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì nhưng bọn hắn biết chiếc này xe cảnh sát như thế nhanh như điện chớp nhất định là tại thi hành cái gì vạn phần khẩn cấp nhiệm vụ trong phòng điều khiển nô hành thần sắc chuyên chú đỉnh cấp kỹ thuật điều khiển để hắn đối c ố xe trưởng khống đạt đến một cái cảnh giới t o à n mới chân ga phanh lại tay lái trong tay hắn phảng phất thành thân thể kéo dài mỗi một lần biến nói mỗi một lần vượt qua đều tinh chuẩn đến centimet cấp bậc không có một k i a dư thừa động tác t ê u gọi lượm ưng t ê u gọi lượm ưng ta là trung tâm chỉ huy xe tải điện đài bên trong chuyển tới một rõ ràng giọng nữ liệu ứng thu được thỉnh giảng lô hành trầm giọng đáp lại mục tiêu c ố xe đã xác nhận là một chiếc xe bảng số vì g i n g a í t í t í t í t í t t í t í t í t í t í t í t t í t í t í t í t í t í t í t í t t í t í t í t í t í t hướng vòng thành cao tốc phương hướng chạy trốn h o t c chờ c ẹ n nô hành sửng sốt một chút không phải ngũ lăng hoành quang sao hắn lập tức kịp phản ứng đám kia ma t u y khẳng định ở nửa đường đổi xe dùng một cỗ cũ nát ngũ lăng hoành quang hấp dẫn lực chú ý ve sầu thoát sát thay đổi một cỗ tính năng tốt hơn xe sang trọng chạy trốn thật là giảo hoạn thủ đoạn trung tâm chỉ huy đối phương cỗ xe tính năng viễn siêu ta xe thỉnh cầu cung cấp tối ưu chặn đường lộ tuyến thu được căn cứ đo lường tính toán ngươi có hai lựa chọn thứ nhất tiếp tục vùng ven sông thành đại đạo truy kích trực tiếp bên trên vòng thành cao tốc đây là trực tiếp nhất lộ tuyến nhưng đối phương cỗ xe tính năng chiếm ưu người rất khó tạ i thẳng tắc bên trên đội kịp hắn thứ hai lập tức chuyển hướng từ tiền phương ba cây số chỗ vòng đạo lái vào 431 quốc lộ trung tâm chỉ huy giọng nữ dừng một chút tiếp tục giải thích nói 431 quốc lộ là một đầu đường xưa đường xá phức tạp phần lớn là vòng v u a n h núi đường cái đường rẽ rất nhiều vô cùng nguy hiểm nhưng nó cơ hồ là đi ngang qua mảnh này vùng núi có thể từ một cái không tưởng tượng được vị trí trực tiếp cắt vào đến vòng thành cao tốc trung đoạn trên lý luận con đường này so đi cao tốc muốn gần mười mấy cây số nhưng là giọng nữ ngữ khí trở nên ngưng trọng một khi lựa chọn quốc lộ ngươi làm mất đi chúng ta thời gian thực giám sát bởi vì nơi đó tín hiệu bao trùm rất kém cỏi mà lại ban đêm tại vòng quanh núi trên đường lớn cao tốc chạy phong hiểm cực lớn liệc ưng m ấ y ngươi lập tức làm ra lựa chọn điện đài bên trong lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh lô hành ánh mắt rơi vào hướng dẫn trên màn hình đầu kia như là con du lún lượn quanh co tuyến đường quốc lộ trên đường khoe miệng của hắn có chút dâng lên so thẳng tắp gia tốc chiếc này lão rẻ ở tạ xác thực không được nhưng muốn so lên được rẽ lô hành không chút do dự đánh một thanh tay lái thứ ạ i ư dưới, hướng ớ n dẫn dẫn vòng g chỉ quốc phía lối 431 lộ vào đạo tư ớ i t h tư, xe tải điện đài dòng điện âm thanh v a n g lên lần nữa nhưng lần này chuyển đến lại là một cái lo lắng b ạ n phần r ọ n g nam t ê u gọi liệp ưng. ưng ta là thành phố cục giao thông trung tâm chỉ huy thu được xin trả lời thanh em vừa vội lại nhanh chẳng đ ầ y kinh hoàng n ô hành nhĩ mày cục giao thông bọn hắn làm sao lại trực tiếp liên hệ đến mình liệp ưng thu được thỉnh giảng liệp ưng ngươi bây giờ lập tức đỉnh chỉ tiến lên lập tức quay đầu lặp lại lập tức quay đầu điện đài đầu kia thanh nhâm cơ hồ là đang g ầ m t h é t 431 quốc lộ hiện tại là cấm hành trạng thái n g ư ờ i không thể đi vào lô hành ánh mắt đảo qua phía trước vòng đ ạ o lối vào đã gần trong g ă n t ứ c cấm đi ta ngay tại chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp đ u ổ i bắt cấp hát tội phạm truy nã ta có ưu tiên thông hành quyền không phải vấn đề kia cục giao thông người nhanh sắp đ i ê n chúng ta vừa mới tiếp vào tình báo đêm nay có một trận cả nước tính dưới mặt đất đua xe tranh t ả i địa điểm ngay tại bốn quốc lộ hiện tại toàn bộ quốc lộ tất cả đều là trải qua chuyên nghiệp cải tiến siêu cấp xe thể thao bọn hắn đã phong tỏa con đường đang tiến hành tranh tài ngươi dạng này tiến vào đi sẽ chết người chương ba mươi chín rẽ ở tạ phá công nhanh ghi chép chương ba mươi chín rẽ ở tạ phá công nhanh ghi chép dưới mặt đất đua xe lô hành ngây ngẩn cả người c h ắ c không được trung tâm chỉ huy nói nơi này tín hiệu c h a n l ệ n h đường xá phức tạp nguyên lai、like、là bị đám người này xem như đường đua nhiệm vụ của ngươi chúng ta đã hiểu rõ nhưng là tình huống đặc thù ngươi nghe ta nói những cái kia đều là tay đua xe chuyên nghiệp tốc độ xe từ nhanh mà lại bọn hắn không muốn m ạ n ngươi một cố rẽ ở tạ xe cảnh sát xông vào cùng giấy không có gì khác biệt ta còn có lựa chọn khác sao. nô h à n h thanh âm trầm ồn như cũ. chúng ta ngay tại cân đối máy bay trực thăng. không còn kịp rồi. nô h à n h nhàn nhạt, nhạt đánh gãy hắn. mục tiêu cỗ xe lúc nào cũng có thể thông qua trên quốc lộ cái nào đó lối ra thoát đi. ta nhất định phải đoạt tại trước mặt hắn. thế nhưng là, ta đã tiến vào quốc lộ phạm vi, không cách nào quay đầu. nô h à n h đang khi nói chuyện, cảnh d ụ n g dẹ ở tạ đã xông lên vòng nói, triệt để tụ hợp vào bốn trăm ba mươi mốt quốc lộ dòng xe cộ. hoàn tất. hắn ơn vương cắt đức truyền tin. cục giao thông bên trong trung tâm chỉ huy, cầm trong tay bộ đàm nhân viên công tác đứng chết chân tại chỗ. trên c h á n tất cả đều là mồ hôi lạnh xong hắn phản phất đã thấy xe cảnh sát bị đụng thành một đống sắt vụn t h ả g trạng cùng lúc đó 431 quốc lộ trong màn đêm vòng quanh núi đường cái giờ phút này lại sáng như ban ngày đến không hết đèn pha đem bốn lượn đường núi chiếu lên nhất thanh nhị sở động cơ tiếng oanh minh vang vọng sân gốc con đường hai bên trên sườn núi đứng đầy dơ que h ì n h quang cùng điện thoại di động người trẻ tuổi bọn hắn phát ra trận t r ậ n t h é t lên cùng g i e o họ bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm một khối to lớn lét màn hình đứng sừng sững ở điểm xuất phát cái khác trên đất trống phía trên chính thời gian thực tiếp sóng lấy tranh tài hình tượng một cái cách đan mặt mốt người chủ trì chính cầm mịt độ phồn dùng hết lực khí toàn thân gà o khét tranh tài bắt đầu nhất ma đương tiên quả nhiên là chúng ta đường rẽ tri vương trần gia duệ nhìn nha chiếc này màu đỏ phe gia di tháng bốn ă m tám tám tựa như một đoàn tiêu h đốt hỏa diễm nó cái thứ nhất xông qua hàng bắt đầu hình tượng bên trong một cỗ hỏa hồng sắc phe gia di lấy một cái tốc độ kinh người bắn ra cất bước trong nháy mắt đem sau lưng làm bùa vừa ý, ngỡ là mùa b hựa in y n g ỡ la d ẹ n các loại một đám siêu xe hất ra một cái thân xe trong phòng điều khiển trần gia duệ khỏe môi n ế c lên một tia mịm cười k h i miệt hắn thậm chí không cần nhìn kính chiếu hậu l i ê n biết những cái k i a đối thủ đã bị hắn x a x a bỏ xuống làm liên tục ba giới cả nước đường rẽ thi đấu qua quân đầu này bốn trăm ba mươi mốt quốc lộ chính là hắn hậu hoa biên gia duệ trạng thái không tệ a cất bước liền đem bọn hắn hất ra tay lái phụ bên trên hắn hoa tiêu hoàng xóc nhìn xem tấm phẳng bên trên số liệu thoải mái mà cười nói một đám nghiệp dư kẻ yêu thích thôi trần gia duệ thản n h ư n ó i dưới chân chân ga lại không chút nào thư giãn đồng hồ đo bên trên vận tốc kim đồng hồ đã tiêu thăng đến hai trăm ba mươi km t đây là một cái tại vòng q u n h núi trên đường lớn đủ để cho bất luận kẻ nào ra đầu tê dạy tốc độ nhưng ở trần gia duệ trong tay phe r a di lại vững như bàn thạch lấy một đạo duyên dáng đường bằng cùng tinh chuẩn địa cắt vào cái thứ nhất cao tốc đừng rẽ hoàn mỹ đi tuyến trực tiếp trước màn hình người xem trong nháy mắt xôi trào ngoa tàu 230 cây số bẻ cua đây là ma quỷ sao không hổ là xe thần trần gia duệ quá mạnh quan quân đã không có h u y ề n n i ệ m người chủ trì càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn thấy không đây là vương g i a thực lực trần gia duệ dùng một cái không thể bắt bẻ các bước hướng tất cả mọi người tuyên cáo đêm nay bốn quốc lộ vẫn như cũ từ hắn chỗ tề nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi làn à y lại là một trận không chút huyền niệm biểu diễn cá nhân lúc một cỗ màu trắng xe con đột ngột từ vòng đầu đường và ra nó không có giống cái khác đua xe đồng dạng tại điểm xuất phát dừng lại mà là lấy một cái tốc độ cực cao trực tiếp xâm nhập đường đua、ừ. đó là cái gì xe tựa như là một cỗ rẽ ở tạ làm cái q u ỷ gì rẽ ở tạ cũng tới tham gia trận đấu điên rồi đi trên sườn núi khán giả phát ra một trận g ở i vang trực tiếp sở chệ ảm cũng chú ý tới cái này khách không mời mà đến hàn niệu nhữ mày nhưng vẫn là đem một cái phân cảnh cắt qua đi nhưng mà một giây sau tất cả mọi người tiếu dung đều cứng ở trên mặt chỉ gặp chiếc kia màu trắng rẽ ở tạ khi tiến vào cái thứ nhất đường rẽ lúc chẳng những không có giảm tốc ngược lại đ ỗ n g nhiên đánh tay lái lốp xe cùng mặt đất phát ra tiếng cọ sát chói hai thân xe lấy một cái gần như chín mươi độ khoa trương góc độ mang theo một làn khói xanh ngạnh xinh xinh hành lấy vung qua đường rẽ trôi đi ngăn tại trước mặt nó một cỗ nỉ sạn gờ t r còn không có kịp phản ứng liền bị chiếc này rẽ ở tạ từ trong đạo gọn gàng địa siêu việt gờ tờ chủ xe mộng ta là ai ta ở đâu vừa mới qua đi chính là cái quái gì toàn trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn t í n h mịch ngay sau đó lại như núi kêu biển gầm kinh hô ngoa t à o chiếc kia rẽ ở tạ vượt qua gờ tờ xỉ giờ ông trời ơi vừa mới cái kia trôi đi là cái quỷ gì trực tiếp người chủ trì cũng trận tròn mắt hắn rủi rủi con mắt đối mị dồ phồn khó có thể tin đ ị a hô to phát sinh xảy ra chuyện gì một cố rẽ ở tạ một cố màu trắng rẽ ở tạ siêu việt đông danh chiến thần gờ tờ xỉ giờ không đợi đám người từ trong lúc khiếp s ợ lấy lại tinh thần chiếp kia màu trắng rẽ ở tạ ở sau đó trực đạo bên trên đột nhiên tăng tốc đ ộ n cơ phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét ngay sau đó là cái thứ hai con g cái thứ ba con g thoát nước mương bẻ cua đồng hồ quả lắc trôi đi từng cái chỉ tồn tại ở đua xe trong điện ảnh thần cấp k ỹ xảo bị chiếc này cũ kỹ rẽ ở tạ nước chảy mây trôi thi triển đi ra một c ố màu vàng làm bùa vựa in h ì bị vượt qua một c ố lục sắc cơ là rẽn bị vượt qua chiếc kia màu trắng rẽ ở tạ tại bốn lượn quanh co trên đường đua đem từng chiếc giá trị mấy trăm vạn siêu cấp xe thể thao bỏ lại đằng sau đường đua cái khác người xem triệt để đến rồi bọn hắn không biết chiếc xe này từ đâu mà đến nhưng bọn hắn biết mình ngay tại chứng kiến một cái kỳ tích tia c h ấ p màu trắng là tia c h ấ p màu trắng không biết là ai trước hô một tiếng sau đó cái danh s ư n g này liền vang vọng toàn bộ sân g ố c phòng trực tiếp m ư a đạn càng là triệt để bạo tạc mắt của ta bỏ ra xe cảnh sát kia là một xe cảnh sát xe cảnh sát vượt qua làm bồ vội ịn nghi hôm nay là cái gì ma nguyễn k ị c bản xe này kỹ núi hạ dù nạ xe thần đến chúng ta chỗ này chấp pháp rồi cao thủ tại cảnh đội cổ nhân nói không sai dẫn trước phe ra di bên trong hoa tiêu hoàng sóc chính một mặt kinh hãi mà nhìn xem tấm p h n g thượng chuyển về thời gian thực hình tượng hắn vớt n g ụ m nước bọt khó khăn mở miệng ra duệ đằng sau đằng sau có điểm gì là lạ thế nào trần gia duệ mắt nhìn phía trước giọng nói nhẹ nhàng có người đuổi theo tới đuổi theo một cái một cái rất kỳ quái đồ vật ừng một xe cảnh sát trần gia duệ nghe vậy kém chút cười ra tiếng xe cảnh sát hoàng sóc ngươi chưa tỉnh ngủ à? ở trên con đường này cái gì xe cảnh sát có thể đuổi k ị ta là thật hoàng sóc thanh â m cũng thay đổi điều hắn hắn đã đến vị thứ ba vừa mới vượt qua a phong hot chở trăm 1 ư ờ i m t r ầ n gia duệ tiểu dung rốt c ụ c cứng đờ a phong thực lực hắn biết rõ mặc dù so ra cái mình nhưng cũng tuyệt đối là đỉnh t i ê m tiêu chuẩn một xe cảnh sát có thể vượt qua trải qua trọng độ cải tiến hot chở trăm 1 ư m ở cái gì quốc tế cho đùa hắn vừa mới thông qua được năm phát liên tục kẹp công thời gian sử dụng so ngươi nhanh nhất ghi chép còn nhanh ba giây hoàng sóc thanh nhâm mang theo vẻ run dậy trần gia duệ con ngươi đông nhiên có rụt lại trên mặt hắn khinh miệt cùng tùy ý trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một c ô trước nay chưa từng có ngưng trọng hắn biết hoàng sóc sẽ không cầm loại sự tình này nói đ ù a một cái mở ra rẽ ở tạ xe cảnh sát tại năm phát liên tục kẹp còn có thể so sánh mình còn nhanh ba giây quay b ậ t đây cũng không phải là khiêu khích đây là tại trần trụi địa trà đạp hắn thân là quán quân vinh quang chương bốn mươi lô h à n h thành quốc đạo xe thần t r ư ơ n g bốn mươi lô h à n h thành quốc đạo xe thần cái thứ tư được rẽ cái thứ năm đ ư ợ rẽ lô hình hai tay tại trên tay lái hóa thành huyết ảnh dưới chân chân ga cùng phanh lại phối hợp đến thiên ý vô phùng mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn đến như là giao giải phẫu không nhiều một phần không ít một ly tốc độ xe tải lần lượt cực hạn b ẹ cua bên trong không giảm ngược lại tăng 160 km một giờ một km một giờ h a 0 t km một giờ rất nhanh tốc độ trực tiếp tiêu thang đến 220 t m h km một giờ thành phố cục giao thông trung tâm chỉ huy tất cả mọi người nhìn chằm chặp màn hình lớn lớn như vậy trung tâm chỉ huy tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hắn b ẹ cua không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác mỗi một lần đều giống như tính toán tốt đồng dạng một cái nhân viên kỹ thuật tự lẩm bẩm trong mắt tràn đầy rung động đây quả thật là nhân loại có thể làm được thao tác sao mà lại hắn mở chỉ là một c ố rẽ ở ta lãnh đạo ta cảm thấy chúng ta cảnh sát giao thông đại đội cần nhân tài như vậy nếu không đem hắn điều tới cho ngươi làm lái xe ánh mắt mọi người đều hội tụ đến vị lãnh đạo kia trên thân lãnh đạo khỏe miệng giật một cái nhìn trên màn ảnh cái kia đạo kia chớp màu trắng nửa ngày mới biệt xuất một câu ta sợ ta không có cái kia mệnh ngồi xe của hắn thành nam đồn công an ngoa tàu ngoa tàu no ca ngư bức cái này mẹ hắn là xe cảnh sát đây là cao tới đi trong sở mấy cái thực tập người mới chính bây quanh t v khoa tay một chân kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt mấy cái kinh nghiệm phong phú lao giang hồ mặc dù không có thất thố như vậy nhưng nằm chắc xong quyền cùng run nhẹ nhẹ thân thể cũng bại lộ trong bọn họ tâm không bình tĩnh từ thanh viện đứng tại đám người tối hậu phương một đôi đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn hình trước kia điên cùng màu trắng r ẻ ở tạ lòng của nàng đã nâng lên cổ họng người khác nhìn thấy chính là thần hồ kỷ kỹ, kỹ thuật lái xe cùng nhiệt huyết sôi trào siêu biệt nàng nhìn thấy lại là mỗi một lần trôi đi phía sau cái kia hơi không cẩn thận liền sẽ xe, xe hư người chết to lớn phong hiểm nhất định phải bình an trở về nàng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện trên đường đua phe ra di trong xe t r ầ n gia duệ sắc mặt đã âm t r ầ m đến sắp chảy ra nước hắn thông qua kính chiếu hậu có thể thấy do cái kia bôi màu trắng đang lấy một loại không thể nói lý tốc độ tới gần đây không phải là một chiếc xe kia là một đầu x u ấ t lồng m á n h thú gia duệ tốc độ quá nhanh tâm của ngươi xuất tại báo cảnh hoa tiêu hoàng sóc nhìn xem trên dụng cụ số liệu phát ra hoảng sợ thất lên chấn gia duệ lại giống như là giống như không nghe thấy dưới chân nhấn cẩn ga một cái đến cùng động cơ phát ra đinh t h á i nhức góp quanh mình đem tất cả thanh â m đều ép xuống 230 km một giờ hai t km một giờ đây là hắn chức nghiệp tiếp sống bên trong chưa hề đạt tới qua tốc độ vì bảo vệ mình cả nước đường rẽ thi đấu quán quân v i n h q u a n g hắn đã đánh cược hết thảy điên rồi người điên rồi hoàng sóc thanh â m mang theo tiếng khóc nước n ở phía trước chính là tử vong đường rẽ người sẽ chết trần gia duệ hai mắt xích h ồ n g nhìn chằm chặp đường phía trước mặt c ắ n chặn hàm răng ngâm miệng hắn không thể thua nhất là không thể thua cho một cỗ phá rẽ ở tạ nhưng mà ngay tại hắn phe ra di lấy hai trăm bốn mươi km một giờ tốc độ cực hạn phóng tới đường rẽ lúc bên cạnh hắn kính chiếu hậu bên trong cái tia đạo tia chớp màu trắng lấy một loại càng thêm cuồng bạo tư thái kéo đi lên nô hành nhìn thoáng qua đồng hồ đo vận tốc hai trăm sáu mươi km một giờ hắn muốn qua cong là trên đường đua hung hiểm nhất tử vòng đường rẽ một cái vượt qua sáu mươi độ góc nhọn chỗ v ò n gấp g bởi vì sự cố liên tiếp phát sinh mà gọi tên càng chết là trấn gia duệ phe ra di chiếm cứ bên trong tốt nhất qua đường vòng tuyến liệu cho nô hành chỉ có cạnh ngoài đầu kia công nhận gần như không có khả năng thông qua con đường tử vong đường dựa theo lẽ thường bất kỳ cái gì cỗ xe khi tiến vào cái này đường rẽ trước đều phải đem tốc độ xuống đến một trăm km một giờ trở xuống nếu không kết quả duy nhất chính là xông ra hàng rào rơi vào vết núi phong trực tiếp bên trong tất cả mọi người nín thở t i ê n chớp màu trắng muốn giảm tốc hắn nhất định phải giảm tốc cạnh ngoài làn xe qua tử vong đường rẽ đừng nói d ỡ n xe thần su ủ m à trở tới cũng phải phanh lại song song cái tốc độ này không giảm tuyệt đối phải xảy ra chuyện nhưng mà một giây sau làm cho tất cả mọi người suốt đời khó quên một màn phát sinh chiếc kia màu trắng rẻ ở tạ xe cảnh sát chẳng những không có giảm tốc ngược lại giống như là như bị điên tại tiến vào khúc n g ặ t trong máy mắt lần nữa tăng tốc vê anh động cơ gào t h é t phản phất tử thần gào t h é t tại vô số đạo kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt màu trắng rẻ ở tạ đôi xe bỗng nhiên hướng ra phía ngoài hất lên một cái cực hạn trôi đi thân xe cơ hồ là nằm ngang lấy một loại trái với định luật vật lý tư thái dán bên vách núi hàng rào hướng về đường rẽ tắt vào lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra chói hai dít lên tia lửa tung tóe h trực gột. tiếp người chủ trì đ ố n g nhiên từ trên ghế đứng lên đối mịt r ổ phổn phát ra tê tâm liệt phế vào thét từ v o n g đường con vượt qua hắn tại dùng hai trăm sáu mươi cây số giờ bên ngoài bên cạnh làn xe trôi đi siêu việt trần gia duệ phe gia di hắn không có giảm tốc hắn không có giảm tốc hắn siêu việt quán quân hắn siêu việt tử thần phe gia di trong xe trần gia duệ con người khi nhìn đến chiếc kim màu trắng rẻ ở tạ cùng mình song song trong nháy mắt c o lại thành to bằng mũi kim hắn trơ mắt nhìn chiếc kia rẽ ở tạ thân xe nghiêng đến một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ nửa bên bánh xe thậm chí đã huyền không trong cửa sổ xe cái kia cảnh sát trẻ tuổi biểu lộ bình tĩnh thậm chí còn dành thời gian liếc mắt nhìn hắn một khắc này chấn gia duệ cảm giác thế giới quan của bản thân sụp đổ sau đó chiếc kia màu trắng rẽ ở tạ cứ như vậy từ bên cạnh hắn phiêu tới dẫn đầu hoàn thành vẻ cua nhanh chóng đi phúc chấn gia duệ c ổ họ ngọn ngọn một ngụm máu tươi phun tại trên tay lái hắn thua. thua thương tích đầy mình phòng trực tiếp bữa đạn đã không phải là bạo t ạ n mà là sôi chảo vừa mới bay qua chính là cái gì ta tuyên bố từ hôm nay trở đi hắn chính là ba trăm bốn mươi mốt quốc lộ xe thần hai s r ă không cây số vận tốc trôi đi qua tử vong được rẽ mẹ ta chơi game cũng không dám như thế mở cái này độ chính xác can đảm này tốc độ này chúng ta nhìn t ê trong sở công an tại ngô hành hoàn thành vượt qua một khắc này toàn bộ văn phòng bộ phát ra như núi t k e o biển gầm, gầm gieo họ tháng tháng quá n h ư n g bức nô ca chính là ta thần từ thanh biện căng cứng thân thể rốt cục mềm lún tựa vào trên tường hốc mắt trong nháy mắt phiếng hồng quá tốt rồi hắn không có việc gì n ô hành cũng không biết mình đã thành vô số trong lòng người thần l ạ n h n g ư ờ i mây như nước c h ả y địa thông qua cái cuối cùng đường rẽ về sau tấm mắt của hắn rộng mở trong sáng phía trước chính là lần này dưới mặt đất đua xe điểm cuối cùng t i ế n hắn không có chút nào dừng lại lái gào thét rẽ ở tạ võ qua đối với hắn mà nói đây chỉ là một biển báo giao thông nhiệm vụ của hắn tiếp tục tiến về vòng thành cao tốc chặn đường mục tiêu nhân bật lưu t r ạ y an không có chút nào giảm tốc màu trắng rẽ ở tạ xe cảnh sát giống một đạo mũi tên trực tiếp lái vào vòng thành cao tốc v ò n ó i thân xe tạ nhập vào đại lộ trong n á y mắt phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì trải qua vừa rồi cực hạng n h n ép chiếc này l á o hỏa kế đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ nhưng nó vẫn như cũ cứng chắc động cơ tiếng oanh minh mặc dù có chút khản giọng nhưng như cũng tràn đầy lực lượng nô hình ánh mắt sắc bén như ưng quét mắt phía trước như nước chảy dòng xe cộ ẩm xe tại điện đài bên trong chuyến đến một trận dòng điện âm thanh sau đó một cái thanh â m rồn rập vang lên t ê u gọi màu trắng nhanh rẽ hai trăm năm mươi tám thu được mời về nói nô hình đẻ xuống nước n thanh em chầm ổn rẽ hai trăm năm mươi tám thu được thỉnh giảng Nô hành đồng chí. nơi ô hành chí. đồng n này là thành phố giao thông trung tâm chỉ huy chúng ta đã thông qua thiên nhãn hệ thống khóa chặt mục tiêu c ố xe mục tiêu là một c ố màu đen h o t chở bạn nam e ỹ ra bản g số xe là tân á bảy nghìn bảy trăm bốn mươi chín k hắn ngay tại ngươi phía trước ước chừng mười cây số chương bốn mươi mốt chúng b u ô n thuốc phiện xe hủy người bất tỉnh chương bốn mươi mốt chúng b u ô n thuốc phiện xe hủy người bất tỉnh lô hành ánh mắt n g ư n g tụ mười cây số lấy hiện tại tốc độ xe bất quá là ba bốn phút sự tỉnh thu được ta đem lập tức tiến hành truy kích chuẩn bị áp dụng va chạm chặn đường ngữ khí của hắn bình tĩnh phản phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình điện đài đ n u kia nhưng trong nháy mắt vỡ tổ cái gì và chạm chặn đường không được tuyệt đối không được một cái nghe chức vị cao hơn thanh n â m nghiêm nghị lấn át trước đó lời nói nô hành đồng chí ta lệnh cho ngươi từ bỏ cái này nguy hiểm ý nghĩ căn cứ chúng ta nhận được tình báo mới nhất mục tiêu nhân vật lưu trải an nắm giữ súng ống cực kỳ nguy hiểm người đơn thương độc mã cỗ xe cũng không có trải qua chống đạn cải tiến cưỡng ép va chạm không khác tự sát nô hành chân mày hơi nhữ lại có súng đây đúng là phiên phức nhưng hắn quyết định sẽ không b ở i vậy cải biến lãnh đạo vòng thành cao tốc lại hướng phía trước chính là nội thành cửa vào một khi để hắn xông vào nội thành hậu quả khó mà lường được trong tay hắn có súng nếu như bắt cóc con tin sự tình sẽ trở nên càng thêm khó giải quyết ở chỗ này giải quyết hắn là lựa chọn tốt nhất ta cam đoàn với ngươi ta có n ắ m chắc điện đài đầu kia lâm vào ngắn ngủi trầm mặc tựa hồ tại khẩn cấp thương nghị một lát sau cái kia thanh âm u y nghiêm v a n g lên lần nữa mang theo một kia không thể nghi ngờ kiên quyết an toàn của ngươi là vì thứ nhất cục thành phố lãnh đạo đã hạ tử mệnh lệnh chúng ta tuyệt không thể cầm một tuyến cảnh sát sinh mệnh đi đổi một cái thuốc viện nô hành nghe theo chỉ huy bảo trì khoảng cách gan toàn chờ đợi hậu phương bộ đội tiếp viện chờ đợi trợ giúp chờ bọn hắn đổi tới lưu trạch gan đã sớm biến mất tại biển người minh ông nô hành hít sâu một hơi tay cầm tay lái chỉ bởi vì dùng sức mà có chút chắn bệnh ánh mắt của hắn xuyên thấu kính chăn gió nhìn phía phương xa phản g phất không có c u ố đường cao tốc lãnh đạo ta là cảnh sát thanh âm của hắn không lớn lại thông qua điện đài rõ ràng chuyển đến trung tâm chỉ huy trong lỗ t a i của mỗi người chức trách của ta chính là bắt hắn lại nếu như hôm nay trơ mắt nhìn xem hắn từ trước mặt ta chạy đi cái này khảm ta cả một đời đều không qua được coi như b ổ i tới chân trời góc biển ta cũng sẽ không ngung tay nói xong hắn không tiếp tục cho đối phương cơ hội nói chuyện uy uy nơi này tín hiệu không tốt ẩm nghe không rõ điện thoại di động ta cũng nhanh không có điện cứ như vậy hắn quả quyết địa đóng lại xe tải điện đài thông tin toàn bộ thế giới trong n g á y mắt thanh tịnh chỉ còn lại động cơ gào thét cùng ngoài cửa sổ tiếng gió gào thét dưới chân chân ga dẫn mạnh đến cùng sẽ ở tạ xe phản g phất cảm nhận được chủ nhân quyết tâm phát ra sau cùng g ầ m hét tốc độ lần nữa tiêu thăng đúng lúc này hãng tư nhân điện thoại di động vang lên bắt đầu điện báo biểu hiện là từ đội nô hành đeo lên mở lưu tốt hai nghe nhận nghe điện thoại đầu bên kia điện thoại chuyển đến từ thanh v i ệ n mang theo tiếng thở hào hẹn nô hành người đi rồi người muốn đi xung đột nhau trong thanh âm của nàng mang theo một tia ngay cả chính nàng đều không có phát giác được run dày Hiện nhiên, trung tâm chỉ huy ta có chừng mực tin tưởng ta đầu bên kia điện thoại chờ mặc nô hình thậm chí có thể tưởng tượng ra từ thanh viện giờ phút này cắn chặt môi nội tâm thiên nhân giao chiến bộ dáng thật lâu nàng rốt cục mở miệng chú ý an toàn ta chờ ngươi trở về nói xong nàng liền cúp điện thoại nô hình khoe miệng có chút dương lên có câu nói này là đủ rồi hắn tắt điện thoại di động đem hết thẻ h ô n loạn ném sau hiện tại trong thế giới của hắn chỉ còn lại một mục tiêu phía trước mười cây số chiếc kia màu đen hóc trở cùng lúc đó màu đen h ó t chở pana mệ ra bên trong chủ vị trí lái bên trên một cái giữ lại mái tóc màu vàng tuổi trẻ thuốc v i ệ n chính một mặt khẩn trương thao túng tay lái lão đại chúng ta thật có thể chạy mất sao hiện tại khắp nơi đều là thiên nhãn giám sát chỗ ngồi phía sau một cái khuôn mặt nham h i ể m trung niên nam nhân chính nhàn nhã hút xì gà hắn chính là hành động lần này mục tiêu chú ma túy lưu trạch gan nghe được h o a n g bao lưu trạch gan khinh thường cười một tiếng sợ cái gì thiên nhãn lợi hại hơn nữa nó có thể đem ta từ trong xe bắt tới hắn go go khói bụi trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn lại mở năm cây số chính là tân hải rời khỏi phía tây miệng ngươi từ nơi đó xuống dưới tiếp tục hướng phía trước mở đem cảnh sát d ẫ n ra ta lại ở chỗ này xuống xe tự nhiên có người tới đó n ta hoàng mao sắc mặt c h ấ m nhận lão đại vậy ta yên tâm lưu trạch a n vô vô mở vai của hắn ngự khí băng lãnh ngươi sau khi đi vào ta sẽ cho người nhà ngươi một khoản tiền can đoan bọn hắn đời này áo cơm vô ưu thế này sao lại là an ủi rõ ràng chính là sau cùng thông điệp hoàng mao tâm chìm đến đáy tốc hắn biết mình bị xem như con rơi ngay tại hắn tâm thần hoảng hốt thời khắc hắn bộ ý thức nhìn thoáng qua kính chiếu hậu một giây sau con ngươi của hắn đ ố n g nhiên qua vào lão đại lão đại ngươi nhìn đằng sau có chiếc xe thật nhanh xe lưu trạch gan không kiên nhận nhịu những mảy quay đầu nhìn thoáng qua kính chiếu hậu cuối cùng một cái mơ hồ điểm trắng đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp cấp tốc phóng đại một cỗ phá rẻ ở tạ ngạc nhiên lưu trạch gan mắng một câu nhưng mà lời còn chưa dứt chiếc kia phá rẻ ở tạ đã rút ngắn đến chăm thức bên trong cái kia quen thuộc màu trắng đồ trang cùng trên m ũ i xe mặc dù không có sáng nhưng như cũ dễ thấy đèn báo hiệu để lưu trạch đan sắc mặt trong nháy mắt kịch biến mẹ là xe cảnh sát làm sao có thể nhanh như vậy hắn không nghĩ ra mình chiếc này trải qua cải tiến tối cao vận tốc có thể lên ba trăm hóc trở làm sao lại bị một c ô phá rẻ ở tại cho đội kịp dẫm chết chân ga vứt bỏ hắn lưu trạch đan đối hoàng mao điên c u ồ n g gào thét hoàng mao sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể dưới chân bỗng nhiên dùng sức hóc t ở động cơ phát ra một trận a n h minh lần nữa tăng tốc nhưng hết thể đã c h ế rồi n g ô hành điều khiển rẽ ở tạ như là một đầu khóa chặt con mồi báo săn gắt gao cắn lấy vót chở sau lưng hai xe ở giữa khoảng cách tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn 50 m mươi m ba m ư ơ m mười ô hành ánh mắt tỉnh táo tới cực điểm đầu góc của hắn như là một đài tinh vi máy tính phi tốc tính toán tốc độ gió tốc độ xe góc độ và t r ạ m điểm ngay tại lúc này hắn đ ỗ n g nhiên hướng tả đánh chết tay lái màu trắng rẽ ở tạ xe cảnh sát đầu xe đ ỗ n g nhiên vắt ngang toàn bộ thân xe lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ h ư ớ một tiếng đinh thai nhức góp tiếng vang tại vòng thành trên đường cao tốc nổ tung giống như là hai đầu sắt thép cự thú dã man va chạm rẽ ở tạ đầu xe cứng rắn phòng đục lương tinh chuẩn địa đâm vào hốt trở phải phía sau xe vòng chỗ to lớn lực trung kích để hốt trở trong nháy mắt mất khống chế thân xe tại cao tốc hạ đống nhiên vung đôi như là một cái mất khống chế con quay tại lộ diện bên trên liên cùng xoay trọn ngay sau đó thân xe một bên bị to lớn lực ly tâm nhấc lên nặng nề g h mà nện ở trên hàng rào sau đó hướng về không trung lăn lộn mà đi ẩm b ị n h trên không trung lộn mấy vòng về sau giá trị mấy trăm vạn mắc trở trần xe hướng xuống như là s á t vụn nặng nề mà đập vào trên mặt đất kéo lấy một chuỗi d à i trướng mắt h ỏ a hoa trượt mấy chục mét mới dừng lại trong xe lưu trạch đ a n cùng hoàng m a o sớm đã đầu rơi máu chạy tại kịch liệt lăn lộn bên trong song song ngất đi mà đ ổ i thành một bên hoàn thành cái này trí mạng và chạm rẽ ở tạ xe cảnh sát đồng dạng không dễ chịu to lớn phản tác dụng lực để thân xe kịch liệt xoay tròn lửa vòng chương 42, rẽ ở tạ chiến thần bạo lựa toàn mạng chương 42, rẽ ở tạ chiến thần bạo lựa toàn mạng ngô hành gắt gao cầm tay lái khống chế lại thân xe nhưng va chạm điểm phía bên kia cũng chính là bên trái của hắn thân xe tiếp nhận phần lớn lực t r u n g kích giang rắc cửa xe t ạ i cự lực hạ trong nháy mắt hướng vào phía trong lò miến hình vỡ vụn pha lê văng từ phía một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức từ cánh tay trái cùng chân trái chuyển đến cuối cùng rẽ ở tạ xe nằm ngang đứng tại giữa lộ đầu xe bốc lên quần quần khói đặc xe cảnh sát bên trái hoàn toàn lót vào n ô hành bị biến hình cửa xe cùng b ệ điều khiển gắt gao vây ở trong xe tiếng gọi cảnh sát từ xa mà đến gần phá vỡ đường cao tốc yến tĩnh mười mấy chiếc xe cảnh sát cùng xe cứu thương xe cứu hỏa gào thét mà tới đem sự cố hiện trường bao bọc vây quanh trước hết nhất xông xuống xe chính là c h u cẩn giang thành thị khu đồn công an sở t r ư ở n g khi hắn nhìn thấy chiếc k i a cơ hồ bị đẻ ép thành đĩa sắt màu trắng rẻ ở tạ lúc vị này thân kinh bách chiến lão cảnh sát hình sự hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên lô hành hắn phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét giống như liên hướng phía rẻ ở tạ xe phóng đi theo sát phía sau là từ thanh viện hình sự trinh sát bốn tổ c h i đội trưởng nàng nhìn thấy cái kia cảnh tượng thê thảm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại thân thể lung lay suýt nữa mới ngã xuống đất cái kia lom đi vào cửa xe cái kia quần c u ộ n khói đ ặ n g cái kia yên tĩnh như chết mỗi một cái hình tượng đều giống như một thanh trọc truy hung hăng nện ở trái tim tất cả mọi người bên trên nhanh cứu người chu cần hai mắt xích hồng căn bản chờ không nổi nhân viên chưa c h á y tới hắn cái thứ nhất xông đi lên dùng tay đào ở biến hình xe cung ý đồ đem thân xe nâng lên đều mẹ hắn thất thần làm gì tới hỗ trợ g ầ m lên giận dữ đánh thức đám người trương văn hạo triệu dũng trần nghiễn còn có một đoàn từ từng cái đơn vị chạy tới cảnh sát tất cả đều đỏ hồng mắt xuống tới đều tại ta đều tại ta không thể trước tiên đem cái kia hai đồ chó hoang đẻ lại trương văn hạo một bên dùng sức một bên hối hận địa dùng nằm đấm đấm vào đầu của mình nếu như không phải hắn bị ma túy tranh thoát n ô hành căn bản không cần đuổi theo đừng nói nhảm dùng sức chu cần g â n xanh tại trên cổ bạo khởi cả khuôn mặt trướng thành màu gân heo một hai ba lên mấy chục tên cảnh sát giống như là một đám con kiến ý đ ồ dung chuyển đầu này sắt thép cửa thú thân xe bị dung chuyển mảy may nhưng khoảng cách cứu ra người ở bên trong còn kém xa lắm mẹ lão tử hôm nay liền là chết cũng phải đem hắn lấy ra chu c ẩ n cúng h ọ n đã khàn giọng hắn dùng bả vai gắt gao chống đỡ thân xe đối người ở bên trong cuồng ngống nô hành con mẹ nó ngươi cho lão tử chống đỡ chết muốn gặp người sống muốn gặp thi từ thanh viện đứng ở một bên hai tay chăm chú địa nắm ở cùng một chỗ móng tay thật sâu khắp vào trong thịt máu tươi chảy ra cũng không hề hay biết thân thể của nàng tại g i n h ẹ trong mắt chứa đầy nước mắt lại quật cường không cho nó chảy xuống mọi người ở đây cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng khu cụ một t r ậ t yếu đớt tiếng ho khan từ biến hình trong phòng điều khiển chuyển ra t h a n h â m rất nhẹ lại như là tiếng trời h á n còn sống n ô hành còn sống đám người trong nháy mắt buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn trong lòng của tất cả mọi người đều một lần nữa dấy lên hy vọng nhanh phòng cháy phá hủy đi công cụ nhân viên chữa cháy nhóm cấp tốc tiến lên dùng chuyên nghiệp dịch g é p kìm cùng máy cắt kim loại đ u i biến hình cửa xe tiến hành phá hủy đi k ế t két t r ó i hai kim loại tiếng ma sát bên trong cửa xe bị một chút xíu điệu cắt bỏ rất nhanh một cái đầy người bờ b ộ t nhưng ánh mắt vẫn thanh lượng như cũ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người nô hành bị nhân viên chữa cháy cẩn thận từng ly từng tí tử từ trong xe mang ra ngoài sớm đã chờ ở một bên bác sĩ lập tức tiến lên tiến hành khẩn cấp kiểm tra con n g ư ờ i phản ứng bình thường nhịp tim hữu lực ngoại trừ cánh tay trái cùng chân trái có nước xương dấu hiệu không có nguy hiểm tính mạng bác sĩ giống như là một viên t h u ố can thần để ở đây tất cả mọi người thật dài điệu thở dài một hơi một bên khác chiếc kia ngã lận hót chờ bên trong lưu trạch đan cùng hoàng mao cũng bị cứu ra hai người đều đã lâm vào chiều sâu hôn mê máu me khắp người thương thế cực nặng bị lập tức đưa lên xe cứu thương tại cảnh sát nghiêm mật trông coi hạ đưa đi bệnh viện đúng lúc này một cô màu đen o đi đứng tại bên đường cục thành phố lãnh đạo vương hạo hiên tại mấy tên thuộc hạ cùng đi bước nhanh tới hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua thảm liệt hiện trường s a o mày lập tức đi tới ngô hành trước mặt tiểu đồng chí vất vả vương hạo hiên ngữ khí ôn hòa mang theo một cố làm cho người tin phục lực lượng ta đại biểu cục thành phố hướng ngươi anh dũng hành vi ngỏ ý cảm ơn cùng thăm hỏi như ngươi loại này không sợ hy sinh có can đảm cùng phần tử phạm tội làm đấu tranh lùng bắt tinh thần đáng ra chúng ta toàn cục tất cả đồng chí học tập ngô hành dãy rủi lấy muốn đứng lên túi trào lại bị vương hạo hiên một thanh đ ạ lại nghỉ ngơi thật tốt chữa khỏi vết thương mới là trọng yếu nhất vương hạo hiên nhìn xem ngô hành trong mắt tràn đầy thưởng thức ngươi yên tâm trong c u ộ c sẽ không để cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ ta ở chỗ này cho ngươi hứa hẹn một gái tam đẳng công ba vạn khối tiền thưởng không thể thiếu ngươi triệu dũng cùng trần nghiễn hai vị tri đội trưởng đứng tại cách đó không xa nghe nói như thế trên mặt viết đầy hâm mộ tam đẳng công đây chính là nhiều ít người khô cả một đời đều sờ không tới vinh dự ngày thứ hai giang thành thị khu đồn công an phòng họp một trận cỡ nhỏ khen ngợi đại hội ngay tại vì ngô hành cử hành chu cẩn tự mình đem một viên ánh vàng rực rỡ tam đẳng công h u hiệu ở ngô vâng cam n g đoan hoàn thành nhiệm vụ dưới lại tiếng vỗ tay như sống động nhất là mấy cái kia thực tập người mới nhìn xem ngô hành ánh mắt đã từ ban sơ nhìn thẳng biến thành triệt để ngưỡng vọng cùng sủ bái bọn hắn hiện tại nhìn thấy ngô hành đều phải cung cung kính kính hô một tiếng nô ca trương văn hạo cũng thu được lời khen hắn vui tơi ư hớn hở điệu tiến đến ngô hành bên người dùng t u i trò đụng đụng hắn ngươi được đấy tiểu tử lúc này mới mấy ngày lại một cái tam đẳng công tới tay tiền thưởng có phải hay không đạt được ta một nửa ngô hành liếc mắt nhìn hắn thản như nói có thể tiền thuốc men ngươi kết một chút trương văn hạo trong nháy mắt h i ể u x ỉ u khen ngợi đại hội kết thúc về sau một cái tại trong sở làm hơn hai mươi năm lao giang h ồ thần thần bí bí đ ị a đem ngô hành kéo sang một bên hắn lấy điện thoại cầm tay ra ấ ớ mở một cái video đưa tới ngô hành trước mặt tiểu nô ngươi vừa giận ngô hành túi đầu xem xét con ngươi bỗng nhiên co g i ụ lại trên màn hình điện thoại di động rõ ràng là hôm qua hắn tại vòng thành trên đường cao tốc lái rẽ ở tạ xe cảnh sát cực hạ n lùng bắt cót c h ở chạy ký lục nghi hình tượng video phía dưới hót lục xoát thiên phú dòng đỏ tươi trứng mắt toàn mạng truy nã ai nhận biết vị này rẽ ở tạ chiến thần trên internet lên men tốc độ viễn siêu tưởng tượng của mọi người vẹn vẹn trong vòng một đêm rẽ ở tạ chiến thần cái từ n à y đầu tựa như cùng vi rút quét sạch các đại xã giao bình đài chạy ký lục n i video bị biên tập thành vô số cái phiên bản phối hợp sụp sôi b gm tại clip ngắn bình đài điên cùng truyền bá chương bốn mươi ba ngô hành lấy được vật chứng phân biệt kỹ kỹ thuật chương 43, n g ô hành lấy được vật chứng phân biệt kỹ kỹ thuật trong video chiếc kia bình bình không có gì lạ rẽ ở tạ xe cảnh sát tại ngô hành trong tay phản g phất hóa thành du long lần lượt cực hạn trôi đi lần lượt mạo hiểm vượt qua đem chiếc kia màu đen hót t r ờ gắt gao cắn mỗi một lần lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra bén nhọn tên mình đều để trước màn hình đám dân mạng hạ d ệ n lín tiêu t h ă n g ngoa tạo xe này kỹ f h ụ i bộ dạ thác hải tới đều phải đưa điếu thuốc a ta dám đánh cược mở rẽ ở tạ tuyệt đối là cái lao tài xế nói không chừng còn là cái xuất ngũ tay bơ xe đây mới là cảnh sát nhân dân nên có dáng vẻ đối mặt dân liệu mạng liền nên làm như vậy kiên cường v a n cầu mau nói cho ta biết vị này cảnh sát tiểu ca là ai ta muốn cho hắn sinh hậu tử bình luận khu triệt để s ô i trào vô số dân mạng tại giang thành cảnh sát quan phương tài khoản muốn biết vị này anh hùng thân phận chân thật rất nhanh giang thành quan phương hào ban b ố một thì nền làm c h ư a viết nhầm thông báo thông báo nội dung lời ít m à ý nhiều đầu tiên thừa nhận lần này lùng bắt hành động là cảnh sát bố trí tiếp theo đối mặt nhiều lần bên trong nhân viên cảnh sát anh dũng hành vi đưa cho độ cao khẳng định nhưng cũng không lộ ra vụ án liên quan đến ma túy giao dịch bất luận cái gì chi tiết chỉ ở cuối cùng dùng to thêm t i ể u chữ cường điệu lưới trời tuy thưa nhưng mà khó l ọ n giang thành cảnh sát tuyệt không vông tha bất kỳ một cái nào phần tử phạm tội cái này thì thông báo không khác lựa cháy đổ thêm dầu quan phương nắp hòm kết luận trong nháy mắt đem ngô hành hình tượng đẩy hướng thần đàn đồn công an sở trưởng văn phòng chu cần tự mình cho ngô hành rót một chén t r à lựa lờ nhật khí mơ hồ nụ cười trên mặt hắn ngô hành a ngươi lần này thế nhưng là cho chúng ta chỗ không là cho toàn bộ giang thành cảnh đội đều giải mặt chu cần đem chén trà đ ầ y lên n g ô hành trước mặt trong giọng nói tràn đầy thưởng thức ta đã cùng cục thành phố báo cáo ngươi lần này biểu hiện đủ để chứng minh ngươi là làm hình sự trinh sát hạt giống tốt tiếp tục đợi tại trị an đại đội quá khóc t ả i ngô hành nâng trung trà lên không nói gì l ặ n g lặng nghe chu cần dừng một chút ném ra một cái tin tức nặng ký cục thành phố hình sự trinh sát tri đội bên kia ta đã giúp ngươi đả hảo chiêu hô bốn cái đại đội ngươi có thể tùy ý chọn một cái vừa dứt lời n g ô hành trong đầu âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên lần nữa linh chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn thanh danh vắn nhiệm vụ ban thường đỉnh cấp vật chứng phân biệt kinh nghiệm mỹ cổ tương lai một tuần s u t h ế độ một c ố bề bộn mà tinh t h â m tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào nô h à n h não h ả i vô số liên quan tới vết t í c h học vật chứng học pháp ý học tri thức cùng á n lệ phản phất hắn tự mình trải qua thật sâu lạc ấ n tại trong trí nhớ về phần cái kêu mỹ cổ s u t h ế độ nô h à n h chỉ là nhìn lướt qua liền đem nó tạm thời ném ra sau đầu kiếm tiền cố nhiên trọng yếu nhưng bây giờ có so kiếm tiền càng có ý tứ sự tình đi hình sự trinh sát tri đội cái này chính hợp hắn ý tạ ơn sở trường nô hình đặt chén trà xuống ánh mắt kiên định ta nguyện ý phục tùng tổ chức ăn bài chu cần cười lên ha hả vỗ vô bờ vai của hắn h ả o tiểu tử ta liền biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng đi ta dẫn ngươi đi nhìn một chút mấy vị tia đội trưởng hình sự trinh sát tri đội phòng họp bầu không khí có chút vi d i ệ u bốn vị đại đội đội trưởng t ề tụ một đường ánh mắt tất cả đều tập trung tại cửa ra vào làm chu cần dẫn ngô hành đi tới lúc bố n đạo xem khi ánh mắt đồng loạt rơi vào hắn trên thân các vị vị này chính là ngô hành chúng ta giang thành dẹ ở tạ chiến thần ta liền không nhiều giới thiệu à chu cần cười ha hả mở miệm một cái vóc người khôi nô khuôn mặt đen nhánh trung niên nam nhân dẫn đầu đứng lên hắn chính là một đại đội đội trưởng hoàng tuấn minh nô hành đúng không ta là hoàng tuấn minh đến chúng ta một đại đội ta cam đoan không ai dám khi dễ ngươi về sau ngươi liền theo ta ta bảo kê ngươi hoàng tuấn minh thanh em h ư n g lượng mang theo một cô giang hồ khí hắn vừa dứt lời bên cạnh một cái mang theo mắt kiến vào vàng nhìn nhã nhận nam nhân cũng mở miệng hắn là tam đại đội đội trưởng triệu hạ vũ tiểu nô đừng nghe lão hoàng cái kêu một bộ đã sớm quá hạn đến ba chúng ta đại đội đội chúng ta bên trong đều là kinh nghiệm phong phú lao cảnh sát hình sự n g ư ơ i đi theo đám bọn hắn có thể học được bản lĩnh thật sự ngô hành còn chưa kịp đ ắ p lại một đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên phá án xuất mới là đạo lý quyết định nói chuyện chính là bốn tri đội đội trưởng thử thanh viện nàng hôm nay mặc một thân g i ả d i ặ t đồng phục cảnh sát tư thế hiên n à n g chỉ là nhìn về phía ngô hành ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ cùng ngạo ký chúng ta bốn đội liên tục hai năm phá án xuất toàn thành phố thứ nhất n g ư ơ i nếu là nghĩ kiến công lập nghiệp liền nên đến mạnh nhất đội ngũ ba cái đội trưởng thay nhau ra trận đều mở ra điều kiện của mình chỉ còn lại hai đội, đội trưởng trần n h i từ đầu đến cuối đều dựa vào trên đế không nói gì n ô hành ánh mắt cuối cùng rơi vào hắn trên thân chân đội ngài không có gì muốn nói sao t r â n n g h i ĩ n mở mắt ra hắn nhận ra n ô hành là lần trước phá giết vợ án người cảnh sát kia khoe miệng của hắn có chút dâng lên c h ầ m rãi mở miệng ta không có gì có thể cam kết chỉ có thể cho ngươi một vận tự do đến ta hai đội bất kỳ cái gì bản án chỉ cần ngươi có ý tưởng ta cho ngươi lớn nhất điều tra tự do toàn đội trên d ư ớ i vô điều kiện phối hợp ngươi lời này vừa nói ra cái khác ba vị đội trưởng sắc mặt đều là biến đổi một cái thực tập kỳ đều không có qua người mới cho hắn lớn nhất điều tra tự do còn toàn đội phối hợp cái này trần nghiễn là điên rồi đi liền ngay cả chu c ẩ n cũng có chút ngoại ý muốn nhìn trần nghiễn một chút nô h à n h ánh mắt lại sáng lên hắn không cần người khác b ả o bọc cũng không cần làm từng bước địa học đồ vật càng không quan tâm cái gì phá án xuất đệ nhất h ư danh hắn cần chính là một cái có thể để cho hắn b u ô n g tay b u ô n g chân thi triển năng lực bình đại trần nghiễn cho ra điều kiện chính giữa hắn ý muốn tà tuyển hai đội nô h à n h không có bất kỳ cái gì do dự trực tiếp cấp ra đáp án thoại âm rơi xuống toàn bộ phòng họp trong nháy mắt a n tính lại hoàng tuấn minh cùng triệu hạ vũ lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ mà từ thanh viện s á t mặt thì trong nháy mắt chìm xuống dưới nàng không nghĩ tới mình vậy mà lại bị cự tuyệt một người mới đặt vào phá án xuất đệ nhất bốn đội không chọn đi chọn lâu dài ở cuối xe hai đội đây quả thực là đối nàng một loại nhục nhã không biết tốt xấu từ thanh viện hừ lạnh một tiếng đứng người lên cũng không b a y đầu lại đi ra phòng họp chu cần có chút lúng túng ho khan một tiếng hòa giải nói đã cho tốt chuyện kia quyết định như vậy đi trần nghiến ngươi mang ngô hành đi trong đội xử lý một chút thủ tục đi được trần nghiến đứng người lên đối ngô hành nhẹ gật đầu đi thôi hình sự trinh sát c h i đội hai đại đội văn phòng bầu không khí có chút một ngạn một đám kẻ giả đời các cảnh sát chính không có việc gì địa bông trà nhìn xem báo chí làm t r ầ n nghiễn dẫn ngô hành đi tới thời điểm tất cả mọi người ngẩng đầu lên cho mọi người giới thiệu một chút vị này là đồng nghiệp mới tới ngô hành t r ầ n nghiễn vội tay hấp dẫn chú ý của mọi người hắn chính là cái kia mở rẻ ở tạ truy pot chờ manh nhân một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát kinh ngạc hô lên âm thanh ngô hành danh tự bọn hắn sớm có nghe thấy nhưng người nào cũng không nghĩ tới cái này truyền thuyết bên trong rẻ ở tạ chiến thần vậy mà lại lựa chọn đến bọn hắn cái này vạn năm láo nhị đội trần nghiễn không để ý đến đám người nghị luận ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường thanh em đột nhiên trở nên nghiêm túc lên mặt khác tuyên bố một sự kiện thanh cây vừa mới phát sinh cùng một chỗ án mạng tính chất cực kỳ ác liệt từ giờ trở đi vụ án này từ ngô hành toàn quyền phụ trách tô huyền nghi trần mặc lý việt ba người các ngươi từ giờ trở đi về ngô hành chỉ huy toàn lực phối hợp hắn phá án trần nghiễn bổ nhiệm như là một viên tiếng sấm trong phòng làm việc cầm vang nổ vang để một cái vừa tới người mới vẫn là cái thực tập cảnh sát trực tiếp phụ trách cùng một chỗ án mạng còn điểm ba cái vừa qua khỏi thực tập kỳ tuổi trẻ nhân viên cảnh sát cho hắn làm thủ hạn đội trưởng đây là cái gì thao tác t r ư ơ n g bốn mươi b ố lao thái thái trong nhà bị cắt thiết hầu t r ư ơ n g bốn mươi b ố lao thái thái trong nhà bị cắt thiết hầu bị điểm đến danh tự tô huyền nghi trần mặc cùng lý việt ba người càng là hai mặt nhìn nhau một mặt không biết làm sao mà trong văn phòng những cái tia tư lịch giả hơn kinh nghiệm phong phú hơn các cảnh sát thì là một mặt kinh ngạc c ũ n g không hiểu nhìn xem lô hành trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc trong văn phòng yên tĩnh như chết ánh mắt mọi người cũng giống như đèn pha đồng dạng tập trung tại m ô hành trên thân có chân kinh có không hiểu có chất nghi thậm chí còn có một tia cười trên nôi đau của người khác để một cái thực tập kỳ vừa qua khỏi mao đầu tiểu tử dẫn đội tra án mạng đây quả thực là cầm nhân mạng làm cho đùa nhưng mà làm tiêu điểm m ô hành trên mặt nhưng không có chút nào ở sóng hắn chỉ là bình tĩnh đón ánh mắt mọi người chậm dại đứng người lên hắn ánh mắt đảo qua nơi h ẻ o lánh bên trong ba cái k i a đồng dạng không biết làm sao người trẻ tuổi t ô h i ể n g tướng mạo luôn vui vẻ nhưng hai đầu lông mày mang theo một cỗ khí khá hào hùng chân mặc thân hình to lớn nhìn có chút chất phát lý v i ệ t mang theo kính mắt hào hoa phong nhã như cái kỹ thuật viên tô v i y ề n nghi trần mặc lý v i ệ t nô hình thanh â m không lớn nhưng ở phòng làm việc an tĩnh bên trong lại dị thường rõ ràng ba người các ngươi theo ta đi không có chút nào do dự không có nửa câu nói nhảm bị điểm đến danh tự ba người toàn thân chấn động vô ý thức đứng lên trong ánh mắt tràn đầy mở mịt cùng khẩn trương trần n g h ĩ n tỏa h mãn nhẹ gật đầu lại bổ sung một câu đi kỹ thuật trung đội mang cái pháp y cùng lúc xuất hiện trận vâng đội trưởng nô hình dứt khoát lên tiếng quay người liền hướng bên ngoài đi Tô Việt Nghi, Trần Việt Nghi, Mặc, Lý Việt, ba người nhau, cái ũ n kiên đi theo. Nhìn xem bốn người bóng lưng rời đi, trong văn phòng lần nữa sôi trào. Điên rồi, đội trưởng nhất định là điên rồi. Để ngô hành dẫn đội, hắn sẽ xuất hiện trận、sao. Hắn biết làm sao phong tỏa hiện trường, chứng g chỉ có c thể theo. trì trào. xuất biết tỏa Để đi rời đi, sôi rồi, đội rồi. đội, điều xem sao. sao sao làm làm Ba là lấy tra sao. sẽ kia người mới cũng là không may đi theo như thế cái không đáng tin cậy đội trưởng đoán chừng ngay cả miệng nóng hổi đều không kịp ăn chờ lấy nhìn đi không được bao lâu bọn hắn liền phải xám xịt địa trở về cầu viện Những chính á láo các i kia c ả n s á ị là a nghe nói n g ô ca người cực kỳ đẹp trai vừa rồi cách khá xa không thấy rõ hình sự trinh sát tri đội dưới lầu lô hành bốn người mới vừa đi tới bên cạnh xe một cô điều tra xe liền đội bát địa lai tới thắng gấp rừng ở trước mặt bọn hắn cửa xe mở ra một người mặc áo khoác trắng dáng người cao gầy tết t ó c đuôi ngựa tuổi trẻ nữ nhân nhảy xuống tới nàng xem ra hai m ă m hai sáu tuổi ngũ quan tinh xảo nhưng mang trên mặt một k i a chức nghiệp tính thanh lãnh nữ nhân vừa xuống xe liền nội vã mà hỏi thăm trần đội đâu án mạng hiện trường ở đâu tô huyền nghi đang muốn trả lời nữ nhân kia lại liếp nhìn đứng tại phía trước nhất ngô hành cả người nhất thời ngây m ẩ n cả người nô nô lão sư trên mặt nàng thanh lãnh trong nháy mắt hòa tàn thay vào đó là một loại hỗn tạp kinh ngạc cùng kính nể phức tạp thân sắc nô lão sư tô huyền n h i trần mặc cùng lý việt ba người hai mặt nhìn nhau người này a i vậy làm sao quản ngô hành gọi lão sư ngô hành cũng nhận ra đối phương chính là lần trước trịnh xuân lan thoái thi án bên trong đi theo trần minh vũ sau lưng cái kia nữ pháp ý ỉa giống như gọi lâm sơ ảnh người tốt ngô hành xông nàng nhẹ gật đầu ngô lão sư ngài tại sao lại ở chỗ này lâm sơ ảnh ngữ khí tràn đầy kinh hỷ ngài không phải tại đồn công a n sao lần trước trịnh xuân lan án kiểm tra thi thể trần minh vũ giáo sư mang theo nàng bận rộn dòng dã hai ngày mới miễn cưỡng đem người bị hại thân phận tin tức cùng nguyên nhân tử vong phân tích ra được có thể về sau nghe trần giáo sư phục bàn lúc nói vị này ngô lão sư chỉ dùng không đến mười phút đồng hồ liền thông qua mấy khối không c h ọ n vẹn tổ chức tinh chuẩn đ ị a nói ra người bị hại tất cả tin tức thậm chí ngay cả hung thủ sử dụng công cụ đều suy đoán đến nhất thanh nhị sở từ ngày đó trở đi ngô hành liền thành lầm sơ ảnh trong lòng thần đồng dạng tồn tại hắn hiện tại điều đến chúng ta hai đội tô huyển nghi ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích nói mà lại vụ án lần này từ hắn dẫn đội hắn dẫn đội lâm sơ ảnh con mắt trong nháy mắt chừng đến tăng trọn nhìn về phía ngô hành trong ánh mắt sùng bái chi tình cơ hồ yếu g i ậ xuất lai、like. quá mạnh thực tập kỳ thoáng qua một cái trực tiếp không hàng hình sự trinh sát tri đội ngày đầu tiên liền dẫn đội trà án mạng đây quả thực là tiểu thuyết nhân vật chính đãi ngộ a nô hành không để ý đến mấy người ở giữa mắt đi mày lại trực tiếp kéo ra xe cảnh sát cửa xe lên xe thời gian cấp bách a a t ố t lâm sơ ảnh lập tức lấy lại tinh thần ôm mình điều tra dương nhanh nhẹn địa chui vào trong xe tôi hiển nghi ba người cũng đuổi theo sát xe cảnh sát gào thét lên lái ra cục thành phố đại v i ệ n trong xe mấy gái trẻ tuổi nhân viên cảnh sát nhìn xem nô hành ánh mắt đã lạc yên phát sinh biến hóa có thể để cho kỹ thuật trung đội mỹ nữ pháp y đều như thế kính nghệ vị này mới tới rẻ ở tạ chiến thần chỉ sợ thật sự có có chút tài năng sau hai mươi phút đ u ồ n hoa cư xá xe cảnh sát mới vừa ở dưới lầu rừng hẳn một cái sắc mặt trắng bệnh tuổi trẻ nam nhân liền lao đến nam nhân đại khái hai bốn hai m ă m tuổi tướng mạo tấn lãng nhưng giờ phút này lại là một mặt hoảng sợ cùng bối rối cảnh sát đồng chí các ngươi có thể tính đến rồi bà ngoại ta bà ngoại ta nàng hắn nói năng lộn xộn hốc mắt đỏ bừng hiển nhiên là thụ cực lớn kinh hãi n ô hình ánh mắt rơi vào trên người hắn hệ thống bảng trong nháy mắt ở trước mắt triển khai tính danh chu dịch thần điểm ở c ờ a mười người bình thường phạm chủ không phải hà án nô hình trong lòng trong nháy mắt có phán đoán hắn bô bô tô h u y ể n nghi bà bay ngươi lưu lại chấn ăn một chút báo cảnh người cảm xúc hỏi rõ ràng tình huống căn bản rõ tô h u y ể n nghi lập tức đáp nô hình thì mang theo trần mặc lý việt cùng lâm sơ ảnh bước nhanh gọn vào thiện nguyên lâu hiện trường phát hiện án tại lầu ba cửa phong khép một cỗ mùi máu tanh nồng đậm từ trong khe cửa bay ra nô hình đeo lên thủ sáo cùng dạy bộ đẩy cửa ra đi vào cảnh tượng trước mắt để theo sau lưng trần mặc cùng lý việt cũng nhịn không được hít vào một ngụ m khí lạnh trong phòng khách một mảnh hỗn độn ghế sofa bàn trà t ủ tivi tất cả mọi thứ đều bị lật đến loạn thất bát ao các loại vật phẩm rơi là tả trên đất trên sàn nhà t h ư ơ n g đạo g i ấ u chân máu r i a n g khắp nơi nhìn thấy mà giật mình mà ở phòng khách chính giữa một cái sáu mươi tuổi khoảng chừng lao thái thái nằm trong vũng máu trên thân tre kín một kiện chân mỏng sơ ảnh xe m ngươi rồi nô hành thanh â m rất bình tĩnh minh mạch lâm sơ ảnh lập tức tiến lên cẩn thận từng ly từng tí xốc lên chân mỏng bắt đầu tiến hành bước đầu kiểm tra thi thể n g ô hành thì để trần mặc cùng lý việt bắt đầu đối hiện trường tiến hành điều tra cùng lấy chứng người chết tên là triệu mai là báo cảnh người chu dịch thần b ạ g ngoại lâm sơ ảnh một bên kiểm tra một bên nhanh chóng hồi báo tình huống căn cứ thi cương cùng thi b à n trình độ phán đoán tử vong thời gian hẳn là vào hôm nay chín giờ sáng đến mười một giờ ở giữa trên người người chết trung phát hiện bảy chỗ vết đau phân bố tại bộ ngực cùng phân bụng nhưng đều không phải là vết thương trí mạng nàng dưng một chút dùng cái kẹp nhẹ nhàng đẩy ra người chết phần cổ tóc vết thương trí mạng ở chỗ này một đau cắt tiết hầu cắt đứt động mạch cổ n g cửa, cửa từng tức, từng tức chương à bốn mươi lăm ngăn kéo sơ hở lộ chân tướng chương bốn mươi lăm ngăn kéo sơ hở lộ chân tướng rất nhanh ngô hành l i ề n phát hiện có cái gì không đúng cái này hiện trường thoạt nhìn như là một trận điện hình nhập thất cước bóc cán giết người nhưng chi tiết lại tràn đầy không hài hòa cảm giác đầu tiên là cửa sổ cửa phòng cùng cửa sổ đều hoàn hảo không chút tổn hại không có chút nào bị khiêu động hoặc là dấu vết hư hại điều này nói rõ hung thủ rất có thể là hòa bình đi vào phòng hoặc là người quen gây án hoặc là kỹ thuật mở khóa tiếp theo cũng là mấu chốt nhất một điểm n ô hình ánh mắt rơi vào phòng khách nơi hẻo lánh một cái ngũ đấu cửa hàng ngăn tủ đồng dạng bị lật đến l o ạ n thất bát ao phía trên nhất một tầng ngăn kéo bị toàn bộ kéo ra ngoài đổ vật bên trong gắn một chỗ nhưng là phía dưới bốn tầng ngăn kéo lại đều quan phải hảo hảo, ngay cả một kia khe hở đều không có cái này quá không hợp lẽ thường một cái nhập thất cướp bóc t r c nghiệp tội phạm vì tìm kiếm tài vật vận không thể đem tưởng đều cho ngươi đào lên làm sao có thể chỉ lật phía trên nhất một tầng ngăn kéo mà đối mấy tầng phía dưới làm như không thấy trừ phi ngô h à n h con mắt có chút neo lại hắn đi đến trước ngăn tủ đối ngay tại chụp ảnh lấy chứng trần mặc nói trần mặc ngươi tới kéo một cái mặt dưới cái này ngăn kéo a a t ố t trần mặc sửng sốt một chút g u n g xuống máy ảnh đưa tay nắm chặt t ầ n g thứ hai ngăn kéo nắm tay dùng sức kéo một phát ngăn kéo không nhúc ních tí nào hắn lại gia tăng khí lực vẫn là kéo không ra cái này cái này ngăn kéo giống như kẹp lại rồi trần mặc vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc n ô hành không nói gì chỉ là ngồi sổ người xuống nhìn kỹ một chút ngăn kéo q u ý đạo sau đó hắn đưa tay chỉ ngăn kéo khía cạnh một đầu không đáng chú ý với t ắ t đây không phải k ế t lại đây là bởi vì phía trên nhất ngăn kéo không có quý vị chặn phía dưới ngăn kéo q u ý đạo dẫn đến bọn chúng căn bản là không có cách bị kéo ra n ô hành đứng người lên vẫn nhìn mảnh này bừa bộn cướp bóc hiện trường nhét miệng lên một vòng cười lạnh đó căn bản không phải cái gì nhập thất cướp bóc nghề nghiệp cướp bóc phạm tuyệt đối sẽ không phạm phải không chuyên nghiệp như vậy sai lầm chân mặc bừng tỉnh đại ngộ lại nhìn về phía cái kia ngăn kéo lúc trong ánh mắt tràn đầy trần ta hiểu được nô、no、ca hung thủ căn bản cũng không phải là vì tiền hắn là nghĩ giả tạo một cái cướp bóc hiện trường đến lừa dối chúng ta lý việt cũng phản ứng lại nhìn xem đầy đất vừa b ộ n chỉ cảm thấy phía sau lưng phát l ệ n h cái này cần là bao l ư ỡ n thủ mới có thể dùng cực đoan như vậy phương thức thậm chí tại giết người về sau còn có tâm tư bố trí như thế một cái trăm ngàn chỗ hở giả hiện trường nô hành biểu lộ bình tĩnh như trước hắn xoay người một lần nữa đưa ánh mắt về phía thi thể trên đất sơ ảnh người mới vừa nói trên người, người chết có bảy chỗ vết ao nhưng đều không phải là vết thương trí mạng đúng thế lâm sơ ảnh trả lời khẳng định vết thương mặc dù nhiều nhưng chiều sâu đều không đủ lấy trí mệnh càng giống là vì c h ắ tấn hoặc là cho hạ giận cho hạ giận hai chữ này để ở đây trái tim tất cả mọi người đều chỉ một chút n ô hành ngồi sổn người xuống mang theo thủ sáo nhẹ tay khêu nhẹ mở bao trùm tại người chết phần cổ tóc cái kia đạo vết thương sâu tới xương lần nữa bạo lộ ra một đau mất mạng gọn gàng cái này cùng cái kia bảy chỗ do dự sâu cạn không đồng nhất phần bụng vết đau tạo thành cực kỳ tranh lệch rõ ràng một cái tỉnh táo sát thủ cùng một cái cuồng độ tiên yên hai loại hoàn toàn khác biệt hành hung phong cách vậy mà xuất hiện ở cùng là một người trên thân bản thân cái này liền tràn đầy mâu thuẫn nô hành trong đầu một cái to gan suy đoán ngay tại chậm rãi thành hình có khả năng hay không cái này bày đau là tại người chết sau khi chết mới gai đi lên lâm sơ ảnh con mắt trong nháy mắt sáng lên ý của ngươi là hung thủ t r ư ớ c cắt thiết hầu giết người sau đó lại dùng đau gai thi thể đến cho hà giận không sai nô hành đứng người lên một cái bình thường cướp bốc phạm mục tiêu là tài vật hoặc là lặng yên không một tiếng động trộm hoặc là dùng bạo lực uy hiếp dù cho thất thủ giết người cũng hẳn là là bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi hiện trường mà không phải lưu lại làm loại này sự việc dư thừa hắn dừng một chút ngữ khí trở nên càng thêm chắc chắn chỉ có một khả năng hung thủ hàng đầu mục tiêu không phải tiền mà là triệu mai mệnh hắn đối người chết có mang cực sâu hận ý đến mức một đau mất mạng đều không thể lắng lại phẫn nộ của hắn còn cần thông qua phá hư thi thể cùng giả tạo hiện trường đến thu hoạch được thỏa mãn lời nói này để trần mặc cùng lý việt l i ế n nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi đây cũng không phải là đơn giản án n ư u sát đây là một trận tràn đầy cựu hận báo thù sơ ảnh lý việt n ô hành lập tức hạ đạt chỉ lệnh các ngươi lập tức đem thi thể mang về trong cục tiến hành kỹ càng kiểm tra thi thể ta m u ố n biết cái kia bảy chỗ vết đao cùng vết thương chí mạng chuẩn xác thứ tự trước sau rõ lâm sơ ảnh cùng lý việt lập tức hành động chân mặc ngươi tiếp tục dẫn người điều tra hiện trường bất kỳ cái gì chi tiết đều không cần vung tha được rồi nô ca n ô hành q u a y người ánh mắt sắc bén địa đảo qua đứng tại cổng sắc mặt chấm bệnh toàn thân phát r u n báo cảnh người trù dịch thần tôi h ể n n h i người đi theo ta vâng lô hành mang theo tôi h ể n n h i đi đến hành lang khác một bên cách xa cái kia phiến rộng mở cửa đi cho báo cảnh người là một m phần kỹ càng ghi chép nô hình thanh âm không cao nhưng tràn đầy không thể nghi ngờ lực lượng ta muốn biết hắn bà ngoại triệu mai hết thể mọi người tế quan hệ nhất là cùng ai có khúc m ắ t minh bạch tô huyền áo nhẹ gật đầu xuất ra laptop cúm bút đi hướng chu dịch thần nô hành không hề rời đi mà là tựa ở trên tường đ ố t lên một đ i ề u thuốc l ặ n g lặng nghe tô huyền nghi thanh âm rất n u hòa tận lực an ủi chu dịch thần cảm xúc chu tiên sinh xin nén bi thương chúng ta có chút tình huống cần hướng ngại giải hy vọng ngài có thể phối hợp chu dịch thần hai mắt vô thần đờ đã gật gật đầu bà ngoại ta nàng nàng bình thường làm người rất hòa thuận chính là lắm m ồ m một chút nhưng chưa từng cùng người đỏ qua mặt t h a n h âm của hắn mang theo tiếng khóc nước nở đ ứ ớ quãng ngài đừng nóng đội từ từ nói tôi huyền nghi dẫn dắt đến chúng ta trước từ nhà của ngài đ ỉ n h thành viên bắt đầu có thể chứ chu dịch thần hít sâu một hơi tựa hồ đang cố gắng bình phục tâm tình ta gọi chu dịch thần năm nay hai mươi bốn tuổi mẹ ta gọi chu thấm n h i ê n tại một nhà xí nghiệp nhà nước đi làm ta còn có một cái đệ đệ gọi chu diệu năm nay mười bảy còn tại cao hơn hai ngài phụ thân đâu tôi u y ề n nghi hỏi nâng lên phụ thân chu dịch thần ánh mắt phai nhạt xuống trên mặt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc cha mẹ ta tại ta lúc còn rất nhỏ liền ly hôn cha ta gọi mã chỉ hắn là ở rể đến mẹ ta nhà mười mấy năm trước hắn ra lần thai nạn xe cộ bị thương vào tay cánh tay không làm được sống lại chu dịch thần thanh â m càng ngày càng thấp mang theo một tia không dễ dàng phát giác quản khí sau đó bà ngoại ta vẫn khuyên ta mẹ cùng hắn ly hôn nói hắn là cái vương hữu mẹ ta tính cách tương đối nhu nhược vẫn luôn nghe ta bà ngoại về sau bọn hắn liền thật rời cha ta một người rời đi gian thành nhiều năm như vậy rốt cuộc không có trở lại qua nô hành cầm điếu thuốc ngón tay có chút dừng lại ở rễ hai nạn xe cộ bị nhạc m â u giật dây ly hôn tình thân ra hộ trong này lượng tin tức có thể quá lớn hạt giống cứu hận thường thường chính là tại loại này nhìn như bình thường gia đình trong mâu thuẫn lạng yên r i e o xuống đệ đệ ngươi chu rượu đâu nô hành đột nhiên mở m i ệ n g hỏi chu dịch thần sửng sốt một chút nhìn về phía nô hành hồi đáp đệ đệ ta hôm nay đi đồng học nhà chơi còn chưa có trở lại ta đã gọi điện thoại thông chi hắn hắn hẳn là rất nhanh liền đến trong cái phòng này bình thường đều ở người nào Nô hành tiếp t ụ chương truy vấn. c ỉ c bốn mươi còn có đệ sáu đệ nô g 46, n hành khóa chặt thiếu niên hung thủ chương 46, n ô hành khóa chặt thiếu niên hung thủ nô hành ánh mắt trở nên tâm thúy bắt đầu bộ phòng này có mấy cái phòng ngủ bốn gian chúng ta một người một gian bốn gian phòng ngủ ở bà ngoại mẫu thân cùng hai cái ngoại tôn nô hành chậm rãi phun ra một điếu thuốc vòng sương mù mơ hồ hắn lạnh lùn g mặt cửa sổ hoàn hảo nói rõ là hòa bình tiến bảo hiện trường bị giả tạo thành cướp bóc thủ pháp vụ bể nói do hung thủ không chuyên nghiệp thi thể bị tàn nhẫn phá hư nói rõ hung thủ có mang cựu hận đầu xương mà bây giờ tất cả manh mối đều chỉ hướng một cái không nguyện ý nhất để cho người ta tiếp nhận nhưng lại nhất hợp lo gì khả năng người quen gây án hung thủ không chỉ có nhận biết người chết triệu mai mà lại đối nàng tràn đầy v á n hận nô hành khói chỉ rút một nửa liền bị hắn bóp tắt tại hành lang trong thủ giác núi khói còn chưa tan đi tận tôi hiển nghi đã đi trở về mang trên mặt một k i a mọi mệnh cùng đồng tình hỏi xong thanh â m của nàng ép tới rất thấp tự hồ sợ đã quấy dày cái gì lợi í t mà ý nhiều báo cáo người chết triệu mai là trong nhà tuyệt đối q u y ề n uy tính cách rất tưởng thế mẫu thân hắn chu thấm n h i ê n tính cách n u nhược trên cơ bản cái gì đều nghe triệu mai phụ thân hắn ma chỉ mười mấy năm trước ở rể về sau hai nạn xe cộ tay thủ thường liền bị triệu mai g h é t bỏ cuối cùng bị buộc lấy ly hôn t h n h thân gia hộ một người rời đi giang thành chu dịch thần bản nhân tỉnh bệnh viện y tá đệ đệ của hắn chu diệu mười bảy tuổi tại giang thành tam trung đọc lớp mười một n ô hành l ặ n g lặng nghe không có chen vào nói những tin tức này cùng hắn vừa rồi nghe được cơ bản nhất trí cũng ấn chứng trong lòng của hắn phỏng đoán một cái c ư ờ n g thế c â y nghiệt đại gia trưởng một cái hèn yếu thuận theo nữ nhi một cái bị đuổi đi hoán ký trùng thiên trước con rể hai cái tại dạng này hoàn cảnh hạ lớn lên ngoại tôn đây quả thực là vừa ra tiêu chuẩn gia đình luân lý bi kịch mà bi kịch dễ dàng nhất sinh sôi cửu hận nô hình ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong phòng kỹ thuật đội đồng sự ngay tại cẩn thận từng ly từng tí điều tra hiện trường lâm sơ ảnh thì ngồi sồn ở bên cạnh thi thể thần sát chuyên chú hắn đi tới lâm pháp y t có cái gì phát hiện lâm sơ ảnh đứng người lên lấy xuống một cái bao tay chỉ chỉ thi thể trên người người chết hết thạy bảy chỗ vết đau phân bố tại bộ ngực cùng phần bụng vết thương rất sâu miệng vết thương biên giới không ngay n g ắ n đủ nhìn ra được hung thủ dùng rất lớn khí lực mà lại đâm đâm không chỉ một lần ngữ khí của nàng rất bình tĩnh giống như là đang trần thuật một cái không liên quan đến mình sự thật vết thương trí mạng là cái nào một chỗ n ô hành truy vấn trước mắt sơ bộ phán đoán là ngực chính giữa một nao kia trực tiếp đâm xuyên qua trái tim lâm sơ ảnh dừng một chút trong giọng nói nhiều một tiên ngưng trọng nhưng là lô hành nơi này có cái địa phương rất kỳ quái địa phương nào căn cứ huyết dịch ngưng kết cùng khuyết tán tình huống sơ bộ phán đoán có vài chỗ phần bụng vết đ a u rất có thể là tại người chết trái tim ngừng nhảy về sau mới tạo thành đây cũng không phải là đơn giản kích tình giết người mà l à bán hận chất chứa đã lâu triệt để bục phát hung thủ tại giết người về sau y l i h ả nhiên không cách nào lắng lại nội tâm l ử a giận phải dùng loại này t à n n h ẫ n phương thức để phát tiết ta cần chính xác báo cáo n ô hành thanh âm trở nên có chút khàn khàn trở về về sau lập tức kiểm tra thi thể ta muốn biết mỗi một chỗ vết thương hình thành trình tự nhất là vết thương trí mạng phía trước vẫn là ở phía sau minh mạch lâm sơ ảnh nhẹ gật đầu ta sẽ đem thi thể mang về mau chóng cho ngươi kết quả nô hành hít sâu m ộ t hơi đệ xuống trong lòng c u ủ n c u ộ n tất cả chứng cứ đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng người quen gây án mà lại là một cái đối người chết triệu mai hận thấu xương người quen mã chỉ cái kia bị đuổi đi trước con rể vài chục năm vàng khí một khi bộc phát hoàn toàn có khả năng chu t h ấ m nhiên cái kia hèn yếu nữ nhi con t h ỏ gấp cũng cắn người lâu dài kiềm chế có lẽ sẽ để nàng làm ra cực đoan sự t ì n h vẫn là đúng lúc này trong hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập một nữ nhân vọt lên tóc có chút lộn xộn khắc khuôn mặt là nước mắt cùng kinh hoàng mẹ mẹ nàng kêu khóc liền muốn hướng trong phòng sông vị nữ sĩ này xin n g à i tỉnh táo một điểm nơi này là hiện trường phát hiện án cộng nhân viên cảnh sát lập tức ngăn cản nàng chu dịch thần nghe được thanh âm đ ỗ n g nhiên ngầm đầu vọt tới mẹ hắn một thanh đỡ lấy nữ nhân nước mắt lần nữa bừng lên người tới chính là mẹ của hắn chu thấm nhiên nàng hiển nhiên là nhận được điện thoại từ đơn vị vội vàng gấp trở về trên người đồ công sở đều có chút nếp vốn dịch thần người b à n g o ạ i nàng nàng thế nào trong điện thoại nói không rõ ràng chu thấm nhiên nắm lấy nhi tử cánh tay âm thanh r ú n r à y chu dịch thần nói không ra lời chỉ là hung hăng điệu lắc đầu nước mắt rơi đến càng hung chu thấm nhiên nhìn thấy trong phòng cảnh tượng trong nháy mắt minh bạch cái gì thân thể mềm l ũ n g suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất nô hành ánh mắt rơi vào chu thấm nhiên trên thần bi thương thương khổ khó có thể tin những tâm tình này đều là thật nhân vật chu thấm nhiên điểm cỡ năm mươi g i chú một cái trường kỳ ở vào tinh thần k i ể m chế ở dưới người đ á n g thương nội tâm đoán hận chất chứa rất sâu nhưng chưa đột phá ranh giới cuối cùng điểm tở cờ năm mươi nô h à n h ánh mắt hơi động một chút số này giá trị nói rõ trong nội tâm nàng xác thực có đoán hận nhưng xa xa không tới giết người tình trạng nhiều lắm là cũng chính là phía sau mắng qua vài câu hoặc là ở trong lòng nguyền r u a qua nàng không phải hung thủ tôi i ể n nghi thấy thế cùng chu dịch thần cùng một chỗ đem cảm xúc sụp đổ chu thấm nhiên đỡ đến cái ghế một bên ngồi xuống nhẹ giọng an ủi mẹ ngươi đừng quá khó qua chu dịch thần n h ẹ n nào cảnh sát đồng chí đều ở chỗ này nhất định sẽ trả rõ ràng chu thấm nhiên bộ mặt phát ra đ ẻ nén tiếng khóc nô hành nhìn xem một màn này trong lòng người hiểm nghi phạm vi lại co nhỏ lại một chút không phải chu thấm nhiên như vậy hiểm nghi lớn nhất liền rơi vào cái kia bị đuổi đi t r ồ n g chức mã trì trên thân vài chục năm b ặ t vô âm tín có phải hay không là tiềm phục tại chỗ tối chờ đợi một cái trả t h ù cơ hội lại hoặc là nô hành trong đầu hiện lên cái kia mười bảy tuổi học sinh cấp ba chu diệu thân ảnh một người trẻ tuổi vốn nên là ánh nắng sáng sủa niên kỷ tại dạng này trong gia đình lớn lên tâm lý có thể hay không từ lâu và mẹo len ken tiếng chuông cửa vang lên lần nữa tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía cổng một tên nhân viên cảnh sát mở cửa một người mặc đồng phục thiếu niên thở hồng hộc đứng ở ngoài cửa thiếu niên vóc dáng rất cao nhưng thân hình đơn bạn sắc mặt bởi vì kịch liệt chạy mà đỏ bừng lên trên trán tất cả đều là mồ hôi mị n hắn nhìn thấy cả phòng cảnh sát còn có ô m đầu khóc giống mâu thân cùng ca ca cả người đều ngây mần cả người ca mẹ đây là thế nào người tới chính là chu diệu chu dịch thần nhìn thấy hắn vội vàng vây vây tay nhỏ rượu mau tới đây chu diệu trong ánh mắt tràn đầy mê man cùng bất an hắn đi từng bước một t i ề n đến ánh mắt tại xốp xếp trong phòng khách nào qua cuối cùng rơi vào cái k i a phiến bị vải trắng bao trùm khu vực thân thể của hắn không dễ phát hiện mà cứng n g ắ t lại một chút nô hình ánh mắt giống một thanh đao sắp bén trong nháy mắt quá chặt cái này mười bảy tuổi thiếu niên nhân vật chu diệu điểm tờ cờ hai trăm g i chú bị đè nén n lửa giận một khi nhóm lửa liền sẽ đốt cháy hết thảy hai trăm điểm tờ cờ hai trăm nô hình trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình hung hăng n ắ m lấy tìm được chính là hắn hung thủ không phải cái tia xa cuối chân trời trước con rể cũng không phải cái này nhu nhược bi thương nữ nhi mà là cái này nhìn còn có chút non l ớ t m ặ t đồng phục học sinh lớp mười một là người chết thân ngoại tôn kết quả này để ngô hành đều cảm thấy dùng cả mình từ lương dân g lên đến cùng là dạng gì mâu thuẫn có thể để cho một cái mười bảy tuổi thiếu niên đối với mình thân bà ngoại hạ như thế n g o a n thủ thậm chí tại giết chết nàng về sau còn muốn tàn nhẫn địa tiên thi chương bốn mươi bảy ngô hành cha triệu mai thủ cũ chương bốn mươi bảy ngô hành cha triệu mai thủ cũ ngô hành trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhưng nội tâm sớm đã nhắc lên kinh đào hải lãng hắn bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt nhìn thoáng qua còn tại trấn an chu thấm nhiên tô huyền nghi sau đó đôi bên cạnh trần mạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái trần mạc lập tức hiểu ý đi tới nô ca liên hệ trong đội phái chiếc xe tới nô hành thanh em ép tới rất thấp lại lộ ra một c ố không thể nghi ngờ mệnh lệnh đem chu thấm nhiên chu dịch thần chu diệu ba người toàn bộ mang về trong cục làm cái đ i chép nhớ kỹ thách ra thẩm đơn độc phòng thẩm vấn trần mạc sửng sốt một chút nhìn thoáng qua cái kia khóc đến chính thương tâm người một nhà có chút không hiểu nhưng từ đối với ngô hành tín nhiệm hắn không có hỏi nhiều chỉ là nặng nề mà nhẹ gật đầu minh mạch ngô hành xoay người không còn đi xem ra n h â n kia chân tướng đã tại trước mắt hắn công bố nhưng đối với những người khác tới nói đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu hắn cần chứng cứ như núi bằng chứng rất nhanh trần mặc liên hệ cỗ xe đã đến dưới lầu tại cảnh sát yêu cầu dưới mặc dù trong lòng tràn đầy bi thống cùng n g h i hoặc nhưng chu ra ba người vẫn là phối hợp theo sát đi xuống lầu theo bọn hắn rời đi toàn bộ hung án hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại chỉ còn lại kỹ thuật đội các đồng nghiệp công tác thanh âm vừa mới hiệp trợ lâm sơ ảnh đem thi thể vận chuyển lên xe lý việt cũng quay trở về hiện trường nô ca tất cả an bài xong nô hành nhẹ gật đầu ánh mắt đảo qua ở đây tô h i y n nghi trần mặc cùng lý việt hiện tại chia ra hành động thanh âm của hắn khôi phục quen có tỉnh táo cùng chân ổn tô h i y n nghi ngươi cùng ta một tổ chúng ta từ tầng lầu này bắt đầu tham biếng xung quanh hàng xóm rõ tô h i y n nghi lập tức đáp nô hành ánh mắt lại chuyển hướng hai người khác trần mặc lý việt hai người các ngươi đi tham b i ế cư xá trọng điểm là những cái kêu bình thường thích dưới lầu tụ tập nói chuyện phơi nắng lao nhân hỏi bọn họ một chút hôm nay có thấy hay không cái gì người khả nghi hoặc là có nghe hay không từng tới liên quan tới triệu mai trong nhà tin đồn gì phanh phanh phanh n ô hành đưa tay gõ một nghìn hai trăm linh hai cửa phòng nơi này là triệu mai nhà chính đối diện tô huyển nghi đứng tại hắn bên cạnh thần n ắ m trong tay lấy một chi ghi âm bút đã nhấn xuống bắt đầu khóa qua mười mấy giây cửa phòng từ bên trong bị kéo ra một đường nhỏ một cái nhìn nhã nhặn trung niên nam nhân thò đầu ra cảnh giác nhìn xem bọn hắn các ngươi là n ô hành lộ ra mình căn cứ chính xác hiện cảnh sát chúng ta nghĩ muốn hiểu rõ một chút liên quan tới các n g ư ờ i cửa đối diện 1 2 0 n linh một chủ hộ nhà một chút tình huống nam nhân biểu lộ trong nháy mắt trở nên có chút phức tạp hắn nhìn t h o á n g qua cửa đối diện cửa phòng đóng chặt thở dài vào đi hắn đem cửa hoàn toàn mở ra đem hai người nhường đi vào đây là một cái điển hình nhà ở bố trí ấm áp mà sạch sẽ cùng cửa đối diện kia nhân gian như địa ngục chẳng cảnh tạo thành trên lệch rõ ràng cảnh sát đồng chí lão thái thái nàng thật không có sao nam nhân cho bọn hắn đổ nước cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngô hình nhẹ gật đầu đúng vậy chúng ta đang điều tra ai thật sự là tác người ta nam nhân lắc đầu một mặt tiếp h ậ n ngươi biết người chết triệu mai bao lâu ngô hành đi thẳng vào vấn đề đến có bảy tám năm đi từ bọn hắn chuyển tới liền q u v n biết nam nhân trả lời tại nàng chuyển đến trước đó phòng này là của ai là con gái nàng chu thấm nhiên cùng chiếc con rể mã chỉ phòng cưới về sau lào t h á i thái mới chuyển tới ở chung ngô hành bôi lông mày không dễ phát hiện mà bống lúc đ í c h tại ngươi trong ấn tượng triệu mai là cái dạng gì người nam nhân trầm ngâm một chút t ự hồ tại tổ chức ngôn ngữ nói như thế nào đây chính là cái rất truyền thống lao thai thái, thái. rất giảm cứu quý c ủ thậm chí có chút cứng nhắc đối người nhà quản được đ ặ t biệt nghiêm nhất là đối nàng cái kia nhỏ ngoại tôn đúng lúc này một cái buộc lên tạp dề nữ nhân từ trong phòng bếp đi ra trong tay còn cầm cái nổi nàng vừa nhìn thấy ngô hành cùng tô h i ể n nghi lập tức hiểu cái gì lao trương cùng cảnh sát đồng chí có cái gì không thể nói nữ nhân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái mấy bước liền đi tới một thanh kéo ra trợ phu cảnh sát đồng chí các ngươi có thể tính đến rồi muốn ta nói cửa đối diện lao thái thái này tính tình có thể không tốt đẹp gì người tới chính là nhà này nữ chủ nhân lưu phượng anh lưu phượng anh hiển nhiên so với nàng trượng phu hay nói được nhiều cũng dám nói đến nhiều nàng cái kia không gọi cứng nhắc gọi cứng ngạnh chúng ta lầu này bên trong người nào không biết nàng a có tiền phái đoàn rất lớn mỗi ngày mặc kim mang ngọc sợ người khác không biết nàng có mấy cái tiền lưu phượng anh giống như là tìm được chỗ tháo nước t h a o thao bất tuyệt l i ê n nói tháng trước đi cửa nhà nha thả mấy cái thùng giấy con chuẩn bị ngày thứ hai bán phế phẩm làm tiền nàng đi ra ngoài đường n g ư ờ i đ o á n làm gì ngày thứ hai ta đi ra ngoài xem xét khá lắm nàng trực tiếp cho ta toàn ném dưới lầu t h ù g rác ta đi tìm nàng lý luận nàng vẫn để ý thẳng k h i tráng nói ta chiếm công cộng không gian ảnh hưởng phong thủy lưu phượng khí khái hào hùng đến đập thẳng đùi ngươi nói một chút có không nói lý như vậy người sao tôi uyển nghi ở một bên nghe trong lòng hơi kinh ngạc cái này cùng chu thấm nhiên trong miệng cái kia hiền lành mẫu thân hình tượng có thể kém đến quá xa nô h à n h thì lộ ra rất bình tĩnh hắn muốn nghe chính là những thứ này ngươi vừa nói nàng rất có tiền nô h à n h bắt lấy trọng điểm còn không phải sao lưu phượng anh lập tức nói tiếp ta nghe người ta nói nàng quê quán phá rỡ điểm một số tiền lớn còn có mấy phòng đâu nàng chính là dựa vào số tiền kia mới đem cái eo l ư ỡ n đến mức như vậy thẳng l ư u phượng anh t h ấ p giọng xích lại gần một chút mang trên mặt một k i a thần bí nói với các ngươi cái bí mật các ngươi cũng đừng nói là ta nói nàng cái kia nữ nhi chu thấm nhiên lúc đầu cùng con rể mã chỉ t r ô i qua hào h ả o mã chỉ tiểu tử kia là làm trang trí người trung thực tài giỏi vẫn là ở rể kết quả đây mấy năm trước mã chỉ ra cái thai nạn xe cộ đi đứng không lưu loát dây đến không có trước kia nhiều lão thái thái này liền trướng mắt người ta mỗi ngày trong nhà não chỉ vào cái môi mắng quả thực là buộc con gái nàng cùng người ta ly hôn nô hành cùng tô h u y ể n nghi l i ế t nhau tin tức này cùng bọn hắn tại chu thấm nhiên nơi đó đạt được phiên bản hoàn toàn khác biệt chu thấm nhiên sẽ đồng ý rồi tô h u y ể n nghi nhịn không được hỏi nàng lưu phượng anh n ế t miệng một mặt khinh thường nàng chính là quả hầm mềm từ nhỏ bị mẹ của nàng nắm đến xích sao mẹ của nàng nói đông nàng không dám hướng tây ly hôn chuyện lớn như vậy sửng sốt không nói t i ế nào g n mẹ của nàng nói thế nào nàng liền làm sao bây giờ nô hành trong đầu chu thấm nhiên cái kia nhu nhược bi thương gương mặt cùng lưu p ư ợ n g anh trong miệng cái này quả hầm mềm hình tượng hoàn mỹ trùng hợp cái kia nàng hai cái ngoại tôn đâu ngô hình tiếp tục hỏi nàng đối hai đứa bé thế nào nâng lên cái này lưu phượng anh biểu lộ càng thêm phức tạp vậy coi như thật sự là trên trời dưới đất nàng thở dài lão đại gọi chu dịch thần a học giỏi miệng lại n g ọ n lao thái thái đơn giản coi hắn là cố tình lá gan bà bối muốn cái gì cho cái gì cái kia tiểu nhân gọi chu diệu đúng không vậy liên t h ẳ m rồi lưu phượng anh trong giọng nói tràn đầy đồng tình lao thái thái giống như một mực liền không thích hắn khả năng bởi vì hắn lớn lên giống cha hắn mã trí đi từ khi ly hôn mã trí đi lao thái thái đối chu diệu thì càng kém trong nhà v i ệ c nhà lau chùi rửa chén đổ rác cơ hồ đều là chu rượu một người làm cùng cái nhỏ người hầu giống như không làm xong còn muốn bị mắng mắng gọi là một cái khó nghe chương bốn mươi tám trần mặc chất vấn tra án phương hướng chương bốn mươi tám trần mặc chất vấn tra án phương hướng lưu phượng anh nhăn nhăn lông mày tự a hầu nghĩ tới điều gì không chịu nổi hình tượng ta nhiều lần đổ rác thời điểm đều nghe thấy nàng trong phòng mắng chu rượu mắng hắn là bồi thường tiền hàng là nuôi không quen bạch nhãn lang thậm chí thậm chí còn mắng qua hắn là tiệt trùng tiện trùng hai chữ vừa ra ngay cả một mực tỉnh táo ghi chép tô huyền nghi Cần、ghi âm bút tay đều gấp một chút đây là một cái bà ngoại có thể đối với mình thân ngoại tôn lời nói ra sao nô hình ánh mắt sâu xa như biển không có bất kỳ cái gì c ò n sóng nhưng hắn đặt ở trên đầu gối ngón tay lại nhẹ nhàng đánh một chút thì ra là thế một mực bị đẻ nén lựa giận lúc này một mực trầm mặt nam hàng xóm cũng m ở m i ệ n g thanh âm có chút nặng nghề lão bà của ta nói không sai ngay tại năm sáu ngày trước ta tan tầm về nhà vừa vặn đụng phải chu rượu tan học trở về lão thái thái ngay tại cổng c h ặ n lấy hắn chỉ vào cái mũi của hắn mắng nói hắn khảo thí lại bất lùi cho nàng mất、mặt. hắn g đặc biệt hung đứa bé kia liền túi đầu không dám nói câu nào trong tay còn cầm vừa mua đồ ăn thật tựa như cái người h ậ u nam nhân nói bổ sung bất quá hắn ca chu dịch thần đối với hắn vẫn rất tốt ta gặp qua nhiều lần chu dịch thần vụn trộm cho hắn đệ đệ nhét ăn non còn dẫn hắn ra ngoài chơi bóng đoán chừng cũng là nhìn không được nhưng lại không dám công khai cùng lao thái thái đối nghịch chứ hàng xóm vợ chồng giống từng khối ghép hình tại ngô hành trong đầu cấp tốc ghép lại bắt đầu một cái hoàn chỉnh mà tàn khốc gia đình chân dung dần dần rõ ràng một cái cường thế cố chấp hay n h i ệ t lao nhân một cái n u n h ư ợ t hôm u ậ theo, k n nào kiến g có chút nào chủ â u t h n Một thiên thác cái bị thiên bị vị, vọng ký kỳ a ca. cám ù n g Một c i bị x e nhẹ, bị ơn Hôm nay cảm ơn các ơn người cung cấp tin tức nếu như đến tiếp sau có cần chúng ta khả năng sẽ còn lại đến bãi phòng hẳn là hẳn là hy vọng có thể sớm một chút bắt lấy hung thủ nam hàng xóm khách khi đưa bọn họ tới cửa đi ra một nghìn hai trăm linh hai cửa phòng tôi h ể u nghi thở ra một hơi thở dài n ự c cảm thấy một trận kiểm chế noca cái này đây cũng quá nàng trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp từ để hình dung tâm tình của mình ngô hành không nói gì chỉ là tính tính mà nhìn xem đối diện cái kia phiến băng lánh cửa chống trộm đáp án đã rõ rành rành cái kia vết thương trí mạng sau b ả y đao không phải là vì giết người kia là góp nhặt vô số cái ngày đêm v á n hận là một lần tuyệt vọng bộc phát mỗi một lần đục mạng mỗi một lần bất công mỗi một lần mẫu thân làm như không thấy cũng giống như một đao khắp thật sâu tại cái kia mười bảy tuổi thiếu niên trong lòng thằng đến cuối cùng hắn lựa chọn dùng phương thức cực đo nhất đem những thứ này đao duy nhất một lần địa toàn bộ trả trở về cái gọi là kích tình giết người cho tới bây giờ đều không phải là trong nháy mắt xúc động mà là năm tháng dài đằng đắng bên trong vô số cây đệ sập lạc đà dâm dạng tích lũy mà thành tất nhiên gia đình ngược đãi là nguyên tội n ô hành thu hồi ánh mắt quay người đi tới thang máy đi tôi h đi trước cùng trần mặc bọn hắn tụ hợp t h a n h âm của hắn rất bình tĩnh nghe không ra bất kỳ tâm tình gì có thể tô huyền nghi lại cảm thấy cái này bình tĩnh phía dưới tựa hồ ẩn giấu đi càng thâm trầm đồ vật hai người xe chạy tới cục cảnh sát phụ cận một nhà ven đường quán n nhỏ giờ cơm đã qua trong tiệm người không nhiều lão bản chính tựa ở sau k h o ả ngủ gật tiệm này ngô hành tới qua mấy lần lão bản tay nghề không tệ giá cả cũng công đạo lão bản hai ăn mặn một chay lại đến hai bát cơm ngô hành quen cửa quen mẹo điểm đồ ăn cũng không lâu lắm trần mặc cùng lý việt cũng phong trần m ệ t m ỏ i đ ị a chạy tới hai người trên mặt đều mang mấy phần m ỏ i m ệ t cùng khó chịu thế nào công viên bên kia có manh mối sao ngô hành cho bọn hắn rót nước trà trần mặc nâng trung trà lên uống một hơi cạn sạch nặng nghề mà bông xuống đừng nói nữa hắn k h á c tay á o n ữ khí có chút sông hỏi một vòng tất cả đều là nói nhảm lý việt ở bên cạnh nói bổ sung những lao đầu kia lao t h á i thái liền nói triệu mai bình thường thích đánh một chút mặt trượt nghe một chút hí tính tình là mạnh hơn một điểm chuyện trong nhà đều là nàng định đoạt con trai của nàng con dâu còn có cái kia nữ nhi tru thâm nhiên đều nghe nàng căn bản không ai cảm thấy nàng sẽ với ai kết xuống loại này thử t h ủ chân mặc bực bội điện nắm t ó c ta còn là cảm thấy đây là cùng một chỗ nhập thất cước bóc cán giết người những cái kia hàng xóm cũng đều nói nàng mặc kim mang ngọc khẳng định là bị người nào theo dõi chúng ta hẳn là đem trọng điểm đặt ở loại bỏ n g i bộ khả nghi nhân viên bên trên mà không phải tại những thứ này quê nhà quan hệ bên trên lãng phí thời gian thanh âm của hắn không nhỏ mang theo rõ ràng bất mãn cùng chất vấn lời trong lời ngoại ý tứ rất rõ ràng đ ô hành cái này đại diện tổ trưởng điều tra phương hướng từ vừa mới bắt đầu liền sai tô huyển nghi nghe xong lời này lập tức không vui nàng đem đua hướng trên bàn bố trần mặc ngươi làm sao nói đâu cái gì gọi là lãng phí thời gian chúng ta bên này có phát hiện trọng đại ngươi căn bản không biết cái kia triệu mai bí mật là hạ người gì tô huyển n h i đem từ hàng xóm nơi đó nghe được lời nói một năm một mươi địa thuật lại một lần từ bồi thường tiền hàng đến bạch nhãn lang lại đến câu kia ác độc nhất tiệt chủng mỗi nói một câu trần mặc cùng lý việt sắc mặt liền biến ảo một phần nhưng n g h e xong sau trần mặc chỉ là n h ị nhữ mày cố chấp l á t đầu ngược đãi cái này có thể nói rõ cái gì coi như lao thái thái đối nàng ngoại tôn không tốt vậy cũng chỉ là gia đình nội bộ mâu thuẫn một cái mười bảy tuổi h ả i tử bị chửi b à i câu chẳng lẽ liền có lá gan giết người còn tàn nhẫn như vậy các ngươi đây là chủ quan ước đoán không có chứng cứ ta không đồng ý trần mặc thái độ rất kiên quyết một cái trẻ vị thành niên tâm lý đẹ thêm ư c có thể lớn bao nhiêu lá gan không nói trước giết người hắn từ chỗ nào tới lá gan đi đối mặt một người trưởng thành ta nhìn chu diệu nhiều lắm là chính là có hiểm nghi nhưng tuyệt không có khả năng là hung thủ đi ngay tại tô h i y n nghi tức giận đến muốn cùng hắn lý l u ậ n lúc nô h à n h nhàn nhạt mở miệng hắn đã không có phản bác trần mặc cũng không có đồng ý tô h i y n nghi chỉ là bình tĩnh nhìn xem trần mặc đã ngươi kiên trì vậy liền theo ý nghị của ngươi đi thăm dò trần mặc sửng sốt một chút tựa hồ không nghĩ tới ngô hình sẽ như vậy dễ dàng ủy quyền nô hình tiếp tục nói ngươi cùng lý biệt tiếp tục phụ trách loại bỏ mọi bộ manh mối cha giám sát nhìn xem vụ án phát sinh trước sau có hay không khả nghi nhân viên ra vào cư xá cha triệu mai quan hệ xã hội nhìn nàng một cái có hay không cùng người kết thù kết toán lại điều tra thêm phụ cận hiệu cầm đồ xì cột hẹn thị trường nhìn có hay không mất trộm tàng vật xuất hiện hắn trật tự rõ ràng bố trí nhiệm vụ không mang theo một kia một cá i nhân t ì n h tự phản phất vừa rồi tranh chấp căn bản không có phát sinh qua trần mặc hà to miệng muốn nói cái gì nhưng nhìn xem ngô h à n h cặp kia sâu không thấy đáy con mắt cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào tốt ta hiểu được hắn đứng người lên kéo một cái còn muốn nói điều gì lý việt vậy chúng ta bây giờ liền đi cha nói xong hai người vội vàng rời đi quá cơm ngay cả vừa bưng lên đồ ăn đều không n ú p n í c h một ngụm tô huyển nghi nhìn xem bóng lưng của bọn hắn tức giận nói ra nô ca ngươi làm gì để bọn hắn đi a rõ ràng phương hướng của chúng ta mới là đúng bọn hắn đây là không phục ngươi quản nô hành kẹp một đũa rau xanh bỏ vào nàng trong chén để bọn hắn đi thăm dò không có gì không tốt thêm một cái phương hướng nhiều một phần khả năng bạn nhất chúng ta sai đây ngữ khí của hắn vẫn như c ũ bình thản tô u y ể n nghi nhất miệm chúng ta mới sẽ không sai nếu à hành n ngô phản đoán, có gần như g đối có mù như g t n ngô g hành tìm hung khí là tuyến trương ngô h n hung tuyến ngô hành h khí tìm lộ chu k ô n tranh g tiếp tục n Hắn t diệu đ gây án hắn lại khái suất sẽ không dùng trong nhà giao thay ngô hành bông lũa xuống rất dễ dàng bị phát hiện hắn có thể sẽ đi mua một thanh mới mua một thanh mới sử dụng hết lại bứt bỏ dạng này liền không có chứng cứ tô huyền nghi thuật ý nghĩ của hắn nghi tiếp thế nhưng là nàng rất nhanh lại nghĩ tới một cái điểm đáng ngờ một cái mười bảy tuổi thiếu niên coi như cầm đao sao có thể lặng yên không một tiếng động chế phục một người trưởng thành triệu mai mặc dù lớn tuổi nhưng nghe hàng xóm nói thân thể nàng vẫn rất cứng rắn bình thường mắng lên người đến trung khí mười phần hiện trường không có đánh nhau vết tích điều này nói rõ triệu mai tại bị lúc công kích là ở vào không cách nào phản kháng t r ạ thái nô hình ngón tay trên bàn có tiết tấu địa động không sai cho nên hắn tại động thủ trước đó hẳn là trước dùng những vật khác thứ gì t ô huyển nghi tò mò hỏi có thể khiến người ta mất đi năng lực phản kháng lại không dễ dàng bị lập tức phát giác đ ồ vật nô hình ánh mắt trở nên t ĩ n h m ị h thì như đi hơi ke hoặc là thuốc ngủ đi hơi ke cần đặc thù mua sắm con đường một học sinh trung học rất khó lấy tới nhưng thuốc ngủ tương đối liền dễ dàng một chút có lẽ là chu thâm nhiên có lẽ là triệu mai mình chỉ cần nghiền nát cha trộn vào đồ ăn hoặc là trong nước t ô h u y ể n nghi nghe được lương trở nên lạnh lẽo nếu như đ â y hết thẻ đều là thật vậy cái này mười bảy tuổi thiếu niên tâm tư nên cỡ nào kín đáo cùng đáng sợ đúng lúc này một trận chung điện thoại di động đột ngột văng lên là ngô hành điện thoại hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện là kỹ thuật trung đội lâm sơ ảnh ngô hành nhấn xuống nút trả lời thuận tay ấn mở miến đề đầu bên kia điện thoại chuyển đến lâm sơ ảnh thanh thúy lại giả dặn thanh âm ngô hành kiểm tra thi thể tiến một bước báo cáo ra có mấy cái mấu chốt phát hiện ta phải lập tức nói cho ngươi ngô hành ra hiệu tô hiển n h i y ê tĩnh ngươi nói thứ nhất người chết phần cổ vết đau là chỗ thứ nhất vết thương cũng là vết thương trí mạng cái khác bảy chỗ vết đau đều là tại người chết sau khi chết tạo thành phát hiện này tấn chứng n ô hành liên quan tới cho hạ giận phỏng đoán tô huyền nghi mắt sáng rực lên một chút lâm sơ ảnh thanh â m tiếp tục chuyển đến thứ hai căn cứ vết thương hình thái phân tích không khí cơ bản có thể khóa chặt vì đơn lưới đau hạng nặng đau c ụ lưới đau sinh trưởng ở hai mươi cm h o ả n g t r ư ờ n g phi thường phù hợp chúng ta thường ngày r a dụng g a o thay còn nói chúng rồi tô u y ề n nghi vô ý thức nhìn về phía n ô hành trong ánh mắt đã mang tới một tiếng ngạc nhiên đầu bên kia điện thoại lâm sơ ảnh dừng một chút tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một điểm chúng ta tại người chết khoan miệng cùng dạ dày d u n g bật bên trong kiểm chắc ra tọa ti thản thành phần tọa ti thản nô hành lập lại một lần cái này tên thuốc đúng lâm sơ ảnh giải thích nói là một loại thường gặp đơn thuốc thuốc ngủ dược hiệu rất nhanh tư lưu lại nồng độ suy đoán người chết tại ngộ hại trước đó không lâu phục dụng đủ để cho một người trưởng thành chiều sâu mê man liều lượng ông một chút t ô u y ề n nghĩ đầu ó c triệt để chống không giao thay thuốc ngủ trước dùng dược vật để cái này mê man lại dùng vừa mua dao phay hành hung cuối cùng b ứ t bỏ hùng khí cái này cái này không phải liền là ngô hành vừa mới tại trên bàn cơm một chữ không kém suy luận sao hắn thậm chí liên tắc cán chi tiết đều đoán được không kém chút nào nếu như không phải chính thay ngay được đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng thế này sao lại là suy luận đây quả thực tựa như là mở thiên nhãn chính mắt thấy vụ án phát sinh trải qua điện thoại đã có máy quán ăn nhỏ bên trong chỉ còn lại bát đũa ngẫu nhiên và chạm nhẹ văng lên tô hiển nghi ngơ ngác nhìn đối diện cái tia thần sắc tự nhiên nam nhân qua hơn nửa ngày mới từ trong cổ họng gạt ra một câu nô ca ngươi ngươi là thần tiên sao nô hành bị đột nhiên xuất hiện này xưng hô chọc cười hắn lắc đầu đem cuối cùng một n g ụ m cơm nuốt xuống vung n u ố t xuống ta không phải thần tiên chỉ là cái sẽ chắc chắn cảnh sát chắc chắn tô huyển nghi còn đắm chìm trong to lớn trong lúc khiếp sợ nhất thời không thể đuổi theo ý nghĩ của hắn nô hành dùng khăn ăn giấy lau miệng thân thể hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi thần thái nhẹ nhõm chúng ta tới tính một bút thời gian sổ sách hắn vội ra một ngón tay pháp y cho ra tử vong thời gian là sáng hôm nay chín điểm đến mười điểm ở giữa hắn lại r ố i ra ngón tay thứ hai chúng ta từ chu diệu đồng học nơi đó đạt được tin tức chu diệu làm mười một giờ chưa nửa khoảng chừng đến nhà hắn tôi uyển nghi đầu góc chầm c h ầ m bắt đầu chuyển động bắt đầu từ vụ án phát sinh địa vườn hoa cư xá đến hắn đồng học nhà chỗ bắc vọng thủy vân cư coi như hắn mười giờ đúng ra tay vậy cũng chỉ có nửa giờ c h ố n g không thời gian lô hành nhìn xem nàng nhẹ gật đầu nửa giờ hắn phải xử lý hung khí xử lý trên người mình vết máu còn muốn đi đường ngươi cảm thấy hắn chọn cái gì giao thông p h n g thức t ô uyển n h i vô ý thức trả lời ngồi xe buýt nô hành lập tức phủ định cái suy đoán này ta điều tra từ vườn hoa cư xá đến bắc vọng thủy vân cư xe buýt đại khái cần bốn mươi phút không kẹt xe thời gian này cũng đủ a trên xe buýt có giám sát nô hành một câu liền phá hỏng con đường này hắn vừa giết người trên thân khả năng còn có không có xử lý sạch sẽ vết tích hắn dám mạo hiểm cái này hiểm sao tôi hiển nghi giật mình xác thực một cái tâm tư kín đáo như vậy hung thủ t u y ệ t sẽ không đem mình bại lộ đang theo dõi phía dưới cái kia đi đường đi đường thì càng không thể nào nô hành lấy điện thoại di động ra ấ n mở một cái địa đ ồ phần mềm lưỡng địa cách xa nhau sáu cây số nhiều bình thường đi bộ tốc độ chỉ ít một giờ hai mươi phút hắn còn muốn xử lý h ư g khí thời gian quá gấp không phù hợp hắn đùng d u n g không đội tính cách tô huyền nghi tiến tới nhìn t h o á n g qua địa đồ phía trên lộ tuyến quy hoạch rõ ràng sáng tỏ xe buýt quá mạo hiểm đi bộ quá chậm cái kia còn còn lại cái gì một cái ý niệm trong đầu tại tô huyền nghi trong đầu hiện lên xe điện không sai lô hành tán thưởng nhìn nàng một cái mà lại là thuận tiện nhất cùng hưởng chạy bằng điện xe đạp cùng hưởng xe đạp theo dùng theo đi tốc độ nhanh lộ tuyến linh hoạt trọng yếu nhất chính là không có giám sát xe đối với lấy cưới xe trên mặt người một trận chợ gỗ đây quả thực là vì chu d i ệ u đo thân mà làm lẩn trốn công cụ n ô hành ngón tay tại điện thoại trên màn hình hoạt động lên áp rất nhanh liền căn cứ hai cái địa điểm quy hoạch ra một đầu kỵ hành lộ tuyến một cái mười bảy tuổi thiếu niên gây án sau vứt bỏ h ô n g khí khả năng nhất lựa chọn chính là ném vào dọc đường trong thùng rác n ô hành ánh mắt khóa chặt tại đầu k i a m à u lam lộ tuyến bên trên phản phất đã thấy chu rượu cưới xe đem một cái chữ nặng túi nhựa ném vào cái nào đó lục sắc, sắc lá dương hình tượng h ô n g khí là dao thay phía trên tất nhiên dính lấy vết máu hắn không có khả năng mang theo thứ này đi đồng học nhà tôi biển nghi nhìn xem n ô hành chắc chắn dáng vẻ nhịn không được mở miệng nô ca ngươi cái này cùng mở ra đạ gió xét trực tiếp liền khóa chặt lộ tuyến đây không phải dạ đạ là logic lô hành thu hồi điện thoại đứng người lên đi thôi tính tiền chúng ta dây vào tìm vận may đi chỗ nào đi chu rượu phải qua trên đường làm một lần quang vinh bảo vệ môi trường công t r ư ơ n g năm mươi bình thúc thành phá án bằng chứng chương năm mươi bình thúc thành phá án bằng chứng nửa giờ sau lô hành xe đứng tại vườn hoa cửa tiểu khu buổi chiều ánh nắng có chút trứng mắt cửa tiểu khu một loạt lục sắc thùng rác t ả n ra một cỗ kho nói lên lời h ô n hợp m ù i tô h u y ề n nghi mặc dù là cái cô đương nhưng làm cảnh sát hình sự sớm đã thành thói quen các loại ác liệt hoàn cảnh nàng đeo lên ngô hành đưa tới thủ sáo cùng khẩu trang không chút do dự từ cái kia bắt đầu l i ê n từ tiểu khu cổng mấy cái này bắt đầu ngô hành giải thích nói hung thủ vừa làm xong án tâm lý trạng thái khẩn trương nhất nóng lòng thoát khỏi hùng khí cho nên rất có thể rời đi cư xá trước tiên liền đem nó ném đi tô huyển n h i nhẹ gật đầu hít sâu một hơi xốc lên một cái rác r ư i thùng cái nắp một cố nồng đậm hôi chua v ị đập vào mặt hai người phân công rõ ràng một cái phụ trách tìm kiếm một cái phụ trách đem lật ra tới đồ vật t r ả i tại trước đó chuẩn bị xong vài vợ lạc tiệc bên trên kiểm tra cơm thửa vỏ trái cây giấy lộn chuyển phát nhanh hộ đủ loại sinh hoạt rác rưởi bị từng cái lật ra lại bị một lần nữa ném trở về tô hiển nghi động tác rất chân thành không có chút nào phàn nàn c ũ n g không kiên nhẫn nàng hiện tại đối ngô hành phán đoán đ ã đến gần như mủ quán g theo tình trạng ngô hành nói hung khí khả năng tại trong thùng rác nàng liền tin tưởng cái kia thanh mang máu dao phay nhất định liền giấu ở những thứ này vận t i ệ u rác rưởi phía dưới lật ra hai cái thùng rác ngoại trừ một tay tràn dầu không thu hoạch được gì nô ca ngươi nói hắn có thể hay không ném vào nhà vệ sinh công cộng trong đường cống ngầm t ô h u y ể n nghi một bên tìm kiếm vừa nói khả năng không lớn n ô hành cũng không ngẩng đầu lên điệu trả lời vì cái gì ngươi quên chúng ta nhìn thấy chu diệu lúc hắn là cái dạng gì sao t ô h u y ể n nghi s ữ n g sở sạch sẽ xẹ áo sơ mi trắng nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn trên thân không có bất kỳ cái gì m ù i vị k h á c thường xử lý mang mó u k h nhất là tại nhà vệ sinh công cộng loại địa phương kia rất dễ dàng đem mấy thứ bẩn thiệu cùng huyết thủy tung tóe đến trên thân hắn muốn đi đồng học nhà nhất định sẽ đem mình dọn dẹp sạch sẽ n ô hành nói không nhanh nhưng trật tự rõ ràng so sánh dưới tìm một góc không có người đem hung khí hướng trong thùng rác quăng ra xoay người rời đi mới là nhanh nhất sạch sẽ nhất cũng an toàn nhất phương thức tô huyển nghi hoàn toàn phục giá hỏa này đầu góc đến cùng là thế nào lớn lên đơn giản đem phạm tội tâm lý học nắm đến x í c sao nàng không hỏi thêm nữa vội lâu tiếp tục tìm kiếm cái thứ ba t h ù g rác cái này trong thùng rác rưởi tựa hồ càng nhiều cũng càng lộn xộn n g ẫ nhiên tay của nàng đụng phải một cái thô s ắ c bình nhỏ nàng đem cái bình từ một đống lạn thái diệp bên trong nóc ra là một cái màu trắng nhựa t ợ l ạ t tiệc bình thuốc phía trên nhãn hiệu vẫn còn ở đó tọa ti thảm thiến tô h u y ể n nghi hô hấp trì trệ cái này không phải liền là lâm sơ ảnh ở trong điện thoại nâng lên thuốc bù sao nàng mau đem bình thuốc đưa cho n ô hành n ô hành nhận lấy nhìn thoáng qua lại đem tay vươn vào tô h u y ể n nghi vừa mới tìm kiếm địa phương hắn rất nhanh lại bỏ ra một cái bị bỏ thành một cục tùi giấy cẩn thận từng ly từng tý t r i ể h a i bên trong chứa một t r ư ơ n g bị xé toang tính danh c ộ t đơn thuốc đơn đơn thuốc đơn ngầm đầu thình lình y ê n tỉnh lập nhân dân bệnh viện chữ vi mục này là hôm qua d ư ợ c phẩm tên chính là tọa ti thản đây là tinh thần hai loại đơn thuốc thuốc quản lý rất nghiêm ngặt nhất định phải bằng thẻ căn cước thực danh vi mục n ô hành nhìn xem tấm kia bị xé toang một góc đơn thuốc đơn ánh mắt trở nên sắc bén hắn đem danh tự xé nhưng bệnh viện hệ thống bên trong nhất định có ghi chép hắn đem đơn thuốc đơn cùng bình thuốc cất vào vật chứng túi huyền nghi ngươi ngày mai đi một chuyến tỉnh bệnh viện tra một chút chương này đơn thuốc đơn đến cùng là ai mở t ô huyền nghi nặng nề g h mà nhẹ gật đầu nhiệt tình mượn phần bằng chứng đây là bằng chứng mặc dù còn không có tìm tới mấu chốt nhất hung khí nhưng phát hiện này đã đủ để đem toàn bộ vụ án chứng cứ liên h ư ớ n g phía trước thúc đẩy một bước i ả i n ô hành đem vật chứng túi cất kỹ ánh mắt một lần nữa nhìn về phía còn lại mấy cái thùng rác xem ra phương hướng của chúng ta là đúng hắn chỉ chỉ kế tiếp thùng rác tiếp tục đi nói không chừng còn có khác kinh hỉ t ô huyền nghiêm túc tìm kiếm không có chút nào phần n n cứ việc một đêm chưa ngủ nhưng t ô huyền n h i ngày thứ hai vẫn như cũ tinh thần phân chấn đi tới cục thành phố trong tay nàng dẫn theo hai phần nóng hôi h ổ i bữa sáng một phần là mình một phần khác tự nhiên là trong ngô hành mang tối hôm qua phát hiện để nàng đối ngô hành kính nể lại lên một cái giai đoạn mới gia hỏa này đơn giản chính là cái hất lên d a người ai tính toán năng lực mạnh đến không hợp t h ó i thường nàng k h ẽ hát bước chân nhẹ nhàng đi tiến hình sự trinh sát tổ hai văn phòng chuẩn bị nên đón ngô hành tấm kia không có chút rung động n à o mặt nhưng mà trong văn phòng giống t u y ế t ngô hành vị trí bên trên chỉ có một chén đã lạnh tàu trà người đâu tô huyển n h i có chút một mực đang chuẩn bị gọi điện thoại sát vách công vị vương tỷ nhô đầu ra tới v i ệ y n nghi tìm nô hành a đúng a vương t ỷ nô ca người đâu sớm như vậy ra ngoài chạy ngoài cần rồi hắn trước kia liền đã gọi điện thoại cho ta vương t ỷ cười nói hắn nói có chút nặng muốn vật chứng muốn đi xử lý một chút để chúng ta đừng chờ hắn buổi chiều mới có thể trở về xử lý vật chứng tô v i y n nghi sửng sốt một chút ngoại trừ cái bình thuốc kia cùng đơn thuốc đơn còn có khác vật chứng sao nàng đang nghĩ ngợi cửa ban công bị đ ẩ y ra trần mặc ngáp một cái đi đến hắn liếc mắt liền thấy được tô v i y n nghi trong tay bữa sáng con mắt lập tức sáng lên nhà h u y n n h i hôm nay tốt như vậy chả cho chúng ta nô ca mang ái tâm bữa sáng đâu trần mặc giọng nói mang vẻ một tia như có như không bị chua biết đau lòng chủ tâm cốt không sai không sai có tiến bộ hắn một bên nói một bên tựa như quen vân g tay người gặp có phần phân ta một cái bánh bao thôi tô h u y ể n nghi mặt không thay đổi đem bữa sáng hướng sau lưng một dấu không có liền hai phần ha ha ngươi nha đầu này làm sao nhỏ mọn như vậy trần mặc biết miệng nô ca người đều không tại ngươi giữ lại làm gì cho ta một cái thế nào nô ca buổi chiều liền trở lại ta chừa cho hắn tô u y ề n n h i thái độ rất kiên quyết chân mặc đụng phải cái mềm cái đinh trên mặt có chút không n h ì n được hắn hướng chỗ ngồi của mình ngồi xuống tức giận mở miệng ta nói luyện nghi ngươi có phải hay không bị ngô hành trò tẩy não rồi hắp tấp đi theo hắn đi lật thùng rác lật ra bảo bối gì vậy cũng so một ít người mạnh sẽ chỉ ngồi ở trong phòng làm việc nhìn hồ sơ ngay cả cửa đều không ra tôi luyện nghi không khách khí chút nào đáp lễ một câu hắp ta cái này bảo tính tình chân mặc vỗ bàn một cái đứng lên nhìn hồ sơ thế nào cái này gọi từ cơ sở làm lên phân tích nhân vật quan hệ ta cho ngươi biết ta đã cha được người chết triệu mai có cái bạn trai cũ hai người lúc chia tay v i ê n náo rất không thoải mái có trọng đại gây án hiểm nghi hắn một mặt đắc ý phảng phất đã bắt lấy hung phạm người đi theo n ô hành đi lật thủ giác có thể lật ra cái tội phạm giết người đến tô huyển nghi nhìn xem hắn giống đang nhìn một cái cảnh u nàng n g ư ờ i nhắc lại cùng trần mặc tranh luận sự thật sẽ chứng minh hết thảy ta mặc cái ngươi ta đi tỉnh bệnh viện nàng cầm lấy mình cái kia phần bữa sáng xoay người rời đi lưu lại trần mặc một người trong phòng làm việc phục hiệu